chương 437, hồng diệ thành chu du nghiêm an quốc chương 437, hồng diệ thành chu du nghiêm an quốc kiến nguyên hai năm ngày năm tháng ba là đêm vi duệ chu du đ ù i hành kiệm dương tái hưng còn có đường xa mà đến phương lăng chính đang thương nghị đại kế phương lăng là chu tức chân b à o các các chủ bằng vào lý thừa trạch cùng đạm đài hạm chỉ quan hệ phương lăng lại không xa một p không không không k h i ả m đưa tin tăng thêm việc này cũng không cần mưu đồ bí mật về tình về lý vi duệ bọn hắn đều không có đuổi phương lăng rời đi thậm chí mời phương lăng dự tính chu du sung phong nhận được nói không bằng tại đại quân xuất phát trước đó t r ư ớ c tử ta mang theo nghiêm an thế tự viết vượt sông cũng đếm thử chiêu hàng chu du đề nghị đạt được bọn hắn nhất trí tán đồng vi duệ vớt cảm nói dù sao vượt sông cũng giấu giếm không được liền theo công cần tri ngôn làm việc chu du đã là nhập đạo cảnh phương diện an toàn không cần lo lắng nếu như chu du chiêu hàng thành công tiếp xuống vượt sông liền khỏi phải lo lắng quân địch hỏa thiêu chiến thuyền mấy người sau khi thương nghị từ chu du ngày mai lên đường tiến về đại hoàng vương triệu nam cương hồng Diệp thành hồng d i ệ p thành chính là đại hoàng vương nam thứ nhất nói phòng tuyến trấn nam đại tướng quân nghiêm an quốc liền xuất quân tọa trấn hồng trần thành bởi vì hào phóng sông kỳ nước lên nước sông sẽ tăng gọn cho nên hồng diệp thành bản thân liền xây ở địa thế rất cao địa phương lại thêm cao lớn trên tường thành tháp canh tồn tại m u ô n dấu d i ế m được quân coi giữ vượt sông sát xuất cực kỳ bé nhỏ trừ phi thật sự là cái gì sương mù thời tiết lại là ban đêm hoàn toàn nhìn không thấy người cái chủng loại kia nhưng liền xem như vượt sông hồng diệp thành cửa nam phía trước là một mảnh bình nguyên bắt ngát không có rừng rậm che chắn quân đội vẫn như cũ sẽ bại lộ tại quân coi giữ trong tầm mắt một dấu giếm được quân địch công thành là không có khả năng nếu như loại tình huống này có thể bị quân địch sờ đến dưới tường thành cái kia chỉ có thể nói những binh lính này đã nát chết chưa hết tội nhưng đại hoang nam quân cũng không phải là dạng này đại hoang nam quân mặc dù lâu sơ chiến trận nhưng ở nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt thống linh g i ớ i nên có quân kỷ vẫn phải có đây cũng là vì sao giả hủ cùng vi duệ bọn hắn đều nhất trí cho rằng nghiêm thị tam kiệt là có thể mời chào định ra để chu du đi chiêu hàng quyết sách về sau vi duệ trong đêm viết một phong thư n g h e tới vi duệ truyền lệnh binh sĩ để nó đêm tối mang đến dương trạch phương lăng tự đề cử mình muốn g i ú p vi duệ đưa tin bởi vì vừa bận nàng còn muốn đi một chuyến dương trạch phương lăng nghĩ đến dù sao đều đến đại càn liền tiện thể lấy đi một chuyến dương trạch nhìn xem tiểu thư nhà mình gần nhất trôi qua như thế nào phong thư này cũng không phải là cái gì cơ mật đơn giản chính là buổi tối hôm nay nói chuyện nội dung phương lăng cũng đều biết nàng coi như không có phong thư này cũng có thể khẩu thuật vi duệ nghĩ nghĩ liền không có cự tuyển vậy liền làm phiền phương các chủ vi tướng quân khách k h í phương lăng là nghe qua trinh bắc quân vi duệ đại danh lúc trước đánh bắt chu hàng phong thính liệt liền bắt đầu đánh ra vi danh hiền hách mỗi lần trinh bắc quân xuất động đều là từ hắn tọa trấn trung q â n chỉ huy điều hành có thể nói rất được lý thừa trạch tin nặng bởi vậy phương lăng đối với hắn rất là tôn kính hôm sau chu du lên đường vừa sông thời điểm tại bắc châu chu tức chân bảo các ở tạm một đêm phương lăng cũng lên đường chu du là nên ngang đi tới đại h o a n g thành dù sao hắn mới vừa t ừ anh hồn tháp bên trong được triệu h o à n nhập thế đều đừng nói thanh danh không hiện thậm chí có thể nói căn bản không có thanh danh bởi vì thế này võ đạo thịnh hành trừ phi là đặc thù thời kỳ vào thành tao nộ kiểm tra tình huống là ít càng thêm ít cho dù là hiện tại đại càn cũng không phải người người đều kiểm tra bởi v ì cao thủ có thể không nhìn n g ư ờ i cửa thành cùng tường thành từ sơn mạch hoặc là địa phương khác đi vòng tiến bảo thành trì hiện tại vừa đến đại càn không có từ phương nam tấn công tới không thuộc về đánh trận tình hình bệnh dịch cùng đặc thủ thời kỳ từ cửa đông tiến vào hồng diệp thành chu du ngay cả để ra nghi vấn đều không có cứ như vậy đường hoàng đi vào chu du trực tiếp đi tới hồng diệp thành ngoại thành quân doanh quân doanh trước mắt đại môn đóng chặn quân doanh bên trên binh lính dương cũng lắp đ ê n bất quá nhắm chuẩn chính là Chu du trước người rất nhanh liền có thủ vệ sĩ tốt chất vấn người nào tự tiện xông vào quân doanh người kia dừng bước lại hướng phía trước ngay tại chỗ bắn giết chu du không nhìn sĩ tốt uy hiếp kế tiếp theo hướng phía trước đi tới cái thứ nhất vũ tiến bắn tại dưới chân của hắn h á n mặt không thay đổi bước qua căn này nghiêm cấm ở địa mũi tên nếu như thế bán giết có hai người thời gian sử dụng nhắm chuẩn chu du mũi tên tiếng xe gió lên đáng tiếc vũ tiến tại chu du trước người ba t ấ t liền giống như là gặp lấp kín tường không khí tại quân doanh trên tường thành quân coi giữ tướng lĩnh trầm giọng nói chân khí h o a cương khí l y thể người này chí ít là ngoại cương cảnh chu du đem tay khoác lên trên chỗ kiếm cất cao giọng nói nghiêm tướng quân chu du cầu kiến mượn từ thiên địa lực lượng chu du thanh âm chuyển khắp toàn bộ quân doanh cũng chính bởi vì thiên địa lực lượng nghiêm an quốc biết người tới cũng không đơn giản nghiêm an quốc cũng không trẻ tuổi hai tóc mai đồng dạng hoa dâm cùng nghiêm an thế d á n g r ấ p rất giống nhưng hai người khí chất hoàn toàn khác biệt nghiêm an thế thư sinh khí p h á c h rất nặng mà nghiêm an quốc kinh nghiệm sa trường trên thân có rất mạnh t ố t sát chi khí nhưng chính là kinh nghiệm sa trường như thế một người nhìn thấy mặt trước trẻ tuổi như vậy c h u du trong lòng không biết vì sao sinh ra lòng cảnh giác c h u du cho nghiêm an quốc mang đến uy hiếp cực lớn cảm giác có thể làm hắn như thế cảnh giác lại có thể điều động thiên địa lực lượng nghiêm an quốc chỉ có thể nghĩ đến một đáp án người này hẳn là vấn đạo tam cảnh trẻ tuổi như vậy mà hỏi bá cảnh trên đời hiếm thấy thế hệ trẻ tuổi chỉ có lý bạch lữ bố trương nguyên trinh tạ linh luẩn vương tố tố bọn người nhưng một mực không c ư ớ p huống hồ hắn đều tự giới thiệu tên là chu du nói cách khác cái này chu du rất có thể là cùng lữ bố bọn hắn đồng dạng bất thế ra thiên tài nghiêm an quốc rất nhanh cho ra kết luận nghiêm an thế thái độ bày rất thấp không người thở dài nói vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trăng kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung không biết chu tiền bồi tới đây có gì muốn làm mặc dù người trước mặt so với mình nhỏ đi rất nhiều nhưng nghiêm an quốc hoàn toàn không có khó chịu cảm giác ai bảo người ta còn trẻ như vậy chính là nhập đạo cảnh đâu Cái nhưng à y đã k a ngay lập tức nghiêm an quốc liền có chút bất an vì cái gì huynh trưởng tin muốn xin nhờ một cái hoàn toàn kẻ không quen biết đưa tới đâu nghiêm an quốc có chút dự cảm bất tưởng chu du nói tiếp nghiêm tướng quân tạm thời không nên mở ra kế tiếp còn có lời muốn cùng nghiêm tướng quân mật đảm mời lũi trái phải nghiêm an quốc thu hồi còn chưa mở ra m ặ t tín nghiêm người nói chu tiền bối mời đến quân doanh trong đại trướng nói chuyện nghiêm an quốc dựa theo chu du yêu cầu lui trái phải chỉ để lại đối mặt mình chu du đối mặt một cái nhập đạo cảnh lại nhiều hộ vệ cũng vô dụng huống hồ chu du đều mang nghiêm an thế tự viết nghiêm an quốc liền càng yên tâm hơn cô ta ngày thường bên trong không thể uống rượu chỉ có nước trà chiêu đái chu tiền bối mong rằng rộng lòng tha thứ chu du khẽ bước cảm đưa tay ra hiệu nói tướng quân mời t r ư ớ c nhìn nghiêm thừa tướng biết tự viết đi này trong thư cho là thật là giả nghiêm tướng quân có thể phái trinh sát tiến đến dò xét nghiêm an quốc mở ra nghiêm an thế thân bút tự viết chương 438, m ờ i chào nghiêm an quốc điều kiện chương 438, m ờ i chào nghiêm an quốc điều kiện nghiêm an quốc đã hối hận mở ra phong thư này đầu tiên là nắm chặt trang giấy tay bắt đầu run rẩy ngay sau đó nghiêm an quốc cả người bắt đầu vô ý thức run rẩy nghiêm an quốc cảm giác thiên đô sập vừa mới đăng cơ vĩnh lưng ơ đế chết rồi vĩnh khánh đế x o a m bị không chỉ có như thế hắn nghiêm ra còn bị chém đầu cả nhà hiện tại trong kinh chỉ còn lại có nghiêm an thế một người nghiêm an quốc hiện tại rất phẫn nộ bị bóp n h u trật tự viết chính là chứng cứ t r ấ m r ã i nước mắt không tự giác địa ướp nhẹ nghiêm an quốc hớp mắt theo hắn thế sự xoay vần gương mặt rơi xuống nghiêm an quốc che mặt thấp giọng chảy nước mắt chu du không có mở lời an ủi chỉ là tại kêu bên trong lẳng lặng chờ đợi nghiêm an quốc bình phục nỗi lòng trên thế giới không có chân chính cảm đồng thân thụ loại thời điểm này bất luận cái gì lời an ủi chỉ là tái n h ậ t lời nói thậm chí còn có khả năng hoàn toàn ngược lại chính là cái gọi là nhiều lời nhiều sai bởi vậy chu du lựa chọn trầm mặc trầm mặc tốt thít thật lâu nghiêm an quốc lao khô khuôn mặt nước mắt hai mắt trải rộng cơm á u loại thời điểm này nghiêm an quốc ngược lại càng thêm tỉnh táo. chu tiền bối là như thế nào đạt được phong thư này chu du nghiêm mặt nói nghiêm tướng quân cũng đừng gọi ta chu tiền bối ta họ chu tên du chứ không cần nghiêm tướng quân có thể trực tiếp gọi ta c ô n g cần nghe tới chu du tự giới thiệu nghiêm an quốc con n g ư ô i bỗng nhiên co r i ụ c lại toàn thân tóc gáy giục đứng nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới nam vực hiện nay có mấy cái danh tự rất nổi danh lữ bố chữ phụ c tiên lý bạch chữ thái bạch triệu vân chữ tử long mà bọn hắn đều có cùng một cái thân phận đại ca người chu du chứ k ô n g cần hiển nhiên chu du có rất lớn khả năng cũng là đại ca người cứ việc chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt nhưng chu du hay là bén nhạy phát giác được nghiêm an quốc phản ứng nhưng chu du vốn chính là vì để cho nghiêm an quốc đoán ra thân phận chân thật của mình mới như thế giới thiệu không phải hắn hoàn toàn có thể giấu giếm chu du chắc tay nói xem ra nghiêm tướng quân đoán được như vậy ta tại cái này bên trong làm chính thức tự giới thiệu tại hạ đại cản vương t r i ề u bắc nha cấm quân thiên uy quân thống lĩnh thiên uy thượng tướng quân chu du cứ việc sớm c o đoán trước nhưng ngợi đến chu du báo ra danh hào của mình thời điểm nghiêm an quốc hay là khó tránh khỏi hơi kinh ngạc bởi vì đại cản bắc nha cấm quân tất cả đều là ngự lâm quân tiết n h â n quý thần vũ quân dương tái hưng long vũ quân triệu vân thần uy quân m ã siêu long tương quân cao sủng cái này sáu vị đều là nhập đạo cảnh đã làm mọi người đều biết hiện tại lại nhiều thêm một vị n g ồ i tại nghiêm an quốc trước mặt thiên uy quân chu du còn có chưa dương danh hổ bí quân lục bình long kỵ quân bùi hành kiệm hợp lại bắc nha trước mắt đã có chín quân về phần là như thế nào nắm bắt tới tay bên trên phong tư h này cứu nghiêm thừa tướng chính là ta đại cản mật thám chu du bắt đầu hướng vi an quốc giải thích nguy tắc là như thế nào đem thư tín đưa ra chu du thoáng ẩn nấp phương lăng ở trong đó tác dụng chỉ nhắc tới cùng là phương lăng đề nghị tắc có thể danh chính ngôn thuận rời kinh cho lưu dân phái lương thực nhờ vào đó đem tin đưa ra nói đến đây bên trong chu du thở dài nói làm sao hắn thế đơn lựa bạn không có cách nào cứu nghiêm tướng quân người nhà mời tướng quân nén b i thương nghiêm an quốc cũng không có t i ế p tra đối chu du đổi cái xư ngô chu tướng quân tới đây muốn nói gì không ngại nói thẳng chu du ưỡn thẳng xuống lưng nghiêm mặt nói ta chủ lòng ôm trí lớn khí độ phi phạm càng có làm sáng tỏ thiên hạ ý chí ẩn chứa vũ trụ cơ hội là cho nên cầu hiền như khác quyết tâm quảng đạo thiên hạ hiện tại nghiêm thị một môn tam kiệt chi danh vậy hạ sớm có nghe thấy phái ta tới đây chính là nghĩ mời ta tới khuyên hàng hai vị tướng quân cùng nghiêm thừa tướng vậy hạ hứa hẹn hai vị nghiêm tướng quân chỉ cần nguyện ý xuất lĩnh nam quân quy hàng đồng thời cùng trinh bắc quân cùng nhau phạt vĩnh c ả n h đế tướng quân giới t r ư ớ n g vốn có bao nhiêu binh mã tương lai liền có bao nhiêu nhân mã tuyệt không đánh tan nguyên bắc chu phong t í n h liệt tướng quân nguyên nam u an tiệm hồng minh vân khê cùng nhiều vị tướng quân đều tại ta đại cản trong quân bị ủy thác trách nhiệm mặc dù sớm có đón trước nhưng nghiêm an quốc còn là bị lý thừa trạch điều kiện kinh ngạc đến n g y người lý thừa trạch cư nhiên như thế tự tin còn dám để hắn xuất lĩnh nam quân cùng nhau phản chiến phạt đại h o a n g phải biết đây là đang đại h o a n g địa giới địa hình thành phòng nghiêm an quốc không thể quen thuộc hơn được nếu là hắn nghĩ hoàn toàn có thể từ phía sau phá hủy đại cản tại cái này bên trong thành lập căn cứ địa, để đại cản quân bởi vì không có lương hậu cần tiếp tế theo không kịp mà không thể không lui binh thậm chí có thể cùng bắt quân tiền hậu giáp kích hủy diệt một chi quân đội nghiêm an quốc có cái này tự tin nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở n g i ê m an quốc cùng n g i ê m thiếu kiệt cùng đương kim triều đình đương kim bệ hạ không có ngăn cách điều kiện tiên quyết nhưng bây giờ hết thể đ ề u m u ộ n nếu như nghiêm gia thật bị tịch thu t r ả m kia nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt tận cái gì chung phải biết nghiêm thiếu kiệt nhi tử trước đó không lâu mới xuất sinh thế tử cùng còn tại trong tá lót nhi tử đều chết rồi để nghiêm thiếu kiệt làm sao có thể nhẫn nhưng nghiêm an quốc cần phải cân nhắc một vấn đề đó chính là hắn nhà bị chém đầu cả nhà chuyện này có hay không đại càn thú bút nghiêm an quốc hỏi ra vấn đề này xin hỏi chu tướng quân việc này đại càn vương triều người có tham dự hay không trong đó nếu như đại càn nhân xâm cùng nó bên trong cái kia cũng khỏi phải đầu hàng nghiêm an quốc dự định cùng đại càn cá chết lưới rách chu du mặt không đổi sắt đáp chu du dám bằng vào ta trên cổ đầu người đảm bảo không có c n ta mật thám chỉ là dấu báo thân phận của mình bởi vậy nghiêm thừa tướng cũng không biết bảo vệ bọn hắn người là ta đại càn mật thám giết đ ệ xoan bị muốn gan tội cho người khác đều cùng ta đại càn không quan hệ là tống thượng cùng vĩnh khánh đế thủ bút nếu như giả hủ thật đ ộ n g thủ chu du không dám phát loại độc này thể cũng làm không được thản nhiên như vậy nhưng giả hủ đều không có đ ộ n g thủ đâu vĩnh khánh đế cùng bên trên quân đại tướng quân tống thượng liền tự mình làm thấy chu du thái độ không giống giả mạo nghiêm an quốc gật gật đầu hắn trầm giọng nói việc này quan hệ trọng đại không tận mắt nhìn thấy ta không thể tin được nhưng ta không thể tùy tiện cách doanh việc này ta lại phái nhi tử ta tiến đến lặng lẽ dò xét trần tướng nghiêm an quốc còn có một tên nhi tử t o n g quân nghiêm thiếu hùng dù không có nghiêm thiếu kiệt như vậy thiên phú siêu quần nhưng cũng có ngũ khí triều nguyên cảnh chính là chính tứ phẩm tướng quân nói đến đây bên trong nghiêm an quốc thở dài một tiếng đồng d ạ n g ta cũng cần thời gian cân nhắc ta mười sáu tuổi t o n g quân bây giờ ba mươi sáu tuổi t o n g quân dòng ra sáu mươi năm chu du b ư ớ c c ầ m nói lẽ ra nên như vậy nghiêm tướng quân cứ việc phái người đi dò xét khoảng thời gian này ta sẽ ở tạm hồng diệp thành lá phong đỏ khách sạn tướng quân có thể tùy thời phái người đến tìm ta nói xong chu du liền rời đi hồng diệp thành quân doanh chu du cũng không có cho cụ thể kỳ hạn là bởi vì hắn không nghĩ thấu lộ bọn hắn đại quân xuất trên h thời gian cụ thể dựa theo chu du đăng trừng nghiêm thiếu hùng đi kinh kỳ địa khu sau khi nghe ngóng liền có thể biết t r ậ n tướng lấy vũ khí chiều nguyên cảnh c ấ t lực qua lại nhiều nhất bốn ngày đến lúc đó cũng mới ngày mười tháng ba đầy đủ chu du tại đại quân xuất phát trước đó chiêu hàng n i ê m an quốc cùng n i ê m thiếu kiện trước mắt chu du chuyện gì cũng không cần làm lặng chờ n i ê m an quốc cho cái đáp án là đủ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín đạm đ à i h ạ m chỉ cùng phương lăng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín đạm đ à i h ạ m chỉ cùng phương lăng chu du cùng vi duệ sớm có ước định mặc kệ mời chào nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt việc này được hay không được hắn cũng sẽ ở ngày mười ba tháng ba trước trở về bắc châu không cần cùng bọn hắn liên lạc cùng lúc đó đạm đ à i h ạ m chỉ chính mang theo phương lăng tại vào cung trên đường các nàng từ chu tức cửa mà vào thủ vệ chính là tần quyết đạm đ à i h ạ m chỉ vớt cảm nói trung lăng tướng tần quyết cười gật gật đầu đạm đ à i các chủ nhiều ngày không gặp đạm đai h ạ n chỉ giới thiệu nói vị này là chu tức chân bảo các điểm các các chủ phương lăng ta muốn mang nàng vào cung diện thánh có chuyện quan trọng thương lượng tần quyết ôm quyền nói người gác cổng vệ trái trung lang tướng tần quyết gặp qua phương các chủ phương lăng ôm quyền đ á p lễ gặp qua trung lăng tướng tần quyết nghiêng người ra hiệu hai vị tùy ý là được đi theo đạm đài hạm chỉ nhập chu tức c ử a phương lăng rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng ngài có thể tùy ý vào cung nàng kinh ngạc hơn tại đạm đài hạm chỉ xe nhẹ được q e n đạm đài hạm chỉ thậm chí không cần cung nữ dẫn đầu đạm đài hạm chỉ bớt cảm nói ta tuy không chức quan nhưng hắn cho ta một khối tương đương với một phẩm quan viên lệ bài có thể tùy thời vào c u n g lệnh bài này thật lâu chưa bao giờ dùng qua chính là ngự t i ê n hội nghị hắn cũng thường xuyên mời ta cái này thịnh càng c u n g ta đến chi ít có hai mươi lần đi phương lăng khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra không có nói tiếp một đường đến nay phương lăng phát hiện một sự kiện cái này cung bên trong làm sao không gặp thái giám đạm đ à i hạm chỉ hồi đáp hắn đem thái giám hủy bỏ chỉ lưu cung nữ cung nữ hai mươi lăm tuổi sau cũng có thể lựa chọn ở lại t r o n g cung hoặc xuất cung phương lăng nghi ngờ nói vì sao làm như thế đạm n à i hạm chỉ lắc đầu ta cũng hỏi qua vấn đề này hắn chỉ nói hắn chính là muốn làm như vậy thôi không có quá nhiều nguyên nhân ngự thư phòng nhất bên ngoài cung nữ nhìn thấy đạm đài hạm chỉ xuất hiện liền cất cao giọng nói đạm đài các chủ đến thủ vệ hứa trừ có thể nghe thấy cũng có thể trông thấy ngự thư phòng lúc này trung môn mở rộng ngay tại trong ngự thư phòng nhìn tấu trương lý thừa trạch cũng nghe thấy c h ọ n h a n g không cần ngăn đón để cho nàng đi v à o hứa trừ thâm nói ta cũng không muốn ngăn nghĩ thì nghĩ làm b ề làm hứa trừ cất cao giọng nói duy hôm nay điển vi không cần thiên trực là tại ngô đồng nguyện dạy đồ đệ vương ẩm khê l u y ệ võ một thân kim giáp đứng tại cổng hứa t r ử quá l o a mắt đ ạ m đài hạm chỉ xa xa liền cho phương lăng giới thiệu hứa t r ử kia là nam nha cấm quân phải hổ vệ đại tướng quân hứa t r ử phương lăng cảm khai nói ta nghe nói qua cái tên này ngày thường lại đúng như này hùng tráng chuyền môn không phải hư hứa t r ử lúc trước cũng tham dự qua công thành chiến xuất l ĩ n h tám trăm hổ vệ một đêm phá thành văn danh thiên hạ bởi vì hắn ngày thường lưng hùm b a i gấu eo lớn mười vây liên quan tới hắn bể ngoài chuyển môn rất rộng nguyên bản p ư ơ n g lăng cảm thấy là nói ngoa thấy mới biết được kỳ thật thật không khoa trương đ ặ n đài hạm chỉ khẽ cười nói chớ nhìn hắn dáng dấp dặng này người cũng không tệ lắm. nói nói đạm đài hạm chỉ cùng phương lăng từng bước mà lên đứng tại trên bậc thang trên nhất giai hứa chử ô n quyền nói gặp qua đạm đài các chủ xin hỏi vị này là đạm đài hạm chỉ lại cho hứa chử giới thiệu một lần hứa chử ô n quyền giải thích nói đạm đài các chủ nếu là chỉ có ngài một người ta khẳng định không nói hai lời để ngài đi vào nhưng ngài còn mang một người xin cho ta thông bẩm một tiếng đạm đài hạm chỉ gật đầu đương nhiên đây là hẳn là hứa chử chạy chậm tiến vào ngự thư phòng ngự thư phòng là rất lớn trước muốn đi qua một đầu hành lang lại đi phía trái vòng qua bình phong mới là lý thượng ạ c vị trí Thiên phong thành các chủ phương lăng lý thừa trạch trước đó nghe đạm đài hạm chỉ cùng giả hủ đều nói qua là khách nhân mời các nàng t i ì n đến duy hứa trừ lại chạy chậm lấy ra ngoài lý thừa trạch nghiêng đầu phân phó nói phi nhi tuyết nhi lo pha t r à lý thừa trạch có hai vị thiếp thân cung nữ đều là liễu như yên tuyển chọn tỉ mỉ ra mặc dù trẻ tuổi nhưng tay chân lanh lẹ phi nhi cùng tuyết nhi thi cái lễ vâng b ậ y hạ hai người c h ợ t đi ngự thư phòng tiền điện chuẩn bị nước trả chạy chậm ra hứa trừ ô n quyền nói thất lễ đạm đài các chủ phương các chủ v ậ hạ mời hai vị đi bảo phương lăng thầm nghĩ trong lòng tiểu thư thật đúng là không có nói sai mặc dù dáng d ấ p thô kệch nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại như thế chu toàn h ứ a trừ xuất thân tiêu huyện hứa thị hứa thị tông tộc bên trong có mấy ngàn người quả thật gia tộc quyền thế xuất thân h ứ a trừ cũng không phải không có nhận qua giáo dục đại lao thô hắn chỉ là dáng d ấ p thô kệch mà thôi nếu không có điều lệ chu tước chân bảo các các c h ủ không thể tùy ý rời đi nàng trụ sở còn lại là rời đi châu vương triều bởi vậy đây là phương lăng lần đầu tiên tới dương trạch phương lăng tại nhìn thấy lý thừa trạch trước đó đối lý thừa trạch từng có rất nhiều loại t ư tượng chính như ngoại giới liên quan tới lứa chử điện bi hai vị này cận vệ truyền ngôn rất nhiều đồng d ạ n g liên quan tới lý thừa trạch truyền ngôn cũng là rất nhiều bất luận đã vô tư liệu tồn tại không thể ngược dòng tìm hiểu thượng cổ lý thừa trạch tiên phú tu luyện tại cái này mười ngàn năm qua là tuyệt đối độc lục ngăn bởi vì phương lang thân ở đại h o a n g thiên phong thành cách đại c ả n cũng không xa liên quan tới lý thừa trạch h i ể n danh cũng có chuyển g i a đương nhiên ngay từ đầu là giả hủ trong bóng tối l ử a cháy thêm dầu nhưng theo thời gian trôi qua dân già liền rốt cuộc khỏi phải âm thầm thôi động sẽ có đại cản con dân cùng tới qua đại cản võ giả không tự giác đ ị a tán dương đại cản bây giờ biến hóa thục xưng nước máy dù sao đại cản hiện nay biến hóa thực tế là quá lớn đại cản trên tay hắn cấp tốc k hai cương t h á t thổ ngắn ngủi thời gian năm năm đại cản từ nguyên bản nam cương một góc đến hiện nay hùng ngồi nam vực đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam trở thành nam vực kế ngay cả mây nguyện đồi hai đại vương triều cái thứ ba siêu cấp vương triều khỏi phải đạm đài hạm chỉ nói phương lăng cũng biết bảo châu tây n u y ê n thì biết cùng vương triều bất quá là kéo dài hơi tản chỉ cần đại cản nhất thống nam vực đạo thứ ba đường ranh giới phía nam sau đó phải đối mặt chính là thác thương hoàng triều phương lăng có một loại cảm giác kỳ quái đó chính là nam bực cái k h á c vương triều sẽ nhanh chóng tiêu vong nhiều nhất lưu lại bốn phương tranh đoạt thiên hạ cũng chính là thác thương hoàng triều cùng ngay cả mây nguyễn câu đại cản ba đại vương triều lại hoặc là tạo thế chân v ạ n hai điểm thiên hạ còn chưa thể biết được từ lý thừa trạch vào châu đến nay đại càn quốc lực đạt được phi tốc phát triển dưới trướng manh tướng như mây mưu thần như mưa không riêng gì lưu bố vũ văn thành đô cao sủng tiết nhân quý triệu vân cùng võ tướng uy danh sa dương triệu phổ tân khí tật vương mãnh chương cư chính phòng huyền linh bọn người ở tại đại c à n bách tính trong miệng đồng dạng tiếng lành đồn xa đi qua hành lang xoay trái phương lăng rốt cục nhìn thấy vị này trong truyền thuyết đại c à n vườn triệu đường kim bệ hạ một bộ huyền y y ỉ cao chuẩn sâu mắt hai con ngươi trầm tĩnh như thần phong thần tuấn lãng diện mục tuấn nhã nhưng lại khí khai anh hùng hừng cực một câu lý thừa c h ạ c h thật như truyền nôn g rất đẹp trai phương lăng chỉ có thể nói truyền nôn g không phải hư đạm đại hạm chỉ cùng phương lăng thi cái lễ không cần đa lễ ngồi ngự thư phòng trái phải vốn là có cái ghế không cần đến ban thưởng ghế ngồi lý thừa trạch biết phương lăng tới đây hẳn là có chuyện quan trọng thương lượng nhưng tình huống cũng không khẩn cấp theo lễ phép lý thừa trạch cũng nên hàn huyên trước hiểu rõ một chút phương lăng cùng đạm đại hạm chỉ quan hệ đại khái tương đương với c h i họa chi tại lý thừa trạch lại hàn huyên mấy cái vừa đi vừa về mới tiến b ả o chính đ ề phương lăng lấy ra thư tín bệ hạ đây là trinh b ắ c quân vi tướng quân nhờ ta mang tới chương bốn t r ư đại hoàng tình trạng trường âm thạch chương bốn đại h o a n g tình trạng trường âm thạch trong ngự thư phòng khi nhi tiến lên tiếp nhận p ư ơ n g lăng trong tay tin lại trình đến lý thừa trạch trước mặt v ậ hạ lý thừa trạch cũng không có bận tâm đạm đài hạm chỉ cùng phương lăng trực tiếp mở ra vi duệ y tin t phong thư này nội dung không hề dài giản lược nói rõ nghiêm r a bị tịch thu trạm đại h o a n g thành bây giờ tình huống chu du mang theo tin một mình bờ sông ngày mười ba tháng ba trước sẽ đem tin tức mang về lại tại cuối cùng bổ sung phương lăng đêm đó cũng tại trong quân chướng dự tính nếu có nghi vấn có thể từ phương lăng kia đạt được giải đáp phi nhi đem thư cho hạm chỉ phi nhi tiếp nhận tin lại giao cho đạm đài hạm chỉ tại đạm đài hạm chỉ nhìn tin khẽ hở lý thừa trạch ỏ i trong thư vi tướng quân nói phương các chủ đêm đó cũng ở bên nghe chấm có mấy cái vấn đề không biết phương các chủ có thể vì chống giải hoặc vậy hạ xin hỏi chính là phương lăng ổn thỏa nói rõ sự thật đại hoang thành thế c ủ a hôm nay như thế nào phương lăng nhữ mày trầm giọng nói không tốt ta trước khi rời đi đại hoang thành còn tại phong thành có một loại không tìm được nghiêm a n thế không bỏ qua thái độ ngoài thành bách tính tụ tập tại đại hoang thành không được mà bảo thành nội bách tính cũng bị vây ở trong thành không được mà ra lý thừa trạch nhữ mày bách tính chỉ là phương lăng dễ nghe thuyết pháp loại này tụ cư tại ngoài thành không nhà để về gọi chung là lưu dân n h u như vậy lưu dân tụ tập tại ngoài thành không phải thiên t a i chính là nhân họa lý thừa trạch lại hỏi đại hoang gần nhất lại là gặp được sự tình gì rồi tại sao lại có bách tính tụ tập n g o à i thành đại hoang vương triều cương bực bên trong đã ngay cả tiếp theo năm năm phương nam xuất hiện hồng thay còn có phương bắc tiểu bộ phân khu vực phát sinh nạn hạn hán hào phóng sông gần nhất hồng diệt thành nếu không phải là bởi vì địa thế thấp sớm đã bị hồng thủy phá tan nhưng theo đại hoang cảnh nội mật tháng báo cáo gần nhất cũng không có hồng thay nạn hạn hán địa chấn cùng thai nạn mới đúng phương lăng giải thích nói ta rời đi đại hoang trước đó nghe qua hết thảy đều là kết thúc không lâu vụ cổ chi họa không ít địa phương hảo cường thế gia đại tộc nhân cơ hội này s á p nhập thôn tính thổ địa mới đưa đến lưu dân đột nhiên gia tăng lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu n h ư n g thế gia này đại tộc thật đúng là có thể bắt lấy cơ hội bất quá n g ấ m lại cũng thế sẽ không nắm lấy cơ hội làm sao phát triển thành thế gia đại tộc lý thừa trạch cũng không có vì vậy mà tức giận s á p nhập thôn tính đi thôi đợi đến trinh bắc quân vừa đến lại thế nào s á p nhập thôn tính cũng vô dụng hắn chỉ là cảm khái đại hoang bách tính thật đúng là nhiều tai nạn phương các chủ đối với nghiêm thị tam kiệt hiểu nhiều hay không phương lăng trầm ngâm trong chốc lát lắc đầu nói không tính rất nhiều chỉ cùng nghiêm an thế từng có tiếp xúc nghiêm an thế là người tốt nếu là hắn còn tại thừa tướng chi vị đoạn sẽ không không nhìn ngoài thành b á c h tính hai vị khác dù chưa từng có tiếp xúc nhưng nghe nói bọn hắn trị quân nghiêm cẩn thường xuyên ước t h u ố c quân đội dưới quyền không được quấy n h i ĩ u b á c h tính lý thừa trạch không có lưu phương lăng cùng đạm đài hạm chỉ quá lâu dựa theo các nàng t h u y ế t pháp đã thật lâu không gặp lý thừa trạch còn mặt khác cho phương lăng đồng dạng thiên tài địa bảo làm thủ lao để đạm đài hạm chỉ mang theo nàng tự hành đi t à n g bảo các chọn lựa thịnh c à n cung bên trong tảng bảo các tụ tập bắc chu nam ư đồng bằng cùng vương triều phục thiên kiếm phái cùng tông môn chân tàng thiên tài địa bảo bên trong mỗi một kiện bảo vật đều có giá trị không nhỏ phương lăng cuối cùng chọn một đem thất truyền thần binh chim diễm kiếm vừa v ậ n vừa phối nàng hỏa thuộc tính công pháp về phần đạm đài h ạ m chỉ trước đó lý thừa trạch cái này bên trong đạt được khắc một đem tám truyền thượng thần kiếm kiếm tên nghe mưa xuân kiếm này vốn là nữ tử sử dụng vì lý bạch b ậ t được hiện tại lý thừa trạch b ẹ n b ẹ n lưu lại một đem thất truyền thần binh tại vân kiếm làm tùy thân b ộ kiếm dù sao kiếm này là đạm đài h ạ n chỉ đ ư ợ tặng xích diễm kiếm sớm đã bị lý thừa trạch chuyển tặng vương tố tố xích diễm kiếm đôi vương tố mà nhưng làm sao nó là vương tố tố thích nhất màu đỏ lý thừa trạch hiện tại ngự kiếm dùng chính là thật v õ đang yêu kiếm càn k h ô n tiên tử kiếm uy liệt kiếm thiếu q u a n kiếm cái này bốn thanh kiếm thấp nhất đều là tám truyền thần binh lý thừa trạch hiện tại cơ hội động thủ ước trừng tương đương không có hắn nhiều nhất chỉ là cùng triệu vân vương tố tố lập bản nhưng kinh nghiệm đối địch đối với lý thừa trạch mà nói là không trọng yếu nhất đồ vật t h i ê n tử vọng khí thuật đền bù kinh nghiệm đối địch t r a lệ dự báo khám phá dự báo đối thủ động tác đối thủ chân khí điều động chân khí tại kinh mạch ở giữa lưu truyền cơ bắp khớp nối hô hấp biến hoa ở trong mắt lý thừa trạch không chỗ ẩn trốn kiến nguyên nguyên nhiên ngày mùng ngày tám tháng ba trời trong xanh g i a cát lượng hôm nay sớm liền vào cung cầu kiến từ nhập thế đến nay g i a cát lượng dựa theo lý thừa trạch yêu cầu một mực tại cẩn thận nghiên cứu một vật ngay tại đêm qua g i a cát lượng rốt cục thành công g i a cát lượng đêm qua trong đêm tìm triệu vân mã siêu nếm thử vật này phát hiện quả thật có hữu dụng thế là sớm đ ị a g i a cát lượng liền nhập cung tại hắn vào cung trước đó triệu vân cùng mã siêu sớm đã trong đêm xuất phát v ậ hạ thành công thành công cho dù là da cát lượng cũng khó nén tâm tình kích động lý thừa trạch vừa mới từ lập chính điện bị người quát lên lập tức liền thanh tỉnh đàng điệu một chút liền đứng lên thật chứ g i a c á t lượng v ố t cằm nói thiên chân vạn s á c tối hôm qua sáng cùng tử lòng mạnh khởi đ ế m thử mấy lần g i a c á t lượng từ trong ngực móc ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen hình tròn phiến đá phiến đá biên giới bên trên k h ắ c có màu đỏ phát trận vật này là căn cứ vào cựu v i yêu hồ lấy hồn thiên thủy kính thần thông ngưng tụ thành như lòng bàn tay lớn nhỏ tấm gương cải tạo mà đến đương nhiên là c h ư n g cầu qua cựu vị yêu hồ ý kiến cựu vị yêu hồ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý bởi vì cái này cái gương nhỏ đối nàng mà nói là vô dụng nhất thần thông nhưng nàng chỉ có thể ngưng tụ thành chín khối trong đó có sáu khối có chủ theo thứ tự là tuyết trắng lý t h ừ a trạch vương tố tố lý b ạ c h mộc lâm trường lão tuyết ánh tuyết trắng bốn là không có nhưng nàng đi theo lý bạch ra ngoài sóng cựu vị yêu hồ đồng dạng cho nàng một khối nắm giữ cựu vị yêu hồ thủy tính dù là cách xa mười phẩy không không không dặm viễn độ trùng dương cựu vị yêu hồ cũng có thể nhanh chóng khóa chặt vị trí của bọn hắn đồng thời liên hệ bọn hắn cái này lấy hồn thiên kính ngưng tụ thành tiểu thủy kính đối cựu vị yêu hồ là vô dụng nhất thần thông cựu vị yêu hồ thần thông mạnh chính là cách xa 10.000 dặm nàng y nguyên có thể thoáng qua đến còn có thể vớt người cho dù là cực tây miền không núi cùng đông hải ẩn đ ả o sương mù nàng cũng đi qua bất quá lý thừa trạch tạm thời không có ý định đi t r e o chọc bọn hắn cái này thần thông đối với cựu vị yêu hồ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng đối với quân đội cũng không phải tại quân đội cái này gọi quân cơ cái này có thể để quân đội ở giữa không có tin tức kém truyền lại quân cơ cũng là nhanh đến không thể nào hiểu được gia cát lượng đây là lấy cựu v i yêu hồ hồn thiên thủy kính đơn giản hóa mà đến không có nhiều như vậy vi năng chỉ có thể đơn thuần song hướng cho chuyện b ấ t quá cùng hồn thiên thủy kính có khác biệt là đây là lấy thanh â m câu thông mà không phải văn tự dùng tốt là dùng tốt b ấ t quá giá thành đắt đỏ không nói trước khắc xuống pháp trận cái khác phụ liệu dùng vật liệu là có hồi âm công năng trường âm thạch mấu chốt nhất chính là không phải tất cả trường âm thạch đều hữu dụng cần đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới có thể sử dụng gia cát lượng hao hết trước mắt tất cả trường âm thạch hết thể liền tạo ra đến ba khối tin tức truyền lại t r ư ờ i phẩy không không k h ô g dặm truyền âm tin tức truyền lại mặc dù rèn đúc như thế một mặt cái gương nhỏ đối với trường âm thạch phẩm chất yêu cầu rất cao nhưng vẫn là có tin tức tốt trường âm thạch là một loại không thế nào được coi trọng tảng đá trường âm thạch không dễ nhìn không riêng l ấ m tấm màu đen tảng đá dáng dấp còn hình thù kỳ quái đã không có cách nào làm vũ khí áo giáp cũng không có cách nào làm đồ trang sức chỉ là thỉnh thoảng sẽ có loại kia dáng dấp đẹp mắt trường âm thạch sẽ bị người cất giữ chứ có ngắn mùi hồi âm công hiệu nhưng lại không có bất kỳ cái gì giá trị sử dụng bởi vậy trường âm thạch ở phương thế giới này bên trên cũng không được coi trọng nếu không phải là bởi vì ra cắt lượng tại l à m k h ả o thí hướng người hỏi tham q u a không phải sợ là không ai sẽ đi tìm trường âm thạch lý thừa trạch nhớ được phía tây lương châu cùng phía đông vân châu liền có trường âm khoáng thạch sinh có cái này hai đại khoáng sản là tạm thời không cần lại tìm kiếm loại vật này lý thừa trạch tạm thời chỉ sẽ cho từ anh hồn tháp triệu hoán nhập thế võ tướng và văn thần nhóm d ụ n g lý thừa trạch nhìn xem khối này màu đen phiên đá hai mắt đen thui khổng minh tiên sinh vật này nên như thế nào sử dụng g i a cắt lượng t r ư ớ c tử lý thừa c h ạ c h trong tay tiếp nhận màu đen phiến đá lại l ậ t đi qua giải thích nói khối đá này tấm sau khắc nhất đại biểu khối đá thứ nhất tấm bệ hạ giờ phút này tử long cùng mạnh khởi diên phần mình tại cách dương c h ạ c h một phẩy không không không dặm ngoài sơn lĩnh bên trong một người tại đông một người tại tây đều cầm nhị cùng tam hào phiến đá thần cho bệ hạ biểu thị một lần nói xong g i a cắt lượng hai ngón khép lại đầu ngón tay nổi lên bạch quang tại không trung hư h o ạ cuối cùng hai ngón chỉ hướng màu đen hình tròn phiến đá phiến đá trung ương đột nhiên nổi lên bạch quang bạch quang như là một khối tiểu bạch tấm phía trên dùng màu đỏ kiểu chữ phân biệt vi đây là phòng ngừa nếu có người mất đi phiến đá sợ thiết đưa cánh cửa nếu không hiểu một bước này đ ộ t nhiên vật này so như phế thạch lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu đây chính là thủ thế mật mã còn có ngự khí ngũ trọng cảnh ngưỡng cửa này hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được không có cách nào đem chân khí hóa cương khí tụ tại đầu ngón tay sẽ thủ thế cũng vô dụng nói do với lý thừa trạch về sau ra cắt lượng nhẹ nói một tiếng nhị ngay sau đó tươi sáng nhị chữ liền bị phóng đại phiến đá bên trong trận chuyển ra thanh âm lý thừa trạch cùng ra cắt lượng đều âm thanh rất quen thuộc chuyển g a v ậ hạ thừa tướng ta là từ long lý thừa trạch thử nghiệm hỏi thử long ngươi bây giờ ở đâu triệu vân thanh â m lúc này từ phiến đá chuyên r a bậy hạ mây trước mắt tại ô m y ệ t núi còn tại về phía tây bên cạnh xuất phát đêm qua cùng thừa tướng ước định nếm thử phiến đá cầu thông cực hạn khoảng cách ô m y ệ t núi tại dương trạch lấy đông đại khái một phẩy ba không không dặm cho dù triệu vân nói d à i như vậy một đoạn b ă n vẫn không có bất kỳ tin tức gì thiếu thốn g i a c á t lượng phân p h ó nói thử long kế tiếp theo nhằm hướng đông bên cạnh xuất phát cách mỗi một trăm dặm lại liên l ạ ta vâng thừa tướng kết thúc cùng triệu vân trò chuyện ra cắt lượng cởi tử long là dựa theo thần yêu cầu trông coi cái này màu đen phiến đá dựa theo bình thường cái này phiến đá sẽ chỉ chấn động nói màu đen phiến đá đột nhiên chấn động một cái g i a cát lượng cười nói bậy hạ nhìn cái này liền đến bất quá lần này gửi thư người là m ã siêu thưa tướng ta đã đến phía tây kim quang núi lý thừa c h ạ c h cùng g i a cát lượng tại ngự thư phòng phong thủy đồ bên trong tìm được kim quang núi vị trí t hướng tây bắc thẳng t ắ p khoảng cách một nghìn tám trăm bên trong m ã siêu bay lệ ra cát lượng cũng không thèm để ý vừa bạn mạnh khởi liền đi một chuyến hướng tây bắc sơn hải thành nhìn xem tại sơn hải thành có thể hay không liên hệ được sơn hải thành tới gần thập vạn đại sơn là hướng tây bắc tít ngoài rìa thành trì khoảng cách dương trạch cũng không phải là xa nhất nhưng nó khoảng cách đã có nhất định đại biểu tính ra cắt lượng lại phân phò nói mạnh khởi ghi nhớ việc này không muốn tiết lộ tìm vương tướng quân là đủ trước mắt sơn hải thành chỉ có vương trung tự tòa c h ấ n vệ thanh h o a khứ bệnh quách tử nghi bọn hắn đều tại phía tây nhất tây châu dù sao đại quân mấy ngày nữa liền muốn xuất phát tấn công bảo châu vương triều cùng tây miền vương triều tuân du thì là tòa trấn thiên khải thành chủ tính trung hậu cần t i ế t t ế ma siêu cất cao giọng nói duy mã siêu cùng triệu vân riêng phần mình với lý phi s a cùng chiếu dạng ngọc sư t ử phi tốc đi xuyên qua tầng mây ở giữa rất nhanh triệu vân liền một đường hướng đông bay đến hai phẩy không không không dặm bên ngoài đối thoại vẫn như c ũ rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì từ long hiện tại đ ổ i thành một phẩy không không không dặm báo cáo một lần ra c á t lượng phát hiện mình đánh giá thấp trường âm thạch phiến đá thông tin khoảng cách nếu là một trăm dặm liên hệ một lần quá phi n phức mã siêu cùng triệu vân chấp hành chính là khác biệt mệnh lệnh lý phi s a tại tầng mây bên trong một đường báo tác bay đến sơn hải thành người nào tự tiện xông vào sơn hải thành thôn phong kim cương cùng vương trung tự ngay lập tức phát hiện dù sao trên bầu trời gào thét tiếng xe gió quá lớn mà lại lý phi sa còn tại chân trời bên trên lưu lại một đạo đường thuyền mây ta là mã siêu ngựa mạnh khởi khỏi phải vương trung tự nhắc nhở kim cương cùng tốn phong cũng biết đây là người một nhà mã siêu tên tuổi hay là rất lớn lý phi sa sau khi hạ xuống mã siêu tung người xuống n g ư ờ i ôm biển ó i gặp qua vương tướng quân kim cương hộ pháp tốn phong hộ pháp kim cương tốn phong bọn hắn sáu thú được phong làm hộ quốc sáu đại linh thú nhưng bình thường cách gọi chính là hộ pháp kim cương ồm nói gặp qua mã tướng quân tốn phong đuất c ằ m nói mã tư ớ n g quân t ố t bây giờ kim cương cùng tốn phong càng lúc càng giống nhân tộc nhất là hành vi của bọn hắn cử chỉ đây đều là tại sơn hải thành quan sát nhân loại đ o ạ t được mã tư ớ n g quân chúng ta đi vào nói bây giờ sơn hải thành ít đi không ít người quân đội phần lớn đều bị điều đi tiền tuyến bao quát cao tiên tri lý tự nghiệp bọn hắn cũng đều đến tiền tuyến đi vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung mã tư quân tới đây thế nhưng là bệ hạ có gì chỉ thị mã siêu nghĩ, nghĩ tốn phong cùng kim cương cũng không phải là cần giấu giếm đối tượng dù sao thừa tướng đều nói cái này màu đen phiến đá là dựa theo cựu vị yêu hồ cho thủy kính cải tạo ra m ã siêu lấy ra màu đen phiến đá c ư ờ i nói vương tướng quân không bằng mình nghe bệ hạ nói tại kim cương t h ố n phong cùng vương trung tự nghi hoặc ánh mắt bên trong m ã siêu giống như r a cắt lượng dựng thẳng lên kiếm chỉ tại không trung h ư h o ạ cuối cùng chỉ hướng màu đen phiến đá r a cắt lượng thanh â m từ đó v ă n g lên mạnh khởi thế nhưng là đến sơn hải thành đồi vương trung tự đằng điệu một chút đứng lên kinh ngạc nói này là vật gì sơn hải thành cùng dương t r ạ c thẳng tắc khoảng cách v ư t qua chín phẩy không không không dặm nhưng da cắt lượng thanh em thế mà từ đó chuyển ra thân là tướng lĩnh trợ giác vương trung tự ngay lập tức liền biết cái này khủng bố đến mức nào nếu là cách xa nhau 1 0 ờ i p h ẩ không không không g i ả m tin tức lại nhưng chớp mắt truyền đạt vậy đơn giản chính là muốn biến thiên xem ra mạnh khởi s á t thực đến sơn hải thành đây không phải vương tướng quân thanh â m sao nghe tới lý thừa trạch thanh â m vương trung tự kích động nói vương trung tự tham kiến bệ hạ vương trung tự kích động chính là vật này thế mà thật có thể thực hiện 1 0 ờ i p h ẩ không không không g i ả m thời gian thực câu thông kim cương học tốn phong thật ngươi không cảm thấy thứ này giống nữ hoàng thủy kính sao tốn phong thật gật đầu xác thực nghe tới kim cương t h a nhâm ra cắt lượng trả lời hắn i m cương hộ pháp vật này chính là phòng theo nữ hoàng hiện tại nên cứ gọi bôi núi quý phi thủy kính chế tác mà thành chương 442, t i n tức biến đổi phong hỏa lệnh chương 442, t i n tức biến đổi phong hỏa lệnh sơn hải thành bên trong vương trung tự tâm tình kích động vẫn như cũ khó mà bình phục hắn kích động như vậy là có nguyên nhân nắm giữ như thế một khối nhỏ màu đen p h i ê n đá liền có thể cách xa 1 0 ờ i p không không không dặm thực hiện thời gian thực liên hệ đây đối với hành quân tướng đánh giặc lĩnh mà nói là lớn cỡ nào sức hấp dẫn vương trung tự tạm thời kèm chế kích động trong lòng tiếp tục cùng lý thừa trạch trò chuyện lý thừa trạch nói vật này trước mắt chỉ chế tạo ra ba khối chấm dự định để mạnh khởi t r ư ớ c giao cho tiền tuyến vệ đại tướng quân phía đông thì là tô định phương tướng quân vương trung tự bớt c ầ m nói đây là hẳn là chỉ là vật này chế tắc lên có phải là rất không dễ dàng vậy mà chỉ tạo ra ba khối g i a cắt lượng cười nói vương tướng quân không cần lo lắng vật này chế tắc lên tuy có chút khó khăn nhưng cũng chỉ là vật liệu có hạn sáng chắc chắn toàn lực chế tạo gấp g áp vương trung tự hỏi da Gia cắt giam chính nhưng có chất liệu gì là ta bên này có thể cung cấp trợ giúp da cắt lượng áp chế tắc vật này chính yếu nhất vật liệu là trường âm thạch cây bộ lương châu liền có trường âm thạch nơi sản sinh vương tướng quân cũng có thể sai người tìm kiếm trường âm thạch nơi sản sinh tốn phong đột nhiên mở miệng nói ra chuyện này nguyên bạch có thể giúp các ngươi kim cương đ ộ i vàng giúp tốn phong bổ sung câu tiếp theo nguyên bạch thần thông tìm đồ nhất nhanh chỉ cần nói cho hắn muốn tìm cái gì nếu có vật thật sẽ nhanh hơn t ố n phong lời nói bị nói xong biểu thị rất không cao hứng gia cát lượng lại hỏi nguyên bạch hộ phát đâu có thể xin nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm trường âm thạch vương trung tự nhà danh nói đi ngủ đâu người đến cũng h ặ c kệ nằm ngáy h o cái chủng loại kia bất quá hắn hay là rất dễ nói chuyện chờ hắn tỉnh ta cùng hắn thương nghị một phen ra cát lượng cười nói như thế rất tốt kết thúc cùng lý thừa trạch bên này nói chuyện mã siêu liền thu hồi màu đen phiến đá dựa theo lý thừa trạch phân phó tiến đến phía tây tiền tuyến đem phiến đá giao cho vệ thanh trải qua triệu vân cùng ra cát lượng t h ả o thí trong tay hắn màu đen phiến đá cực h ạ n thông tin khoảng cách tại khoảng mười lăm ngàn dặm cũng chính là bảy phẩy năm trăm không km vượt qua khoảng cách này thanh âm liền sẽ bắt đầu tuyệt đối tiếp theo tiếp theo lại trở nên mơ hồ lý thừa trạch trong tay khối này nhất hào phiến đá sẽ tạm thời giao cho t u du để hắn có thể cùng tiền tuyến vệ thanh bọn hắn c â u thông triệu vân thì là cầm trong tay nhị h ả o phiến đá giao cho tô địa phương đồng thời dạy cho hắn phương pháp sử dụng tô địa phương ở vị trí còn tại phiến đá sử dụng khoảng cách bên trong cũng cùng lý thừa trạch tiến hành c â u thông tô địa phương chủ yếu là báo cáo làm việc cùng bình đông quân chuẩn bị tình huống kết thúc hội thoại về sau lý thừa trạch hỏi ra hắn vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề khổng minh tiên sinh cái này nhất cùng nhị còn tốt về sau nếu là phiến đá nhiều hơn chẳng phải là rất khó nhớ rõ ràng ai là ai có thể hay không ảnh hưởng cầu thông hiệu suất ra cắt lựa vào nói vậy hạ chớ、bường. Cái n lý thừa trạch ữ、so、kinh ngạc nói đây là da c á t lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cởi nói vật này là ta chỗ tạo tự nhiên nhưng theo ta tâm ý lý thừa trạch nhìn về phía một bên kinh ngạc đến ngây người tưởng nguyện phân phó nói công diễm viết hai thiên chiếu lệ một thiên cho tân đô đốc một thiên cho tuân đô đốc lấy khiến hai người sai người tại vân châu lương châu mở đảo trường âm thạch đưa về kinh đô tường nguyện nhẹ gật đầu vâng bệ h ạ tường nguyện vừa rồi liền bị kêu đến chỉ là không có nói chuyện bởi vì c a n hệ trọng đại hàn yên lặng đang mải mực tường nguyện cũng rõ ràng loại này thời gian thực câu thông có thể cho hậu cần thiếu bao nhiêu áp lực quản hậu cần người có thể biết rõ tiền tuyến đến tột cùng cần gì hợp lý địa triệu tập hậu phương tài nguyên lại không cần lo lắng sơ hở có sai để loạn tranh thủ thời gian liên hệ tranh thủ thời gian sửa chữa là đủ lý thừa t r ạ c tâm tình đồng dạng hết sức kích động h u y n viễn bản thời gian thực điện thoại trò chuyện thật thú vị. lý thừa trạch cười nói khổng minh tiên sinh lập u ố n g đại công nhưng có gì muốn g i a c á t lượng nhịn không được cười lên lắc đầu nói b ệ hạ không cần lại nói cũng t h ư ờ n g không thể t h ư ờ n g b ệ hạ đều phong ta làm càn a n vương lại là chính nhất phẩm khâm tiên giám giám chính còn muốn như thế nào b ắ n thưởng lý thừa trạch trầm ngâm trong chốc lát mới nói nếu như thế vậy thì do khổng minh tiên sinh đến vì thế vật mệnh danh như thế nào nếu để cho lý thừa trạch tới lấy tên xa xa dẫn trước chuẩn bị phát sốt người mà sinh bậy hạ cho sáng suy nghĩ một phen ra cắt lượng đứng lên tại trong ngự thư phòng giả bước hắn một bên dạo b ư ớ c một bên nhẹ lay động quạt lông nói từ xưa đến nay truyền lại tin tức phương thức đơn giản chính là chim bồ cầu khoe mã thư cờ sĩ, phong hỏa ám hiệu các phương thức nếu b à n về truyền lại tin tức tốc độ nhanh nhất thuộc về phong hỏa nếu như thế ra cắt lượng xoay người lại nhìn xem lý thừa c h ạ c h cười nói vật này liền gọi phong hỏa lệnh vậy hạ nghĩ như thế nào phong hỏa đài mười dặm cách một cái cũng chính là năm km nếu dựa theo tốt nhất tình huống tính toán tăng thêm thời tiết tốt đẹp hai đến ba phút hẳn là có thể chuyển đến kế tiếp phong hỏa đài dựa theo tốt nhất thời tiết tình huống lại giả thiết quân coi giữ tận chúng c ư ơ ị hao tổn thời gian không đáng kể một giờ truyền lại cái 120-150 km vấn đề không lớn đương nhiên đây là đối với phổ thông cổ đại đại càng có càng kỳ quái hơn tin tức truyền lại phương thức đại càng tại tịch phi ư n g đội liệt hỏa ương liệt hỏa ương mặc dù chỉ là năm giai hung thú nhưng là nó nổi danh nhất chính là tốc độ vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung liệt hỏa ương vũ m a u k h ẽ hở có thể phun giá hỏa diễm trợ giúp nó bay càng nhanh nếu bàn về đường dài phi hành thân là năm giai hung thú liệt hỏa ương bình quân vận tốc có thể đạt tới bốn t r ă km mặt khác ứng cùng ưng cũng không thể b ơ đũa cả nắm hung thú mặc dù luận huyết mạch nhưng cùng một huyết mạch đồng dạng sẽ có thiên phú t r ê n lệnh đồng thời ngày mai huấn luyện rất trọng yếu bọn này liệt hỏa ưng lãnh tụ một đầu bát dai liệt hỏa ưng nó là một đầu thư ư n g là từ năm giai liệt hỏa ưng từng bước một tiến hóa thành bát dai liệt hỏa ưng cho dù là đường dài phi hành lúc đó nhanh vẫn như cũ có thể bảo trì tám trăm km trở lên lý thừa trạch cố ý thu phục nó bởi vì nó rất đẹp trai theo nó tiến hóa hình thể của nó đã không thể xưng lạ ứng là có thể mang người phi hành hình thể lý thừa trạch là có thể đánh bạn long huyết c ử u điệp thảo còn có bảy mảnh diệt tử long huyết c ử u điệp thảo còn lại dược lực có lẽ không có cách nào t r ợ nó trở thành linh thú nhưng chín giai hung thú vẫn là có thể Chỉ án phổ thông liệt h ỏ a ưng t ì n h toán đường dài lúc phi hành nhanh điều hòa lấy bốn trăm năm mươi cờ m ở h ở lý thừa trạch dám cam đoan rất ít có vương triều tin tức truyền lại tốc độ có thể đuổi kịp cái tốc độ này trừ phi bọn hắn vương triều bên trong cũng có giống tốn phong dạng này hộ quốc linh thú có thể thống ngự liệt h ỏ a ưng cái này tốc độ nhanh phi cầm loại hung thú đương nhiên chi này bị lý thừa trạch đặt tên là phi ưng đội ngũ còn tại bồi dưỡng ở trong trước mắt chỉ có rất số ít lượng liền hỏa hưng nhập quân tịch tại các đại quân đội phủ dịch l i ê n theo khổng minh tiên sinh lời nói liền gọi phong hỏa lệnh một bên khác chu du cũng nhận được tin tức chương bốn trăm bốn mươi ba chu du chiêu hàng nghiêm an quốc chương bốn trăm bốn mươi ba chu du chiêu hàng nghiêm an quốc lý thừa trạch ra các lượng mã siêu cùng triệu vân khoa học thí nghiệm cầm tiếp theo hơn một ngày thời gian thí nghiệm thời gian từ ngày mùng ngày tám tháng ba sáng sớm đi thẳng đến ngày mùng ngày chín tháng ba bữa chiều cho dù lý phi xa cùng chiếu dạng học sư tự bay lại nhanh cũng không thể không hạn chế địa phi hành hay là một lần vượt qua 7.500 km đường dài phi hành ở giữa vẫn là phải nghỉ n ơ i trong lúc đó lý thừa trạch cùng ra cắt lượm một mực tại trong ngự thư phòng chờ đợi dùng nữa cũng là tại ngự thư phòng dùng nữa cùng lúc đó tại hồng diệp thành lá phong đỏ khách sạn chờ đợi chu du cũng đợi đến hắn muốn tin tức nghe thấy tiếng đập cửa chu du đem cửa phòng mở ra về sau chỉ thấy một cái sắc mặt tiểu tụy cao đại hán tử ô m g quyền nói tại hạ nghiêm thiếu hùng gia phụ nghiêm an quốc mời chu tướng quân đến trong quân doanh một lần chu du đưa tay ra hiệu nói nghiêm thiếu tướng quân mời nghiêm an quốc mấy ngày trước nói qua lại phái con của hắn nghiêm thiếu hùng đi dò xét sự thật trông thấy nghiêm thiếu hùng bộ dáng như thế chu du liền biết hắn nên là hiểu rõ chân tướng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận không phải một cái chính b à o tráng nghiên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh đại thành lại không có t h ụ thường như thế nào như thế tiểu tụy tại đi quân doanh trên đường chu du hỏi thiếu tướng quân đi đại hoang thành vậy nhưng còn b ị lại thành nghiêm thiếu hùng trầm giọng nói đi còn b ị lại n g h u t ầ m giọng nói đi còn b ị lại nghiêm thiếu hùng thậm chí đi vào đại hoang thành tại đại hoang ngoài thành có biện pháp lặng lẽ tiến vào nội thành kia là chỉ có số người cực ít mới biết được vào thành lộ tuyến nghiêm t h i ế u hùng cũng là bởi vì còn nhỏ ham chơi mới phát hiện bất quá hắn không có cùng chu du nói thẳng ra dù sao nghiêm an quốc còn không có làm ra quyết định như nghiêm an thế trong thư lời nói nghiêm ra triệu ra hàn ra đều bị chém đầu cả nhà nghiêm t h i ế u hùng thê tử cùng chín tuổi nữ nhi bảy tuổi nhi tử đều chết rồi hắn đường đệ nghiêm thiếu kiệt thê tử còn tại trong tã lót hải tử cũng chết rồi đợi ở kinh thành đường huynh nghiêm thiếu anh một nhà tất cả đều chết rồi nghiêm t h i ế u anh là nghiêm an thế trường tử cũng là con trai độc nhất trong vòng một đêm đại hoang trong thành to lớn nghiêm ra chỉ còn lại có nghiêm an thế một người nghiêm thiếu hùng thực tế là khó mà tiếp nhận sự thật này nhất oan hưởng là bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm toàn bộ nghiêm gia v ì đại h o a n g tận tụy tận trung bà trăm năm hơn nghiêm gia sắp hết trung cương vị v ì đại h o a n g đóng giữ biên cương nghiêm gia văn thần tận tâm tận lực chưa từng tham ô nhận hối lộ tại nghiêm thiếu hùng dẫn đầu dưới chu du bước vào nghiêm an quốc trung quân đại trướng trong t r ư ớ n g tổng cộng có năm người chứ nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện còn có nghiêm thiếu khanh cùng nghiêm thiếu bằng hai người đều là n g h i thiếu hùng đệ đệ đều tại trấn nam trong quân toàn quân năm người đều đỉnh đón trụ quan giáp trên cánh tay gim na trắng gặp qua n g h i tướng quân nghiêm tướng quân nhưng cân nhắc t ó rồi nghiêm an quốc trở mặc không có trả lời hắn nghiêm ra vì đại hoang tận trung ba trăm năm hơn nếu là hắn xuất quân hàng đại c à n vậy hắn chẳng phải là t r ô n vùi nghiêm gia cái này ba trăm năm qua tại đại hoang vương t r i ề u lập hạ công lao hắn mã hiển hách công vân chu du cũng không thèm để ý một bên tại trong trướng giã bước vẫn nhìn nghiêm thị ngũ tướng chậm dãi nói nghiêm tướng quân chẳng lẽ không biết không riêng gì nghiêm thừa tướng các ngươi đồng dạng là đại nạn lâm đầu nghiêm thiếu khánh hỏi lời này giải thích thế nào chu du hỏi ngược lại tướng quân thật chẳng lẽ coi là vĩnh khánh đế lại bởi vì các ngươi nắ không hôm nay đã sớm là không chết không thôi c h i cục vĩnh khánh đế sẽ thừa dịp các ngươi không biết do tình hình phái ra thân tín khoái mã truyền tin dẫn nghiêm an quốc nghiêm thiếu kiệt hai vị tướng quân vào kinh thành chu du lấy tay thành đao chém ra một đạo cơ ư n g khí cắt đứt xuống g ó c b à n nhân cơ hội này tiên hạ thủ vi cường chu du lại lần nữa nhìn về trầm mặc nghiêm an quốc t r ầ m g ã i nói túc hạ cùng vĩnh khánh đế có thủ diệt mồn cùng bên trên quân đại tướng quân tống thượng có nghiến răng mối hận lúc này trước không thể xuất lĩnh nam quân giết tiến vào đại hoàng thành chém xuống vĩnh khánh đế lâu lâu sau không thể không đánh trước hàng ném ba trăm năm nghiêm ra đem mặt mặt có thể nói là tiền thoái l ư ỡ n g nan chu du nói rất đúng thậm chí là điểm đến đau n h ấ t điểm rồi vĩnh khánh đế là chép nghiêm gia không sai nhưng trấn nam quân cùng nghiêm gia có quan hệ gì đâu đơn giản chính là treo nghiêm gia quân t ế n tuổi nghiêm an quốc làm không được dễ dàng dẫn đầu bọn hắn phản công tăng thêm thương vong không nói sẽ còn hại thảm đại hoang bách tính ở đây lâm vào chiến loạn tội n g h i ệ t càng thêm sâu nặng nghiêm an quốc hô hấp trở nên có chút gấp rút nghiêm phiếu kiệt nghiêm phiếu hùng bọn hắn cũng là nắm chặt nằm đấm nghiến răng nghiến lợi chu du lắc đầu thở dài nói thúc hạ thế hệ công hầu bây giờ lại lưu lạc đến t bây giờ lại ngay cả người nhà cũng không thể bảo toàn nghiêm an quốc thở dài một tiếng u ố t cằm nói chu tướng quân nói không giả n g u y ệ n ý nghe chỉ giáo nghiêm thiếu hùng lướt qua cái ghế ra hiệu nói chu tướng quân mời ngồi kỳ thật nghiêm thiếu kiệt nghiêm thiếu hùng bọn hắn đều dự định phản nhưng nghiêm an quốc mới là có thể hạ quyết định người kia mặc dù nghiêm thiếu kiệt đồng dạng là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng phụ thân hắn nghiêm an khang chết sớm là hai vị bà bá, bá nuôi dưỡng hắn lớn lên đợi hắn như thân tử thậm chí càng càng tốt hơn n g i ê m thiếu kiệt cũng là xem đại bá nhị bá như thân trà hết thể nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn cho nên đột phá khẩu còn tại là nghiêm an quốc chiến t h ầ n nhưng hết lần này tới lần khác nghiêm an thế tin vẫn chưa để nghiêm an quốc phản cũng không để nghiêm an quốc h ạ n g nghiêm thiếu kiệt nghị khuyên đều không có khuyên thấy chu du ngồi xuống nghiêm an quốc lại nói mong rằng chu tướng quân chỉ điểm sai lầm chu du chậm rãi nói nghiêm gia đem c h ấ n thủ biên cương ba trăm năm hơn hiện nay nghiêm g i a năm vị tướng lĩnh đều đương thời anh hùng như thế m a n h tướng q u ấ t tại giết đệ xoám bị tàn bạo bất nhân độc hại thiên hạ n g khốn cùng vạn dân vĩnh khánh đế phía dưới vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung đúng là người tài giỏi không được trọng dụng đáng tiếc cực kỳ ta chủ lý thừa trạch chính là một đời minh chủ chiêu hiền đại sĩ bây giờ đại cản sắp nhất thống phương nam chính vào lúc dùng người bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ m à theo túc hạ sao không vứt bỏ vĩnh khánh đế mà về ta chủ nghiêm an quốc mày dầm nhũ chặt còn đang do dự chu du lại nói nghiêm tướng quân nếu là nghị báo cái này đại hoàng trong thành thù diễn môn tại cái này đại hoàng phụ cận có thể trợ giúp nghiêm tướng quân báo thù này người là ai chu du dựng thẳng lên kiếm chỉ chỉ hướng phương nam chỉ có ta chủ lý thừa trạch duy ta đại cản thích quân chu du lại đứng lên chậm rãi nói nghiêm gia đem thế hệ chủ lương vì đại hoang đóng giữ biên cương ba trăm năm hơn chưa từng lên qua phản t ô n g ta biết đây là một cái vi phạm tổ tông quyết định ta cũng biết đây là một cái t r ậ t vật quyết định nhưng tướng quân muốn trơ mắt nhìn đại hoang bách tính trở thành trôi ra khắp nơi l i ề u dân sao chu du mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực dạng này đại hoang thủ bước thì có ích lợi gì chu du nguyện mời nghiêm tướng quân theo ta đi một chuyến bắc châu nhìn xem bây giờ đại càn sau khi xem xong tướng quân mới quyết định cũng không mượn n g i ê m thiếu kiệt thử do xét nói nhị bá chúng ta không ngại đi xem một chút nghiêm an quốc nghi nghĩ nghĩ vớt c ầ m nói thôi được liền nghe chu tướng quân cùng thiếu kiệt nghiêm an quốc rất rõ ràng chu du một cái đường đường nhập đạo cảnh thật muốn giết bọn hắn trốn không được chu du nguyện ý phí nhiều như vậy miệng lưỡi khuyên bọn họ thuần túy là để mắt bọn hắn nghiêm an quốc phân phò nói thiếu kiệt theo ta đi một chuyến thiếu hùng các ngươi lưu tại tròng quân trở lệ chương bốn trăm bốn mươi bốn thiên thủy tây n g u y ề n đông hải nam hải kiến nguyên nguyên nhiên ngày chín ngày tháng ba đêm chu du mang theo n g u y ê n an quốc n g h i ê n thiếu kiệt vượt sông xuôi nam bắc châu thiên thủy thành xa xa nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt liền có thể trông thấy đèn đốt sáng trừng thiên thủy thành đây là đang đại hoang khó mà nhìn thấy cảnh tượng không nói đến đại hoang có cấm đi lại ban đêm liền không có chợ đêm cho dù là hiện tại đại hoang nghĩ thoáng chợ đêm cũng không có cách t r ị an không ổn định liệu dân cũng quá nhiều liền ngay cả lý thừa trạch cũng không phải ngay lập tức mở chợ đêm mà là quản lý một đoạn thời gian ổn định dân tâm sau mới mở chợ đêm chu du cũng không có ngay lập tức dẫn bọn hắn đi quân doanh thấy vi duệ bọn hắn mà là dẫn bọn hắn nhập thành ta mang hai vị tướng quân dạo chơi lại cản biên cảnh chợ đêm nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt có chút cảm h á i một cái biên thủy chi thành đường đi sạch sẽ vào cảng chợ búa ngõ hẻm mạnh biển người phun trào đi trên đường phố người bất luận là võ giả hay là phổ thông m á c tính đều thẳng tắp sông lưng mặt lộ v ẻ tiêu dung có khách tại từ lâu q u á n trà bên trong nói chuyện trời đất muốn ta nói a chúng ta đại cản chẳng mấy chốc sẽ đối đại hoàng dục binh nghe thấy những lời này chu du cũng chỉ là trên mặt tiêu dung cho dù là biên cương thành thị cửa hàng từ lâu cũng là lân thứ chất so câu lan nhà ngói ca múa mừng cảnh thái bình không kịu nhịn n g h i nhiên một bộ thịnh thế cảnh tượng chu du mang theo bọn hắn đi thiên thủy thành lớn nhất từ lâu ngồi tại lầu năm bên cửa sổ nhìn ra xa hơn phân nửa thiên thủy thành chu du cho bọn hắn rót rượu hỏi hai vị tướng quân không ngại đoán xem thiên thủy thành giờ phút này có bao nhiêu người nghiêm thiếu kiệt thử dò xét nói bốn trăm linh thiên thủy thành cũng không lớn đối với đại hoang mà nói cái số này đã rất cao chu du mỉm cười sai nghiêm thiếu kiệt lắc đầu nói không đoán ra được chu du cười nói bây giờ thiên thủy thành có tám mươi phẩy không không không hơn hộ hơn sáu trăm ngàn người mà đại càng đạt được bắt châu khối này thổ địa thời điểm thiên thủy thành bách tính còn không đủ bốn trăm linh nghìn không nhiều như vậy bách tính rất nhiều đều là từ phương bắc mà tới chu du nói phương bắc bao quát chính bắc đông bắc cùng tây bắc bọn hắn vì sao rời nhà vừa sông mà đến đâu chu du vung tay lên hào khí vừa mây chính là bởi vì đại càn quốc nhà ổn định dân chúng giàu có trên dưới một mảnh vui vẻ phồn đinh bây giờ đại càn đường bộ đường thủy bốn phương thông suốt tại thiên thủy thành nhưng xuôi theo mở kênh đảo dọc theo sông mà xuống thẳng đến nhất nam nam hải thành tại nhất tây tây miền thành đồng dạng nhưng xuôi dòng mà xuống thẳng đến đông hải thành chu du đối mặt ngoài cửa sổ giơ ly rượu lên cất cao giọng nói bây giờ đại cản là thành lớn huyện nhỏ đều có thể phát hiện ngạc nhiên đại cản bây giờ đại cản là một năm bốn mùa đều có thể an cư lạc nghiệp đại cản bây giờ đại cản là rộn rộn ràng ràng, ràng bên trong vẫn có thể thông do hưởng thụ đại cản Tốt. nói hay lắm vì chu du lớn tiếng khen hay cũng không phải là nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện mà là trên đường phố tiểu phiến cùng người đi đường từ chu du nói đến kênh đào thời điểm liền có người đang nghe đại căn vặt huế người đi trên đường phố tự động vô lên đại căn vặt huế thanh âm kéo dài chưa tuyệt rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên thủy thành lúc này vi duệ đ ù i hành kiệm cùng dương thái hưng tạm thời đều đợi tại tiên h thủy thành trong quân doanh chờ đợi lấy c h ú t du tin tức quân doanh là tại thiên thủy thành vùng ngoại ô nhưng thiên thủy thành bên trong cùng t ê u lên la lên quả thực là chuyển đến trong quân doanh vi duệ nghi ngờ nói thiên thủy thành làm sao đột nhiên náo nhiệt như vậy ngày xưa bên trong thiên thủy thành là rất náo nhiệt thế nhưng không có như thế cùng t ê u lên gieo họ qua đây là vi duệ tọa chấn thiên thủy thành lần thứ nhất vậy hai nghe trong chốc lát dương thái hưng cười nói dân chúng kêu là đại cản và thuế bùi hành kiệm đề nghị không ngại đi xem một chút bùi hành kiệm cũng rất tò mò mách tính vì sao g e o họ nhưng vào lúc này lính liên lạc cất cao giọng nói báo chu tướng quân trở về vi duệ b ú t cảm nói m o n mời chu tướng quân t i ì n đến mời chu tướng quân nhập sổ mời chu tướng quân nhập trướng lính liên lạc thanh â m một cái tiếp theo một cái chu du cũng mang theo nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu k i ệ t tiến vào tiên thủy thành quân doanh nhìn xem quân kỷ nghiêm minh t r i n h bắc quân nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu k i ệ t không khỏi âm thầm liễu lưới chu du một tiến vào trướng liền cất cao giọng nói vi tướng quân bùi tướng quân dương tướng quân nhìn ta đem người nào mang đến, đến rồi nhìn xem chu du sau lưng một lao nhất trong hai vị a i hùng g ó tướng vi duệ v ố t dâu chậm d ã i nói chu tướng quân còn không vì ta cùng giới thiệu chu du nghiêng người giới thiệu nói nguyên đại h o a n g c h ấ n nam đại tướng quân nghiêm an quốc nguyên đại h o a n g trung quân đại tướng quân nghiêm thiếu kiện sở dĩ thêm cái nguyên là bởi vì nghiêm an quốc đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa nhìn thiên thủy thành bên trong bách tính về sau hắn hy vọng bảo vệ lại như vậy vương triều cùng bách tính mà không phải cái kia tàn bạo bất nhân binh hưng đế cũng không phải bách tính sớm đã tê liệt đại h o n g vi duệ ra hiệu nói hai vị tướng quân mau mời ngồi chu du lại vì nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện giới thiệu vi duệ dương tái hưng cùng bùi hành kiệm ba người Trông thấy bọn hắn, cho dù là nghiêm an quốc đều không tự giác có chút khẩn trương dù sao vi duệ cùng dương tái hưng đều là đã sớm đánh giá h u danh hiền hách dương tái hưng càng là lấy một địch năm vị man tộc thủ lĩnh m a n h nhân một cái chu du bọn hắn đã kiến thức đến là tuyệt đối anh hùng hào kiệt hào khí vượt mây nghiêm an quốc sở dĩ đột nhiên quyết định bỏ gian tả theo chính nghĩa cũng có khâm phục chu du hào khí nguyên nhân bọn hắn dù chưa nghe nói qua bùi hành kiệm nhưng bùi hành kiệm khí độ bất p h ả m lại có thể cùng vi duệ bọn hắn cùng bàn mảng ngồi cũng tuyệt đối không thể khinh thường song phương biết nhau về sau bùi hành kiệm ôm q ề n ó i hai vị tướng quân ta phải tạm thời rời tiệc một hồi. vừa rồi thiên thủy thành bên trong không biết vì sao rất náo nhiệt ta phải đi nhìn xem ra sao nguyên nhân bùi hành kiệm đã có hiếu k ỷ cũng có lo lắng chu du cười nói bùi tướng quân chớ b u ồ n không cần phải đi ta vừa mới mang theo hai vị nghiêm tướng quân từ phía trên thủy thành trở về chuyện này là ta gây ra đã không có việc gì bùi hành kiệm gật gật đầu lúc này mới ngồi xuống chu du lại nói nghiêm an quốc tướng quân đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa xuất lĩnh đại hoang nam quân gia nhập ta đại càng quân vi duệ cũng không có mừng rỡ như điên bởi vì đây là xây dựng ở nghiêm thị nhất tộc mấy chục cái nhân mạng cơ sở bên trên nhìn xem bọn hắn trên cánh tay cột màu trắng dây buộc vi duệ nói khẽ đại hoang trong thành nghiêm thị một môn trung liệt thảm tao sát hại ta cũng cảm giác sâu sắc đau lòng duệ biết rõ lại nhiều lời an ủi cũng không làm nên chuyện gì nhưng ở cái này bên trong hay là muốn nói một câu hai vị tướng quân nén bi thương hai vị tướng quân yên tâm đợi cho bình định đại hoang thời điểm ta định bên trên đồng hồ vệ hạ vì nghiêm thị một môn lật lại bản án nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt ôm quyền nói đà tạo vi tướng quân vi duệ lại nói đã nghiêm tướng quân quyết định gia nhập ta đại cả quân từ lập tức lên chính là người một nhà không cần phải nói tạ đã là người một nhà cũng nên không dối gạt hai vị mấy ngày nữa cũng chính là ba tháng mười bốn ta trinh b ắ c quân s ắ p vượt sông bắc phạt đại h o a n g đây là vi duệ cùng bùi hành kiệm bọn hắn đã sớm thương lượng xong đã muốn chiêu hàng đồng thời khuyên bọn họ cùng nhau bắc phạt vậy sẽ phải xuất ra mười phần thành ý hướng hồ cũng không g ạ t được còn không bằng lấy ra thu nạp lòng người chương bốn trăm bốn mươi lăm đại h o a n g thành bốn sông kim thủy thanh thủy hà chương bốn trăm bốn mươi lăm đại h o a n g thành bốn sông kim thủy thanh thủy hà nghe tới vi duệ vương lời ngày mười bốn tháng ba bắc phạt nghiêm an quốc cùng n i ê m thiếu kiệt cũng không kinh ngạc dù sao chu du đều chỉ thân vượt sông bọn hắn đã sớm đ o á n được chỉ là không có cách nào xác định bắt phạt thời gian cụ thể vi duệ lại hỏi lúc trước chu tướng quân nhập đại hoàng nên có t r ư ớ c cùng nghiêm tướng quân nói qua điều kiện đi nghiêm an quốc vớt cảm nói xác thực chu tướng quân nói chúng ta còn có thể thống lĩnh năm quân nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện lúc này đều có chút khẩn trương lo lắng điều kiện sẽ có biến số kỳ thật nghiêm an quốc đầu hàng lo lắng nhất chính là những binh lính này bởi vì hàng binh rất có thể thấp người một các loại bị người kỳ thị hắn lo lắng những này đi theo hắn bảo vệ quốc gia lâu như vậy binh sĩ thụ bị khuất bùi hành kiệm cười nói hai vị yên tâm ta vờ vờ lời hứa ngàn vàng thú hổ bản này chính là bệ hạ lời hứa v ệ hạ thế nhưng là phi thường xem trọng nghiêm tướng quân dương tái hưng luất cằm nói chấn nam quân tại nghiêm ra dưới trướng nhiều năm nên từ nghiêm ra đến xuất lĩnh nghiêm an quốc hai đầu lông mày thoáng giãn ra một chút dương tái hưng lại nói ta xem tướng quân hai đầu lông mày hình như có sầu lo đã là xa trường v õ tướng không ngại nói thẳng nghĩ, nghĩ nghiêm ĩ n g h an quốc quyết định nói ra mình lo nghĩ nghiêm mẫu cũng không phải là lo lắng cho mình mà là lo lắng những cái kia đi theo ta đầu hàng binh lính n h m giọng nói như chuông đồng dương tái hưng cười to nói nghiêm tướng quân nghĩ nhiều bây giờ ta đại cản trong quân c h í ít có ba mươi đến bốn thành vốn là h à g minh vậy hạ thường nói một câu nhập ta đại cản tâm hướng đại cản chính là đại cản quân dân lời này dùng tại trong quân đội cũng giống vậy nhập ta đại cản quân tâm hướng đại cản chính là đại cản sĩ、si、tốt sao là hàng quân nói chuyện đáng tiếc an tiệm hồng cùng minh vân khê hai vị tướng quân không tại cái này bên trong hai vị k i a tại chính tây trong quân an tiệm hồng cùng minh vân khê danh tự nghiêm an quốc hay là nghe nói qua nguyên bản nam u tam đại tướng bên trong hai vị nghiêm an quốc ốm vừa nói thật có lỗi là ta nghĩ nhiều dương tái hưng khoác tay n o không sao nghiêm tướng quân có nghi ngờ này rất bình thường chủ đề rất mau trở lại chính lần nữa trở lại bắc phạt công việc chu du chậm d ã i nói nghiêm thiếu hùng tướng quân bắc thượng đi qua một lần đại hoang thành nghiêm tướng quân lẽ ra biết bây giờ đại hoang bách tính trôi qua có bao nhiêu khổ Trước không nói h ô n g t h a i nạn hạn hán cùng thai họa này t h i ê n h a i bởi vì một cái vu cổ chi họa khiến kinh kỳ địa khu liền có mấy vạn dân chúng vô tội mất mạng càng có mấy trăm ngàn bách tính thảm tao liên lụy trôi giạt khắp nơi bởi vì một cái muốn gán tội cho người khác phong thành gần mười ngày làm cho toàn thành trên dưới lòng người bàng hoàng bắc p h ạ t lật đổ đại hoang giải cứu bách tính tại trong nước lựa cấp bách vi duệ nói bổ sung cho nên hai vị tướng quân lúc này hẳn là tập hợp lại cùng chúng ta xuất lĩnh nam quân cùng nhau bắt phạt để cho vĩnh khánh đế biết mất đi nghiêm g i a là đại hoang vương triều bao lớn tổn thất bùi hành kiệm vớt cảm nói không sai tuy nói nghiêm tướng quân hạ quyết định xuất lĩnh nam quân đầu hàng đã là giúp đại ân nhưng nếu là có nghiêm tướng quân xuất lĩnh nam quân cùng chúng ta nhiều đường cũ tiến bảo ta tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian chúng ta liền có thể đánh tới đại hoang thành lật đổ vĩnh khánh đế thống trị đây là thảo phạt bạo ngược vô đạo không tài vô n ư c tri quân không phải là phản loạn mà là nghĩa cử nghiêm thiếu k i ệ t cũng quyên nhủ nhị bá việc này s á c thực cấp bách phải biết đại bá lúc này còn giấu ở trong thành nghiêm an quốc đứng lên ôm v ề nói liền theo chư vị tướng quân l ờ i nói ta cùng nam quân cái khác tướng lĩnh sẽ xuất lĩnh nam quân bắc thượng trùng phạt bạo quân chỉ là ta còn có một điều thỉnh cầu vi duệ cười nói nghiêm lao tướng quân n g u n ó i mặc dù bên trên quân đại tướng quân tống thượng nghiệp t r ư ớ n g nặng nề nhưng bác quân là vô tội nếu là bác quân nguyện ý hằng n g i ê m mộ hy vọng đại cản có thể tiếp nhận bọn hắn vi duệ chu du đùi hành kiệm dương tái hưng làm bộ trầm tư cuối cùng mấy người nhìn nhau vi duệ bớt cảm nói liền theo nghiêm lao tướng quân l ờ i nói kỳ thật bọn hắn vốn là có mời chào đại hoang bắc quân chi ý vừa rồi bất quá là giả vờ giả vịt dù sao chẳng mấy chốc sẽ đối mặt phong làng vương triều cùng càng bắt thác tương hoàng triều quân đội nghiêm an quốc đấy lòng bên trong tảng đá rơi xuống đất ô n quyền nói đa tạ chư vị tướng quân nghiêm an quốc sẽ có nghi ngờ này cũng không kỳ quái dù sao năm ngoái d é t tiến vào thiên dung thời điểm thúy kinh thành bên trong dòng d ã một trăm ngàn quân đội đi theo thiên dung hoàng thất cho cùng nhưng đó là bởi vì những quân đội kia vốn là cùng thiên dung vương triều chặt chẽ tương liên những quân đội kia liền không khả năng hàng. Chính là hàng. cũng rất khó hoàn toàn tín nhiệm bọn họ vừa mới nghiêm thiếu kiệt nói lên nghiêm an thế đây cũng là nghiêm an quốc rất lo lắng một điểm nghiêm an quốc hỏi xin hỏi vi tướng quân huynh trưởng ta bây giờ được chứ vi duệ chi tiết lấy cáo hai ngày này còn chưa thu được mật thám tin tức tạm thời không được biết nghiêm tướng quân không cần phải lo lắng ta nghĩ nhiều nhất ngay tại cái này một hai ngày liền có thể thu được nhưng vào lúc này một con màu đen chim bay bay tiến quân trướng vi duệ vuốt dâu cười nói nghiêm tướng quân nói một chút nhiều xảo cái này không liền đến sao chim bay trên chân cột hai cái thùng thư đều có một đầu có giấy vi duệ mở ra có giấy ngày mùng ngày tám tháng ba còn tại phong thành người không lo khác một đầu là nghiêm an thế biết ngày mùng ngày tám tháng ba huynh vô sự đ ệ chớ buồn cái này hai tờ tờ giấy là ngụy tắc thừa dịp phát cháo thời điểm giao cho đóng vai thành lưu dân mật thám lại từ mật thám tại nơi khác đưa ra nhìn xem nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt mắt lo lo nhìn vi duệ đem hai tờ tờ giấy giao cho thân binh để hắn giao cho nghiêm an quốc hai vị tướng quân chớ buồn nghiêm láo thừa tướng vô sự trông thấy nghiêm an thế bút tích nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt đồng thời thở g i i một hơi vừa rồi vẫn rất ít nói chuyện nghiêm thiếu kiệt ôm quyền nói chứ vị tướng quân ta có một việc muốn bẩm báo chuyện này chính là đại bà ta nhị bá cũng không biết vi duệ b u ố t c ầ m nói nghiêm thiếu tướng quân cứ nói đừng n g ạ i nghiêm thiếu kiệt đứng dậy đi tới trong quân t r ư ớ n g ở giữa x a b à n chỉ vào phương bắc đại hoàng c h ầ m rãi nói thủy hệ phát đ ạ t là đại hoàng đặc điểm lớn nhất nghe thấy câu nói này vi duệ bọn hắn liền biết chuyện này cũng không đơn giản nao nhao đứng dậy đi tới x a b à n trước đại hoàng thành chỗ sung yếu địa vị chính là lấy thủy hệ làm cơ sở đại hoàng thành ban đầu cũng là dùng cái này thành lập trừ khởi công xây dựng kênh đạo đại hoang trong thành còn có bốn đầu sông lớn theo thứ tự là kim thủy hạ thúy nham sông phù ngọc sông thanh thủy hạ n à y bốn đầu sông lớn xuyên thành mạ qua đồng thời cùng ngoài thành sông hộ thành ngoài thành sông lớn nước sông tương thông vi duệ bọn hắn khẽ b ư ớ cảm c sông hộ thành cũng là đại hoang thành một lớn công thành nan đề đại hoang thành sông hộ thành rộng khoảng chừng hai mươi triệu nếu là không đem cầu treo lấy xuống thật đúng là không t ố t độ nhưng là đại hoang n g o à i thành n g o à i thành lại có ủng thành chính là bảo hộ cầu treo còn có thể bắt r u ộ trong vũ ngay sau đó nghiên cứu kiệt lại giới thiệu cái này bốn đầu ghé qua đại hoang thành dòng sông hướng chạy tại sa bản vì vi duệ bọn hắn giới thiệu kim thủy hà từ tây nam bạch cửa lầu chạy vào đại hoang thành khúc chết vân quanh từ đông nam bạch mã cửa chạy ra đại hoang thành chu du bọn hắn đều không cắt đứt nghiêm thiếu kiệt bọn hắn ý thức được nghiêm thiếu kiệt lời nói cũng không đơn giản đây chỉ là biểu tượng trọng yếu nhất chính là phía dưới chương bốn trăm bốn mươi sáu sông ngầm dưới lòng đất d i ễ m quang long ưng n g i ê m thiếu kiệt đứng tại sa bản trước nói về cố sự tuổi nhọ thời điểm ta cùng thiếu bùng binh tại kim thủy hà bên trong chơi bừa bơi lên bơi lên chúng ta phát hiện kim thủy hà dưới có động viên khác đại hoang nhiều thủy hệ chính là trẻ con đều muốn biết bơi không phải có một ngày hồng thai đến đều không có chạy nghiêm thiếu kiệt chậm dãi nói kim thủy hà dưới còn có tối sầm lại sông ra ngoài lòng hiếu kỳ ta cùng huynh trưởng đi vào nghiêm an quốc quan lớn hồn h á o nghiêm thiếu kiệt có chút xấu hổ dù sao hắn đều hơn bốn mươi tuổi cũng bởi vì khi còn bé sự tình bị mắng nghiêm thiếu kiệt chỉ có thể nói sang chuyện khác nói tiếp này sông ngầm bốn phương thông suốt lối ra có là giếng có là khác dòng sông vi duệ chu du bọn hắn đồng thời ý thức được đây là phá thành cơ hội tốt nhưng xuất linh tinh nhuệ từ kim thủy hà nhập đại hoang thành Thực không dám dấu thiếu hùng huynh diến, đi Đại hùng trưởng lần này đi đại Hoàng Thành, chỉ í n thông qua ngoài thành h là qua kim thủy hà đại hoang thành k h á c một bên thanh thủy hà đồng dạng có thể nhập sông ngầm lại vào thành cái này hai đầu sông ngầm ta cùng huynh trưởng đi qua nhiều lần đều rất quen thuộc địa hình cùng thông hướng cái kia bên trong nói đến đây bên trong nghiêm thiếu kiệt ôm q u y ề nói n nguyện chờ lệnh xuất tinh binh từ sông ngầm đánh vào đại hoang thành vi duệ bùi hành kiệm chúng tướng l i ế t nhau về sau vi duệ vớt cảm nói liền theo nghiêm tướng quân lợi nói cùng nguyên bản có chút do dự nghiêm an quốc khác biệt nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng bọn hắn muốn báo t h ù tâm là rất nồng n ặ n g dù sao vợ con của bọn họ đều chết tại trên tay vĩnh khánh đế chứ bị tướng quân ta cùng thiếu kiệt trước tiên cần phải trở về một chuyến chiêu hàng nam quân mặt khác ta nghĩ mời chu tướng quân cùng hướng nghiêm an quốc đây là cho vi duệ bọn hắn thuốc can thần mang theo chu du cùng nhau tiền đến chứng minh hắn cũng không có phản tâm còn có một cái khác tác dụng chu du xuất hiện cùng hứa hẹn có thể để bị chiêu hàng nam quân càng thêm tin p h ụ chu du lắc đầu giải thích nói việc này dương tướng quân đi so ta đi muốn phù hợp được nhiều dương tướng quân thanh danh xa dương nói chuyện phân lượng so ta muốn nặng hơn nhiều nam quân sẽ càng thêm tin phục nghiêm an quốc cũng không xoắn suýt chu du nói đến cũng đúng nếu như thế dương tướng quân nhưng nguyện cùng hướng dương tái hưng quyết định t h ậ t nhanh đi nghiêm an quốc ôm phải nói trở về về sau ta cùng thiếu kiệt sẽ lập tức triệu tập nam quân tướng lĩnh một khi nam quân bị chiêu hàng thành công ta sẽ lập tức sai người đưa tin trở về chư vị tướng quân liền có thể hành động hiện tại liền đến một vấn đề khác sớm định g a đại quân xuất phát thời gian là ba tháng mười bốn lương thảo đều đã v ư t đến nếu như nam quân chiêu hàng thời gian tại ba tháng một ư ơ i bốn trước đó tận dụng thời cơ vi duệ cùng chu du bọn hắn cho rằng nên nhanh chóng xuất trình nhưng là bọn hắn một khi hành quân động tĩnh lớn như vậy rất khó cam đoan tính h t u y ế t vương t r i ề u không thu được tin tức ảnh hưởng bình đông quân tiết nhân quý bọn hắn hành động vi duệ ôm lấy trách nhiệm này nếu như thế ta viết một phong thư trước tấu minh bệ hạ chu du lắc đầu nói sao có thể như thế vi duệ u ố t d â u cười nói cái này bên trong ta chức quan tối cao ta không biết ai biết vi duệ rất nhanh viết xuống nguyên do để hắn liệt hỏa ương đưa về dương trạch vi duệ đầu này liền hỏa hưng mặc dù chỉ là bốn d i a i còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng nó tốc độ phi hành đã không thua gì thành niên thể thậm chí vượt qua rất nhiều trưởng thành cá thể đường dài phi hành bình quân vận tốc có thể đạt tới 4 8 1 0 0 0 m m m ỗ i giờ hiện nhiên đây là ngày hôm trước phú dị bẩm liền hòa hưng dương trạch cùng thiên thủy thành khoảng cách cũng không xa bằng vào tốc độ của nó mấy canh giờ liền có thể đem tin tức chuyển về dương trạch hôm sau lý thừa trạch liền thu được vi duệ tin tức liền hỏa hưng tối hôm qua liền đến bất quá đến thời điểm là đêm khuya tăng thêm lại không phải cái gì chuyện quan trọng giả hủ liền không có khoái dày lý thừa trạch từ các nơi đến quân cơ cùng tình báo cũng sẽ ở giả hủ cái này bên trong qua một lần lại đến lý thừa trạch trong tay vi duệ bọn hắn chiêu hàng nam quân còn có cơ hội chiêu hàng bắc quân những này xem như cái gì sự t ì n h lý thừa trạch nâng bút viết xuống thời cơ đương nhiên từ tiền tuyến tướng l ĩ n h quyết định chưa bị tướng quân mình nắm chắc thời cơ là được viết xong đắp lên hắn vĩnh chấn sơn hà lệnh lại giao cho giả hủ để vi duệ l i ệ t hỏa ương ăn uống no đủ về sau liền có thể để liền hỏa ương lần nữa xuất phát giả hủ cầm lý thừa trạch hồi phục đi bại giá m ở trang điện như từ không trung quan sát mời trăng điện tại lập chính điện góc trên bên phải là kiểu vị yêu hồ đồ sơn nguyệt nhã tầm điện lý thừa trạch nghiêng đầu phân phó nói thi nhi n h tuyết nhi các ngươi về trước đi lập chính điện không cần đi vào vâng vậy hạn h i nhi cùng tuyết nhi đều rất thông minh cũng không có đi truy hỏi vì cái gì chỉ là thi hành lý thừa trạch mệnh lệnh lý thừa trạch một mình đi tới mời trăng điện đ ỉ n h viện kiểu vị yêu hồ hiện tại ngay tại đ ỉ n h viện bên trong lúc này ánh nắng vừa vặt ánh nắng vẩy vào k i u vị yêu hồ màu bạch kim tóc quăn phát lên nổi bật nàng đường con nhu thuận mặt trái xoan y ê u nhã niết lên chân tại trong đ ì n h viện đọc sách cựu vị yêu hồ có chút nghi ngờ nhìn xem hắn sớm như vậy đến ta cái này bên trong làm gì vấn đề kia ngươi không phải nói cho thời gian của ta cân nhắc sao lý thừa trạch giải thích nói không phải chuyện kia ta tưởng thu phục đầu kia liệt hỏa ưng đầu lĩnh cựu vị yêu hồ lắc đầu nó bây giờ tại sơn hải thành trôi qua thật dễ chịu ta cảm thấy nó sẽ không n g u y ệ n ý lý thừa trạch lấy ra một cái kim loại hộp cái này gốc long huyết cựu điệp thảo mặc dù chỉ còn lại có bảy mảnh diệt tử nhưng đối liệt hỏa ưng cũng rất có ích nói cho nó biết cả cây đều có thể cho nó cái hộp này là lý thừa trạch từ chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn tay bên trong đ ặ t được bên ngoài đồng hồ kiên cố bên trong có chất p h á t đ ồ vật đặt ở bên trong có thể bảo tồn được rất hoàn hảo mặc dù cựu vị yêu hồ không nhìn chúng cái này gốc long huyết cựu điệp thảo nhưng nàng không thể không thừa nhận cái này gốc long huyết cựu điệp thảo đối với l i ệ t h ỏ a ư n g s á t thực rất có ích cựu vị yêu hồ bớt c ầ m nói thứ này s á t thực rất thích hợp nó có cơ hội giúp nó kích phát thể nội ít ỏi huyết mạch phản tổ thành diễn quang lam ương lý thừa trạch nhớ được hung thú dị văn lục bên trong liền có thu nhận sử dụng diễn quang lam ương diễn quang lam ương coi như không phải chính nó tốc độ phi hành có thể nói ngạo tuyệt linh thú diễm quang long ưng có mỹ lệ đầu vũ còn có một thân tịnh lệ vũ mao vũ nhọn l ĩ n h viên thiêu đốt lên h ỏ a diễm toàn lực vỗ cánh lúc nổi lên c u n g phong ngay cả tráng kiện đại thụ đều có thể tùy tiện phá gãy đi săn thời điểm toàn lực tốc độ phi hành có thể đạt tới hai n g ư ờ i h á c h trong không khí hai nghìn bốn trăm năm mươi km mỗi giờ diễm quang long ưng tốc độ phi hành viễn siêu bây giờ tốn phong dù sao tốn phong bản thể h ắ c quan kim điêu hình thể rất lớn huống hồ tốn phong thiên phú thần thông thể hiện tại không rõ nếu là luận đánh nhau tốn phong có thể đem diễm quang long ưng theo bắt đầu ma sát bởi vì diễm v ă n g long ưng thể nội ẩn chứa long huyết cơ ngực phát đạt cơ bắp lực lượng biên độ lớn tăng lên lại tinh lực tràn đầy sức chịu đ ư ợ c bền bỉ có thể không ngủ không nghỉ cầm tiếp theo phi hành nửa tháng thậm chí càng lâu cựu vị yêu hồ thu hồi trong tay thoại bản bỗ tay phát ra tiếng một người cao đại môn xuất hiện tại lý thừa trạch cùng nàng bên người chính mình đạo đi thôi cựu vị yêu hồ đi đầu bước vào đại môn lý thừa trạch đ ộ i vàng đi theo sau nàng chương bốn trăm bốn mươi bảy sơn thủy hồ linh long liệt hỏa hương sơn hải thành là một cái đặc thù thành trì Chứ nhân tộc cùng yêu tộc ở đây cùng ở bên ngoài cũng bởi vì sơn hải thành chỉ có mặt phía bắc cùng phía tây có rất thấp tường thành sáu em mở tường thành còn không có kim cương bản thể vô cùng mực cao mà mặt phía nam cùng phía đông không có bất kỳ cái gì tường thành ngay cả thủ vệ đều không có có thể tự do xuất nhập cùng rời đi dù sao cái này hai mặt thông hướng đại cản những thành trì khác quan đ ạ o đều bị trời cụt núi bên trong yêu thú chiếm cứ mặt khác sơn hải thành còn chia làm trái thành cùng phải thành vốn là phân biệt cho người ta tộc cùng yêu tộc ở lại nhưng ở vương trung tự kim cương cùng tốn phong cộng đồng cố gắng dưới loại này giới hạn đã sớm bị đánh mỡ cho nên có thể tại sơn hải thành nhìn thấy loại này k ỳ cảnh yêu t ộ c ở tại trên cây bên cạnh chính là nhân tộc ở phòng ở thậm chí có thể nhìn thấy nhân tộc cùng yêu t ộ c cùng nhau tu kiến kiến trúc ngồi trên mặt đất cùng một chỗ ăn thịt nướng có thể nhìn thấy đỏ chim nhất tộc ngậm lấy tin bay khỏi sơn hải thành cũng có thể nhìn thấy đỏ chim ngậm tin bay trở về đây là so dịch trạm cùng thương đội thực sự nhanh hơn nhiều truyền tin phương thức cho dù cách xa một phẩy không không không dặm phổ thông bách tính cũng có thể mượn đỏ chim nhất tộc tốc độ cùng người nhà thông tin lấy giải nỗi khổ tương tư không ít đại can bách tính đã biết sơn hải thành tòa này ký t h n h nghe nói nhân tộc cùng yêu tộc hài hòa ở chung có không ít người bộ danh người ít tới. bộ mà Để sơn hải thành nghiễm nhiên có một loại thành phố du lịch cảm giác. Cho giác. Hải người thành Thành thật phố chỗ nhưng nên Sơn hải thành mặc dù chỗ vắng du dù cảm mặc vẻ, đầu ú n không ít. Bắc Thượng、Tây、tiến đến đến Sơn、hải、Thành người có rất nhiều. Sơn、hải、Thành g là Hải Hải ít, Tây rất một Bắc có có đ rất đặc thù pháp lệnh nhân tộc cùng yêu tộc không được tự tiện độc thủ kỳ thật càng nhiều bảo hộ chính là nhân tộc đi tới sơn hải thành võ giả cũng nhất định phải tuân thủ vương trung tự quân đội mỗi ngày đều đang đi tuần yêu tộc đồng dạng từ nguyên b ạ c h tổ chức một chi yêu tộc quân đội đang đi tuần bất quá bọn hắn tuần tra vì phòng ngừa đi tới sơn hải thành ngoại lai võ giả tùy ý độc thủ lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ sóng vai đứng tại chỗ cao nhìn xem cái này một kỳ cảnh lý thừa trạch khẽ cười nói ngươi nhìn kỳ thật ngươi thật không cần lo lắng vấn đề này cựu vị yêu hồ không khỏi nhịn không được cười lên bất quá cựu vị yêu hồ mặc kệ hắn trực tiếp quay người đi đi tôi h làm chính sự đi liên hoà ưng nhất tộc tại sơn hải thành phương nam một góc chính là không có tưởng thành cối đó nói là sơn hải thành không bằng nói đã ở ngoài thành kia bên trong có cái địa thế tương đối cao đồi núi nhỏ lại bởi vì dài mười phẩy không không không dặm thanh một mộc lầm trưởng lao tồn tại trên đồi núi nhỏ bể trên cây c i dầm dạp chứ tịnh hóa chi lực mộc lâm trên thân còn có cực mạnh sinh cơ chi lực chỉ cần có nguồn nước cung cấp mộc lâm liền có thể đem một mảnh sa mạc chậm rãi biến thành rừng rậm tuyệt đại đa số l i ệ t hỏa ưng nhập quân tịch toàn quân đi nguyên bản số lượng rất nhiều l i ệ t hỏa ưng nhất tộc hiện nay chỉ còn lại không tới trăm con đ ợ i tại cái này bên trong bọn chúng là bị lưu lại sinh sôi hậu đại xa xa nhìn thấy cựu vị yêu hồ đến đứng lên thân cao trường trợ ư n g cao hán xích hai m ba m l i ệ t hỏa ưng từ trên t ắ n cây vô cánh lướt đi đến cựu vị yêu hồ trước mặt nó thu nạp cánh nhẹ gật đầu xem như gặp qua nữ hoàng cựu vị yêu hồ chỉ chỉ lý thừa trạ vẫn là hắn muốn tìm ngươi liệt hòa ưng đầu lĩnh là nhận biết lý thừa trạch trước đó nói chuyện phán cũng là hắn đến cùng liệt hòa ưng đầu lĩnh nói nhập quân tịch liệt hòa ưng có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng đây là đảm điều kiện tốt b ấ t quá liệt hòa ưng đầu lĩnh tín nhiệm hay là cựu vị yêu hồ lý thừa trạch trực tiếp móc ra không rõ kim loại hộp đề ra đem chỉ còn lại có bảy mảnh diệp từ long huyết cựu điệp thảo trình tại liệt hòa ưng đầu lĩnh trước mặt làm việc cho ta nói liền với ngươi như thế nào không cần nhận ta làm chủ chỉ cần mang theo còn lại liệt hòa ưng cùng ta trở lại dương trạch tại một ít thời khắc tất yếu giúp ta làm và lý thừa trạch không có nói rõ hắn muốn để liệt hỏa hưng đầu lĩnh làm và kỵ vấn đề không lớn tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng liệt hỏa hưng đầu lĩnh ánh mắt tại lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ trên thân vừa đi vừa về du t ẩ u cuối cùng nhẹ gật đầu lý thừa trạch đậy nắp hộp lại thu bảo hiện tại không thể cho nó n ư ớ t một khi n ư ớ t bảo d ư ợ c lực rất nhanh liền bắt đầu có tác dụng kia liệt hỏa hưng thủ lĩnh đoán chừng sẽ tại cái này bên trong đợi thật lâu ngươi về trước đi thông chi ngươi tộc đàn lý thừa trạch lại quay đầu nhìn về phía cựu vị yêu hồ mang ta đi một chuyến vương trung tự kia bên trong vương trung tự lúc này ngay tại quân doanh bên trong đả tọa tu hành lý thừa trạch tìm vương trung tự cũng không phải là cái đại sự gì chỉ là nói cho vương trung tự dự định mang đi liệt hỏa ứng nhất tộc miễn cho liệt hỏa ứng nhất tộc đột nhiên không gặp gây nên bối rối đối này vương trung tự không có ý kiến gì vương trung tự nhà ở b ê n hồ hưởng trước ánh trăng hắn có hai con liệt hỏa ứng lý thừa trạch lại cùng hắn đàm luận liên quan tới phong hỏa lệnh sự t ì n h cũng hứa hẹn ra c á t lượng chế tạo ra mới phong hỏa lệnh khối thứ nhất chính là vương trung tự nay chủ yếu là khen thưởng vương trung tự đem sơn hải thành quản lý phải ngay ngắn rõ ràng để nhân tộc yêu tộc ở trung hòa thuận dù sao vương trung tự giống như da cắt lượng cũng là thưởng không thể thưởng hắn cũng sớm đã bị phong làm dự vương vương tướng quân có thể nghĩ đi tiền tuyến mang binh đánh giặc lý thừa trạch tự mình nhìn một chút sơn hải thành cảm thấy lúc này vương trung tự không ở chỗ này toại trấn cũng là không có vấn đề dù sao cao tiên tri lý tự nghiệp bọn hắn đều đi đánh trận lại chỉ để lại vương trung tự tại cái này trông coi vậy hạ vốn là thần tự xin canh giữ ở sơn hải thành canh giữ ở cái này bên trong rất tốt lý thừa trạch u ố t cảm nói đã vương tướng quân đ ạ quyết tâm cũng được lý thừa trạch rất nhanh liền cùng cựu v i yêu hồ về mời trang điện đồng dạng cũng đem liệt hỏa ưng nhất tộc mang về cựu v i yêu hồ chỉ là để lý thừa trạch cho liệt hỏa ưng nhất tộc an bài cái chỗ ở không có đi theo tới lý thừa trạch cho liệt hỏa ưng nhất tộc tạm thời an bài đến linh long ở sơn thủy hồ t i ê u bên trong có ao h ò non bộ cùng không ít cây tối cảm nhận được lý thừa trạch đến sơn thủy hồ bình tĩnh mặt nước bắt đầu nổi lên vận sóng đầu tiên là một đôi cựu sừng xoắn úc rác lộ ra mặt nước ngay sau đó linh long từ trong nước ngư dược mà ra n ả y ra mặt nước linh long run, run run người lại hướng phía lý thừa trạch chạy tới dùng cựu sừng xoắn úp rác cọ lấy lý thừa trạch lồng l ự c linh long hiện tại vai cao đến lý thừa trạch phân bụng bất quá còn chưa trưởng thành nó hay là bởi vì đạt được lý thừa trạch dốc sức bồi dưỡng mới có thể giải phải nhanh như vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút người bằng hữu lúc này linh long lúc này mới phát hiện sơn thủy hồ bốn phía nghỉ lại lấy không ít liệt h ỏ a ưng linh long cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy liệt h ỏ a ưng lý thừa trạch ngự thư phòng còn nuôi hai con cái khác liệt h ỏ a ưng ngược lại là không có cái gọi là nhưng linh long hiện tại nhưng đánh không lại liệt hòa ưng đầu lĩnh lý thừa trạch đây cũng là để liệt h ỏ a ương đầu lĩnh nhận thức một chút linh long để tránh đánh lên linh long đạp nước mà đi tới đến đứng tại trên núi g i ả liệt h ỏ a ương thủ lĩnh trước mặt ngóc đầu lên nhìn xem nó ô linh long ngửa đầu gọi một tiếng liệt h ỏ a ương đầu lĩnh gọi giống vậy một tiếng đáp lại nhìn thấy linh long cùng liệt h ỏ a ương đầu lĩnh chào hỏi lý thừa trạch liền biết không có vấn đề linh long tính tình rất tốt hay là cái như quen thuộc liền xem như hai con một giai còn nhỏ liệt h ỏ a ương đều không sợ linh long bất quá vẫn là phải thông báo một chút kim nô vệ sơn thủy hồ ở liệt hòa ương nhất tộc miễn cho đánh lên chương bốn trăm bốn mươi tám đại hoàng hồng diệp thành chương bốn trăm bốn mươi tám đại hoàng hồng diệp thành lý thừa trạch không có làm trái ước định sau khi tới trực tiếp đem long huyết cựu điệp thảo cho liền hỏa ương đầu lĩnh liền hỏa ương đầu lĩnh cũng không do dự trực tiếp ước sau đó liền đứng tại trên núi g i ả bắt đầu tiêu hóa dự lực quá trình này không có nhanh như vậy thời gian cụ thể ai cũng không có cách nào xác định liền ngay cả cựu vị yêu hồ cũng không được bởi vì có thể đi tới sơn thủy hồ chỉ có kim n ô vệ lý thừa trạch phái người t h ô n g chi l ã n h khanh an cùng quan sân nguyệt để kim n ô vệ tạm thời phong tỏa sơn thủy hồ đừng để người quay dày liền hỏa ư ơ n thủ lĩnh thỉnh càn cung là có trận pháp bảo hộ không cần lo lắng từ trên bầu trời tập kích khoảng cách sơn thủy hồ gần nhất thôi yên ba tỷ bội ngay lập tức liền phát g i á c được không thích hợp dù sao kim n ô vệ cấp tốc điều động g i á c trụ tiếng ma s á t rất lớn nhị tỷ thôi nhan nghi ngờ nói kỳ quái sơn thủy hồ trừ bệ hạ nuôi linh long không phải liền làm một chút rất phổ thông linh ngư sao thôi diễm đột nhiên đứng lên sẽ không là linh long xảy ra chuyện gì đi t ỷ t ỷ chúng ta đi xem một chút ta thôi diễm cùng linh long tình cảm là tốt nhất bởi vì tài nấu nướng của nàng tốt nhất linh long hiện tại đồ ăn đều là từ nàng phụ trách thôi nhan có chút nhữ mày thì thầm h ẳ n là không thể nào tôi h nhan quay đầu nhìn về phía thôi yên nói khẽ đại tỷ trông thấy hai vị bội bội ánh mắt mong ngợi ngay tại pha trà thôi yên khỏe miệng không tự giác địa giơ lên bất đắc di cười một tiếng thôi yên bớt cằm nói vậy liền đi xem một chút đi các nàng vào cũng có một đoạn thời gian đối với lý thừa trạch cũng hiểu chút đỉnh thịnh càn cung bên trong quy củ cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy không cần đến để ý như vậy cẩn thận thôi diễm đều có thể mỗi ngày đeo yêu đ a o tại sơn thủy trong ao lượn đao thôi yên ba tỷ bội đang muốn theo ngàn bức hành lang rời đi ngọc yết điện đi sơn thủy hồ xem rõ ngọn ảnh chỉ nghe thấy phía ngoài thông truyền âm thanh vậy h nghe tới lý thừa trạch đến thôi yên cùng thôi nhan liền đội vàng đứng lên về phần thôi diễm vốn là đứng xa xa lý thừa trạch liền nhìn thấy người mặc màu trắng váy x ò e thôi yên màu xanh nhạt váy x ò e thôi nhan cùng một thân màu vàng sáng võ giả trang phục sau thắt lưng beo lấy xong đ o ạ n đao thôi diễm cái này thân võ giả trang phục là đạt được lý thừa trạch cho phép ba người cùng nhau thi cái lễ vậy hạ lý thừa trạch nâng thôi yên thủ đoạn đưa nàng đỡ dậy miễn lễ vừa bận đi ngang qua ghé thăm người một chút nhóm chờ đứng ngồi xuống nói thôi yên ba tỷ bộ giáo dưỡng rất không tệ cũng không có ỉ vào nhiều người liền gây sự các nàng nhàn rỗi vô sự không phải luyện mùa chính là luyện võ lý thừa trạch trước đó còn chuyên môn cho t h í c h ăn sẽ ăn sẽ còn xuống bếp thôi diễm cái một gian phòng bếp thôi yên cũng rất hiểu làm người sẽ để cho thôi diễm làm nhiều chút trừ cho lý thừa trạch còn muốn cho liễu như yên cùng chi họa các nàng đưa đi liền ngay cả cựu b ĩ yêu hồ cùng tuyết ánh cũng có phần không nói những cái khác thôi diễm biết nấu ăn sẽ còn làm đồ ngọt điểm này là rất lợi hại điều này sẽ đưa đến nàng rất thảo nhân niềm vui ngươi làm sao n h ẫ n tâm cự tuyệt một người dáng rất đáng yêu trả lại cho ngươi đưa ăn ngon tiểu nội mội đâu mặc dù tiểu nội này vẫn yêu đồ nghịch sông đao l i ê n ngay cả linh long cũng rất thích nàng sau khi ngồi xuống thôi yên bắt đầu cho lý thừa trạch châm t r à nàng thiên về một bên trà vừa nói b ậ y hạ cái này sơn thủy hồ thế nhưng là chuyện gì phát sinh rồi thôi yên mặc dù không nói nhưng cũng là lo lắng linh long dù sao linh long d á n g dấp thực tế là quá đẹp mắt thôi diễm không kịp chờ lại hỏi hay là nói linh long sẽ ra chuyện gì rồi lý thừa trạch đang định nói với các nàng chuyện này n g ư ờ i nói linh long không có việc gì nhớ được trong ngự thư phòng kia hai con l i ệ t hỏa ư ơ n g sao thôi diễm dùng sức chút gật đầu ừ b lý thừa trạch giải thích nói châm lại mang một đám liền hỏa ư ơ n g trở về để bọn chúng ở tạm sơn thủy hồ mà con kia liệt hỏa hưng thủ lĩnh chính là bát giai hung thú nuốt linh dược tại đột phá cho nên mới phái kim n ô vệ phong tỏa sơn thủy hồ mấy ngày nay ngươi cũng không cần đi sơn thủy hồ luyện nào tạm thời tại ngọc yên điện luyện thành đi thôi diễm gật gật đầu vâng b ậ y hạ nàng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng vẫn là hiểu nặng nhẹ lý thừa trạch đều nói như vậy đương nhiên phải tuân thủ húng hồ bát giai hung thú thế nhưng là tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh tồn tại còn tại đột phá thôi diễm cũng k ô n g nóc h ạ y tới chịu chết lý thừa trạch nghiêng đầu phân phó nói để ngự thiện phòng không cần chuẩn bị chấm bữa tối lưu tại cái này bên trong ăn vì để tránh cho lãng phí lý thừa trạch cùng cái khác phi t ử ăn hay là không ăn đều là sẽ trước thông chi ngự t h i ệ n phòng vâng b ậ y hạn tối nay chấm cũng ở đây ngủ lại cái này x ó g là ba tỷ m ộ i đại chiến lý thừa trạch thôi yên châm trả tay dừng lại bởi vì quá mệt mỏi làm trong ba tỷ m ộ i chủ yếu sức chiến đấu thôi diễm cũng biết nàng ngày mai khỏi phải bắt đầu luyện đ ao đại hoang hồng diệp thành quân doanh nguyên bản đại hoang đế mặc dù hô đồ nhưng có một chút cũng không tệ lắm có quyền lực là thật cho nghiêm an quốc một người quản thúc nhất nam ba châu vì c h ấ n nam đại tướng quân mà nghiêm thiếu k i ệ t quản thúc càng tới gần đại hoang thành hai châu vì trúng quân đại tướng quân hai người phương nam chủ quản nam châu c h i địa binh mã ở trong đó có ba trăm năm nghiêm gia quân đánh ra thanh danh cũng có cũng không phải là tướng lĩnh trưởng khống binh quyền liền có thể lật đổ đại hoang lòng tin không riêng gì đại hoang còn có hai tên nhập đạo cảnh nguyên nhân cũng bởi vì quân đội là cần nhờ triều đỉnh cung cấp nuôi dưỡng không có triều đỉnh cung cấp nuôi dưỡng một không có tiền hai không có lương quân đội vũ khí áo giáp cũng là triều đình tiền cho cung cấp ngươi chính là một ngàn năm n g i ê m gia quân cũng vô dụng quân đương ộ i việc đi là sẽ không không có việc gì đi theo n gì g có ờ i tạo phản. đ ư nhiên một khi đại hoang hoàng đế thật đến loại kêu hoang dâm vô đạo tàn bạo bất nhân tình trạng hay là có quân đội nguyện ý đi theo tạ o phản nâng nghĩa binh lật đổ đại hoang thay đổi triều đại có lẽ làm không được nhưng là để đại hoang đổi người làm hoàng đế cũng là có thể loại này tạ o phản càng nhiều hơn chính là đem sự tình làm lớn chuyện muốn một cái thái độ đại hoang hai tên nhập đạo cảnh cũng không phải đồ đần thật muốn nháo đến có người nâng nghĩa binh tạ o phản tình trạng chính bọn hắn cũng sẽ ra từ trong tông thất đội người làm hoàng đế hiện tại vĩnh khánh đế làm sự tình kỳ thật liền đã đến trình độ này đại hoang bây giờ cũng đến loại tình trạng này chỉ là bởi vì hai vị kia còn đang bế quan tăng thêm còn không có náo bắt đầu còn không có náo đến hai vị kia nhập đạo cảnh lỗ hai bên trong từ khi trở về hồng diệp thành về sau nghiêm an quốc lập tức phái ra nhiều đạo nhân mã đi thông chi hắn quản hạt ba châu tướng lĩnh đi tới hồng diệp thành cùng bàn đại sự không nói gì đại sự chỉ nói có chuyện quan trọng thương lượng mà nghiêm thiếu kiệt thì là quản hạt hưng châu vĩnh châu cái này hai châu tại cùng vi duệ bọn hắn sau khi thương nghị cái này hai châu cũng không đội có thể đợi đến đại cản quân đội sông lại k u y ê n đề phòng nếu là cái này hai châu có người không nguyện ý hàng từ đó tiết lộ phong thanh nghiêm an quốc thống lĩnh ba châu là hắn chắc chắn nhất cái này ba châu thật là tại nghiêm gia chỉ hạ gần ba trăm năm tướng lĩnh cũng là từ nghiêm an quốc một tay để bàn nam ba châu quân coi giữ tướng lĩnh thu được nghiêm an quốc gửi thư về sau dựa theo nghiêm an quốc yêu cầu một mình tiến về lục lục tiếp theo tiếp theo đến không ít thấy đến không nên tại nam ba châu nghiêm thiếu kiện cũng nhìn thấy mày r ậ m mắt to dường tai hưng chương bốn trăm bốn mươi chín trinh bắc quân xuất trinh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín trinh bắc quân xuất trinh đại h o a n g thành không riêng gì nghiêm an quốc bên kia đang hành động đại hoàng thành nội vĩnh khánh đế cũng đang hành động khổ tìm nghiêm an thế mấy ngày không có kết quả về sau vĩnh khánh đế biết rõ không thể lại như thế bỏ mặc xuống dưới vĩnh khánh đế dựa theo mình cứu cứu bên trên quân đại tướng quân tổng thượng đề nghị gấp chiếu mệnh nghiêm an quốc nghiêm thiếu hùng nghiêm thiếu kiệt ba vị tướng quân vào kinh thành lý do là vĩnh hưng đế đột nhiễm bệnh hiểm nghèo băng hà để nghiêm an quốc bọn hắn vào kinh thành tế điện vĩnh hưng đế cũng biết kiến tân quân vĩnh khánh đế kiến nguyên nguyên nhiên ngày mười một tháng ba vì không làm cho hoài nghi n i ê m thiếu kiệt đã trở lại hưng châu toa trấn cùng lúc đó thiên tử sứ thần cũng đến vài ngày trước vĩnh khánh đế liền hạ chiếu thư chỉ b cái này s ứ thần đại khái là ngờ tới nghiêm thiếu kiệt kết quả của bọn hắn cũng không biết nghiêm thiếu kiệt đã biết trần tướng rất ứng ngạnh không nói lại vẫn dự định thu hối lộ nghiêm thiếu kiệt cười lạnh đang định tiếp nhận chiếu thư hồng thái g i á m đột nhiên thu về thâm trầm cười nói ai nghiêm tướng quân cũng biết bây giờ tại t r o n g kinh đô làm quan cũng không dễ dàng à cái này bên trên cũng muốn chuẩn bị nghiêm thiếu kiệt trực tiếp nắm hắn cổ lạnh gặp nói vậy liền không cần làm ta thế nhưng là biết đại hoang trong thành phát sinh sự tình người hồng thái dám con ngươi bỗng nhiên có dụt lại sau đó lời nói hồng thái dám đã nói không nên lời tù tù máu tươi theo nghiêm thiếu kiệt cánh tay chạy xuống hắn vốn là muốn thừa dịp nghiêm thiếu kiệt còn sống dọa d â m hắn một bút dù sao hắn thấy nghiêm thiếu kiệt là một người chết nghiêm thiếu kiệt cứ như vậy nhìn c h ầ m chặp hồng thái giám tại vùng b â y dãy chết một mực bước nghiêm thiếu kiệt cánh tay hồng thái giám cuối cùng không dãy rủa nữa hai tay bất lực rủ xuống người này vốn nên là nguyên tư lễ giám mười hai giám một t r ò n g là phục thị đã qua đời tiên hoàng mà không phải bị xoán bị vĩnh hưng đế kéo ra ngoài cho ăn chó hoang nghiêm thiếu kiệt g i ố n ném rác rưởi đồng dạng đem hầm nghiêm t h i ế u kiệt thân vệ tìm tới một chương phá chiếu d ơ m đem nó c u ố n lại tại chỗ k h i ế m đi nghiêm t h i ế u kiệt ngồi tại trong quân t r ư ớ n g suy tư theo lý thuyết hồng thái giám là muốn đi vì đã qua đời tiên hoàng thủ hoàng lăng nhưng hắn hiện tại còn mặc tư lễ giám p h ụ c sức điều này không khỏi làm cho nghiêm t h i ế u kiệt hoài nghi trong hoàng cung loạn vĩnh hưng đế bị giết khả năng cùng bọn này thái giám có quan hệ bất quá chuyện này nghiêm t h i ế u kiệt cũng không có ý định truy đến cùng những n à y thái giám nhiều lắm là tính cái lần trách nghiêm phiếu kiệt báo thủ mục tiêu vĩnh khánh đế cùng t ố n thượng hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh thời gian đi tới mười ba ngày r Đêm tối b u ô nghe nói đại hoang trong thành nghiêm gia bị tịch thu trảm rất nhiều tướng linh căn bản là nhịn không được cùng nghiêm an quốc cùng chung mối thụ nhao nhao biểu thị muốn cùng nghiêm an quốc cùng nhau bắc phạt vĩnh khánh đế loại này tùy tiện cho người ta an cái thông đồng với địch tội phản quốc sau đó chém đầu cả nhà đường lối khẳng định là không được c ứ a chuộng tất cả tướng lĩnh đều sẽ ghi nhớ một sự kiện nghiêm gia hôm nay rất có thể chính là bọn hắn ngày mai phải biết nghiêm gia thế nhưng là vì đại hoang vương triều trấn thủ biên cương ba trăm năm năm hơn mà vĩnh khánh đế tại không có chứng c ứ tình huống giới nói r ế t liền r ế t cái này khiến cái khác võ tướng như thế nào tin phục càng khỏi phải luận những tướng lãnh này bản thân liền là nghiêm an quốc mang ra dương tái hưng cũng lộ ra thân phận của mình hướng bọn hắn hứa hẹn chỉ cần xuất quân đầu hàng tương lai đại cản trong hàng tướng lanh tất có bọn hắn một chỗ cắm rủi có nghiêm an quốc cùng dương tái hưng bảo đảm hồng diệp thành bên kia chiêu hàng tiến triển được rất thuận lợi dựa theo kế hoạch đã định dương tái hưng cùng nghiêm an quốc viết một phong thư từ nghiêm an quốc tự mình xuôi nam đưa tin mà dương tái hưng tại hồng diệp thành v a trấn thời gian đã đi tới mười ba ngày tăng thêm thời gian đã không còn sớm vì duệ chu du cùng bùi hành kiệm bọn hắn sau khi thương nghị quyết định theo kế hoạch đã định ngày mai xuất t r i n h chiến thuyền cũng sớm đã triệu tập hoàn tất lương thảo cũng vận lên thuyền từ chiết khả thích vương t u ấ n thần hai người xuất quân thủ thuyền hôm sau â e n lệnh thanh âm vang lên chính bác quân nhanh chóng tại quân doanh tập kết còn có không ít quân đội đóng quân ngoài thành quân đội muốn đổ sông về sau lại chia binh làm việc nghiêm an quốc không có trở về hồng diệt thành mà là lưu lại cùng nhau duyệt binh vi duệ cùng nghiêm an quốc thảo luận qua nam nam châu tổng binh lực không tính lính hậu cần loại lời nói có thể chiến chi binh tại ba trăm phẩy không không không chủ yếu tại nam ba châu nguyên bản nam nam châu quân đội càng nhiều nhưng là trước đó đại hoàng đến ó i nam quân lâu không chiến đấu không cần nhiều như vậy binh sĩ bởi vậy đào thải rất nhiều sĩ tốt còn cắt giảm quân phí chi tiêu điểm này nghiêm an quốc cho rằng là chính xác cũng không có phản đối dù sao phương nam có hảo phóng giang thiên hiểm đạo này nơi hiểm yếu có thể chống đỡ một trăm linh binh mã nếu là theo hảo phóng giang thiên h i ể m còn thủ không được muốn càng nhiều binh mã cũng vô dụng nhưng nghiêm an quốc hắn không nghĩ tới chính là đại hoàng đế cắt giảm quân phí chi tiêu là vì tu kiến hành cùng để nghiêm an quốc sinh khí rất lâu mà phương bắc quân đội có thể chiến chi binh tại bốn trăm năm mươi ngàn trên dưới mà lại phương bắc quân đội thỉnh thoảng sẽ cùng phong lăng vương t r i ề u giao chiến kinh nghiệm tác chiến càng thêm phong phú nếu chỉ tính nam ba châu nghiêm an quốc trong tay có chừng hai mươi vạn có thể chiến chi binh mặt khác hai châu tự nghiêm thiếu kiện nắm giữ một trăm linh binh bởi vì tăng thêm nghiêm an quốc trong tay binh lực trước đó quyết định xuất lĩnh bao nhiêu nhân mã liền muốn nặng đ ẩ y vi duệ chu du bọn hắn nghĩ là có thể vì đại cản tiết kiệm điểm liền tiết kiệm điểm để tài chiến thân là ở đây quán võ tối cao người từ vi duệ điểm tướng hắn đứng tại võ đài đài cao cất cao giọng nói đ ù i hành kiệm nghe lệnh đ ù i hành kiệm tiến lên một b ư ớ c ôn quyền nói có mặt tướng vi duệ cất cao giọng nói vậy ngươi dẫn theo lĩnh trinh bắc quân năm mươi p h ẩ ụ binh năm mươi vì trung quân trương t h c trần thất sư đà vương thuần nghe lệnh trương t h c trần là nguyên đông quân tổng tướng hiện vệ trinh bắc quân ba người đều đứng dậy ô m quyền có mặt tướng vi duệ hạ lệnh m ệ n h ngươi ba người vì bùi tướng quân phó tướng nghe theo bùi tướng quân điều khiển duy tại bọn hắn phía dưới còn có một số ngũ khí chiều nguyên cảnh tam hoa tụ đỉnh cảnh tướng lĩnh nhưng vi duệ không có khả năng từng bước từng bước điểm như thế điểm xuống đi thiên đô đen chu du nghe lệnh chu du cũng đứng dậy có mặt tướng vi duệ lời ít mà ý nhiều hạ lệnh m ệ n h ngươi dẫn theo lĩnh trinh bắc quân năm mươi phụ binh năm mươi vì cháy bộ chu du ô quyền nói duy chiết khả thích cao thuận trương liêu tại ba người sau khi đi ra vi duệ ngay sau đó nói mệnh ngươi ba người vì chu tướng quân phó tướng nghe theo chu tướng quân điều khiển dương tái hưng mặc dù không tại nhưng vi duệ hay là mệnh hắn vì p h ả i bộ đồng dạng là năm vạn nhân mã năm mươi phụ huynh phó tướng theo thứ tự là trần đảo trình b á nguyên cùng cúc nghĩa ba đường nhân mã hợp lại tổng cộng là ba trăm linh một trăm năm mươi quân đội một trăm năm mươi lính hậu cần trong đó rất nhiều là bộ đội đặc t h ủ lữ bố lan g kỵ dương tái hưng nhạc gia t i n h kỵ c u ú c nghĩa tiên năng doanh cao thuận hám trợ doanh vương t u n thần từng ngày doanh chương 450, an tây quân bình đông quân xuất chinh chương 450, an tây quân bình đông quân xuất chinh t r i n h bắc quân vương diện xuất trình ba trăm phẩy k h n h ô n g không một t i n h n g tinh nhuệ một t r ă h y k n g không h ậ u cần lại thêm nghiêm an quốc thủ hạ chí ít 200,000 binh mã lại thêm các loại lính hậu cần cũng coi như 200,000, tổng cộng 400,000 đại quân vì một đường tổng cộng bốn đường đại quân cùng nhau bắc phạt phách lối điểm lời nói có thể danh sưng một triệu đại quân đây vẫn chỉ là nam ba châu nếu là tốt nhất tình huống còn có thể tăng thêm nghiêm thiếu kiệt quản hạt hương châu cùng vĩnh châu một trăm p h ẩ không không không binh mã vi duệ là cân nhắc qua đại hoang nam trong quân có người trá hàng sự tình nhưng vẫn là so ra kém nghiêm an quốc hai trăm nghìn đại quân tới trọng yếu chỉ cần hậu phương hay là lưu c h ú t mình người cũng không dùng lo lắng không có đường lui ba quân có thứ tự địa lên thuyền chuẩn bị vượt sông gần đây thời tiết trở nên ấm áp núi cao tuyết nước tan giã để hào phóng sông nước chạy càng chạy xiết cũng càng rộng nguyên bản cố định bờ sông địa điểm là sáu km xa nhưng là bởi vì nước sông tăng vọt đã tiếp cận thất công bên trong nhưng vấn đề không lớn trinh bắc quân có thể nói cái gì tràng diện đều gặp có thứ tự địa lên thuyền trinh bắc quân hậu cần từ bắc châu đại đô đốc tân u du quản lý cùng chủ tính c h u n g hiệp trợ hắn còn có từ thứ cùng l ỗ t ú c ba quân xuất phát thời gian là cùng một ngày an tây quân bên này cũng tại điểm binh điểm tướng an tây quân thống xoáy tối cao vì đại tư mã đại tướng quân vệ thanh điểm binh điểm tướng tự nhiên cũng là từ hà tới an tây quân lại không thể giống như trinh bắc quân xuất binh ít như vậy bởi vì bọn hắn muốn tấn công chính là tây miền nam sáu châu cùng bảo châu vương triều đến nơi còn muốn chia binh phân biệt tấn công vệ thanh tay đệ tại trên chỗ kiếm kiểm duyệt lấy phía dưới binh、tướng. quách tử nghi nghe lệnh nhân cao mã đại mặc a o giáp cầm binh khí quách tử nghi đứng dậy mệnh ngươi dẫn theo lĩnh trinh tây quân năm doanh tướng sĩ một trăm hai mươi phẩy không không phụ binh một trăm hai mươi phẩy không không k h i n h phạt tây miền nam sáu châu giọng nói như chuông đồng quách tử nghi thở dài cất cao giọng nói quách tử nghi tiếp lệnh vệ thanh lại hạ lệnh cao tiên tri lý tự nghiệp minh vân khê vị quách tử nghi phó tướng chờ đợi điều khiển duy vệ thanh lại nhìn về phía có chút đen nhánh hoắc khứ bệnh hoắc khứ bệnh nghe lệnh đỉnh nón trụ con giáp người khoác áo bào đỏ hoắc khứ bệnh cất cao giọng nói có mặt tướng mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 120,000 a n tây quân 120,000 m p h ụ binh tiến quân bảo châu vương triều n ử a cây châu từ bảo châu vương nam một đường tây trinh bùi mặc công tôn toản an tiệm hồng làm phó đem chờ đợi điều khiển ba người đều ôm quyền lĩnh mệnh bùi mặc là nguyên nam quân tổng tướng hiện v ề an tây quân khác một quân tử vệ thanh tự mình xuất quân tây tiến vào rộng thành quan từ mặt phía bắc tấn công bảo châu vương triều đồng dạng là 120,000 a n tây quân 120,000 m p h ụ binh theo quân tướng lĩnh là loại sư đạo diêu hủy tử h o n g vệ thanh h o á c khứ bệnh hai quân tổng cộng bốn trăm tám mươi ngàn danh xưng sáu trăm n phẩy không không không đại quân tây tiến bảo ba nhánh quân đội tại vệ thanh một tiếng hiệu lệnh phía d ư ớ i hạo đảng xuất trình nam châu đại đô đốc triệu phổ tọa c h ấ n hậu phương chủ tính trung hậu cần đến đây hiệp trợ hắn còn có t i ế t hướng vương văn ngôn cùng mạnh xưởng cùng lúc đó trinh bắc quân đồng dạng xuất phát mục tiêu của bọn hắn là thính tuyết bắc nam châu tô định phương mang theo cam linh thái sử t ử chu thái xuất lĩnh ba mươi phẩy không không không thủy quân từ đông hải xuất phát b ắ t h ư ợ n từ phía đông đổ bộ tập kích quan hải thẳng tới thính tuyết thành vương tiễn cùng nhạc nghị các l í n h quân 30,000, mang theo nhan lương văn xỉu tổng cộng 60,000 binh mã từ đường bộ bắc thượng bọn hắn một trận chiến này chuẩn bị chấp hành chính là lấy chiến dưỡng chiến chiến thuật không mang quá nhiều lính hậu cần bởi vì bọn hắn chỉ chuẩn bị đánh tới kinh đô thính tuyết thành phương bắc bọn hắn quyết định để phương bắc thành thị mình quy hàng thính tuyết vương triều đều hủy diện bọn hắn vùng vây dây chết cũng vô dụng thính tuyết vương triều duy nhất trở ngại đơn giản chính là kinh hồng tướng quân tuyết kinh hồng liên quan tới thính tuyết hoàng thất xử trí như thế nào tô định p ư ơ n g bọn hắn thương lượng về sau quyết định nhìn thính tuyết hoàng thất thá nếu là thành tâm quy h à n g có thể cho bọn hắn lựu con đường sống c ũ bao quát tuyết kinh hồng ở bên trong một cái đối mặt cao s ủ n g khiêu khích hoàn toàn không dám ra người tới thì thật thẹn với hắn danh tự cái này cũng đại biểu hắn không nổi lên được đến cái gì sống lớn mà khắc t í n h tuyết phương bắc còn có hai cái đáng giá chú ý người theo thứ tự là huyền vi kiếm tông tư không thẩm linh t h i ế u tự tuệ chân hòa thượng hai người này đều là n h ậ p đạo cảnh huyền vi kiếm tông tư không thẩm lập trường không rõ nhưng tuệ chân hòa thượng là biết lý thừa trạch tuệ chân lúc đầu dần dần ra đi là cùng lý thừa trạch đối thoại không lâu về sau về phần trinh bắc quân hậu cần tổng quản từ tân khí tật đảm nhiệm tết nhân quy không có tham dự lần này t h i n h phạt tính tuyết bắc nam châu hắn bị lý thừa trạch gọi về dân g trạch bởi vì ngày mai chính là ngày mười lăm tháng ba cũng chính là thiên ngoại thiên bí cảnh lại một lần nữa mở ra thời gian lý thừa trạch dự định để tiếp nhân quy cùng một chỗ tiến vào bí cảnh lý thừa trạch trong tay có sáu đem chìa khóa vũ văn thành đô có ba đem chính lý bạch có một đem lý kiến nghiệp kêu bên trong cũng có một cái chìa khóa tính như vậy xuống tới đại cản vương triều trong tay tổng cộng có mười một đem chìa khóa từ thời gian rất sớm tiến vào bí cảnh nhân tuyển liền đã định b à i chữ rơi trong tay mình nắm giữ chìa khóa lý bạch cùng lý kiến nghiệp còn lại chín đem chìa khóa vũ văn thành đô trong tay ba đem chìa khóa bởi vì là chính hắn đạt được cho nên lý thừa trạch để chính hắn tuyển vũ văn thành đô lựa chọn điện vi cùng hứa chữ bởi vì bọn hắn rất trò chuyển đến về phần lý thừa trạch trong tay sáu đem chìa khóa lý thừa trạch l thiết n h â n quý cao sủng gia cát lượng triệu vân vương tô tố đ ạ m g đài hạm chỉ cùng mộ phi yên đồng dạng sẽ tiến vào thiên ngoại thiên mỹ cảnh lưu thủ kinh đô cấp cao chiến lược liền còn lại t r ư ơ n g cư chính vương mánh h o a quang phòng huy linh lục bình nhất chính cùng m ã siêu còn có lấy thiện hùng tín cầm đầu một đám thiên nhân hợp nhất cảnh cái này còn không có tính đến i ể u vi yêu hồ đồ sơn nguyệt nhã cùng tuyết sư tử tuyết ánh thiên ngoại thiên là ngày mai mở ra lý thừa trạch để trở về t i ê n nhân quý nghỉ ngơi cho tốt đồng thời tại hôm nay lý thừa trạch tại triều hội bên trên còn tuyên bố một cái tin tức trọng đại đó chính là để cựu vị yêu hồ khi hoàng hậu cựu vị yêu hồ tối hôm qua mới đáp ứng yêu cầu này đây chính là cựu vị yêu hồ trước đó một mực tại cân nhắc vấn đề lý thừa trạch sớm có dự mưu điểm này hắn thừa nhận dĩ nhiên không phải lấy bạn yêu nữ hoàng cựu vị yêu hồ cái thân phận này mà là triển lộ thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi nhân tộc đồ sơn nguyệt nhã cái thân phận này lúc đầu vị trí này nhân tuyển tốt nhất nên là vương tố tố hoặc là đạm đài hạm chỉ nhưng vương tố tố sớm có nói trước đây nàng không vào hậu cùng mà đạm đài hạm chỉ thì biểu thị chưa thành ra chủ trước đó không lấy chồng dưới loại tình huống này lý thừa trạch cuối cùng nói rõ với cựu vị yêu hồ tình huống cũng để nàng làm đại cản hoàng hậu dù sao lý thừa trạch đã sớm hướng chính cựu vị yêu hồ chứng thực nàng không có phối ngẫu liên quan tới lý thừa trạch ý nghĩ này l i ễ u như yên ngay từ đầu có chút chần trở cuối cùng quyết định nghe theo chính lý thừa trạch quyết định dù sao lý thừa trạch từ trước đến nay có mình ý nghĩ l i ễ u như yên cũng cùng cựu vị yêu hồ tiếp xúc qua có thể nói cựu vị yêu hồ cùng nàng tính tình là có chút giống nhau không tranh quyền thế tăng thêm nàng vũ lực giá trị vô song chấn được hậu cùng đây là một điểm rất trọng yếu Giám q u ố c lập sau chương 451, giám quốc lập sau bởi vì ngày mai lý thừa trạch liền muốn tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh mỗi tháng mười lăm ngày thông lệ triều hội không cách nào bình thường cử hành lý thừa trạch liền để người sớm một ngày thiên ngoại thiên mở ra thời gian trong vòng mười ngày lý thừa trạch rời đi mười ngày cũng không tính là gì đại sự bây giờ đại cản có bách quan là có thể tốt đẹp vận chuyển lý thừa trạch để hoa quang vương mãnh phòng huyền linh chưng ơ cư chính cùng địch nam bọn người cùng nhau giám quốc có tuyên bố lập quý phi đồ sơn nguyệt nhã là hoàng hậu không phải lý thừa trạch tuyên bố lập sau liền có thể nên đi quá trình vẫn là phải đi cùng lý thừa trạch đảm nhiệm thái tử đồng rạng là muốn tại thừa thiên cửa tuyên đọc chiếu thư chiêu cáo thiên hạng tế cáo thái miếu nếu như hoàng hậu có phụ thân sẽ còn cho cái quốc công còn có thể đại xá thiên hạng cựu vĩ yêu hồ phụ thân đã qua đời tự nhiên không có cái gì cơ hội phong quốc công bất quá lý thừa trạch cũng không định đại xá thiên hạng tại hắn cái này bên trong mặc kệ phát sinh việc vui gì đều cùng tội phạm không quan hệ liên quan tới để cựu vĩ yêu hồ là hoàng hậu điểm này lý thừa trạch là cùng vương tố, tố thương lượng qua vương tố tố đồng ý mà lại nàng cũng không kinh ngạc vương tố tố là trả lời như vậy t ứ ngươi để cựu vị yêu hồ làm quý phi một khắc kia trở đi ta liền đoán được ngươi không thể nói háo sắc cũng không thể khó mà nói sắc đại khái là ánh mắt tương đối cao đi vương tố tố bất chi bất giác liền đem mình cũng cho khen vương tố tố sẽ có loại này đánh giá nguyên nhân là lý thừa trạch phi tử không nhiều đến bây giờ đụng người đều không nhiều cho nên không thể nói háo sắc phi tử bên trong lại bất luận chi họa cựu vị yêu hồ cùng t u y ế t ánh lý thừa trạch tới tới lui lui chính là đi địch tư mộ khương vân san g thôi yên ba tỷ bội kia bên trong lãnh liên khanh vương tố cẩm hứa thiền nguyện cũng đ ẹ mắt nhưng lý thừa trạch cũng không có chiếm làm của riêng mà là bỏ mặc các nàng truy cầu vũ văn thành đô triệu vân cùng m ã siêu thay cái háo sắc khẳng định liền tự mình bên trên liền ngay cả lãnh khanh an cùng quan sơn nguyệt kỳ thật cũng nhìn rất đẹp mặc dù tuổi của các nàng so sánh lý thừa c h ạ c h hơi bị lớn nhưng các nàng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh lại bởi vì đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh sớm có thể nói dung nhan vĩnh chú trừ phi đến tuổi già sinh cơ không còn không phải dung nhan là bất lão lãnh khanh an cùng quan sơn nguyệt xem ra đều là trên dưới ba mươi tuổi dáng vẻ nhưng mặc cho ai thấy các nàng đều nói không nên lời các nàng đã hơn bốn mươi tuổi bởi vì các nàng lúc trước thân phụ quốc thủ nhà hận lại còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ lánh liên khanh liền một mực không có lập gia đình mãi cho đến hiện tại hai người đều là độc thần nhưng lý thừa trạch cũng không có đi t r e o chọc các nàng bởi vậy thật muốn vương tố tố nói lý thừa trạch hết sức háo sắc nhà cũng không đến nỗi lại không thể khó mà nói s ắ c nguyên nhân là lý thừa trạch kỳ thật nữ nhân cũng không tính ít bất luận phi tử còn có chính vương tố tố cùng đạm đài hạng chỉ vương tố tố nhìn ra được yên vũ lâu mộ phi yên đối lý thừa trạch cũng có chút hảo cảm chỉ là nàng còn chưa làm rõ mà chính lý thừa trạch cũng không có hướng bên kiế nghĩ ngay tại lý thừa trạch cùng vương tố tố nói chuyện này đối với vương tố tố phản ứng trận mắt hốc mồm thời điểm vương tố tố chế nhạo n í u nhữ mày vừa cười nói ta cũng có thể hiểu được dù sao k i ự u vi yêu hồ dung mạo ngay cả ta nhìn đều có chút dao động kỳ thật ngư ơ i đ ố i tuyết ánh hẳn là cũng có hứng thú a bất quá nàng cũng không cùng k i ự u vi yêu hồ như vậy tốt t r e o trọc cả một khối lớn băng sơn vương tố Tố ngược lại là không có nói sai tuyết ánh thật là một khối lớn băng sơn cả ngày nghiêm túc thận trọng lý thừa trạch cơ bản không có nhìn thấy nàng cười qua hiển nhiên một đoá cao lĩnh tri hoa cao không thể chạm cùng xa không thể chạm chính là dùng để hình dung nàng nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận so sánh g i ớ i cựu v i yêu hồ mặc dù tu vi càng tốt hơn nhưng lý thừa trạch đối với cựu v i yêu hồ là càng có biện pháp lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ từng có không ít lần giao lưu cựu v i yêu hồ chính là cái chết văn thanh tính tình lười biếng không tranh về thế liền yêu tắm suối nước nóng nhìn t h o ạ i bản nàng tu hành căn bản mục đích là vì để cho mình có thể thoải mái hơn hưởng l ạ c khỏi phải bức bách tự mình làm chuyện không muốn làm mà không phải nàng muốn làm cái gì tu hành g i i người thứ nhất liên quan tới vấn đề này lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ thảo l u ậ t qua đã nàng không muốn trở thành người thứ nhất vì sao muốn đánh vỡ hợp đạo cảnh giàn ngược đáp án của nàng cũng là đơn giản nói tóm lại một câu chính là còn muốn còn sống thế giới lớn như vậy việc vui nàng còn không có hưởng thụ đủ cựu v i yêu hồ số tuổi thọ kéo dài nhưng cũng không phải là vô hạn cựu v i yêu hồ còn thích cùng lý thừa trạch cãi lại đáng tiếc nàng căn bản biện bất quá lý thừa trạch mỗi lần đều bị đánh bại t i n h tình của nàng cũng không tệ chỉ cần n g ư y i đối nàng tốt nàng cũng sẽ đối người tốt thuộc về ăn mềm không ăn cứng loại hình nàng đối lý thường ừ a chạch xuyên sẽ ném ra ngoài tại sao phải giúp như ngươi loại này vấn đề đến hỏi lại nhưng mà hảo ngôn hảo ngữ đôi câu nàng liền đồng ý giúp đỡ i ể u v i yêu hồ tựa như một cái nữ bá tổng ngẫu nhiên mạnh miệng nhưng là lòng tham mềm loại kia bá tổng vương tố tố đều không phản đối lý thừa trạch liền không có cái gì lo lắng lần trước tại ngự thư phòng liền hướng cựu v i yêu hồ đưa ra điều thỉnh cầu này muốn hay không làm ta hoàng hậu cựu v i yêu hồ phản ứng đầu tiên là sai kinh ngạc rất nhanh lại có chút kiêu ngạo không tự giác n ế t lên khỏe miệng bắn nàng cựu v i yêu hồ ngồi ngay ngắn cùng lý thừa trạch nhìn nhau thon giải thiên nga cái cổ cùng thẳng tắp dáng người lộ ra phá lệ y ê u nhã cựu v i yêu hồ y ê u nhã n ế t lên chân cũng đối lý thừa trạch dỗi ra hai ngón tay hai vấn đề thứ một nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù bây giờ không có mười nghìn năm trước như vậy dương cung bạc kiếm nhưng từ nhân tộc yêu tộc song phương trên lập trường nhìn người ta kỷ thật điểm số đối địch thứ hai ngươi muốn như thế nào hướng thế nhân giới thiệu hoàng hậu của ngươi đồ sơn nguyệt nhã hay là cựu vị yêu hồ cái này đáp án đối với lý thừa trạch cũng không khó trả lời lý thừa trạch hai tay khoác lên trên mặt bản nhìn chăm chú lên cựu vị yêu hồ con mắt hướng phía trước phủ phục cảm giác g á p b á c h mười phần vấn đề thứ nhất ta đã từng trả lời qua nhân tộc cùng yêu tộc là tộc đản trừ đáng chết mã tộc ta chưa từng lấy tộc đản đi nhìn một người một con yêu cho dù là cùng một cái tô n g môn đều có thể nuôi ra hai loại người thúng chi dưới gầm trời này đến không hết nhân cùng yêu cuối cùng ta nhìn chúng chính là ngươi mà không phải yêu tộc về phần vấn đề thứ hai ban đầu chỉ có thể lấy đồ sơn n g u y ệ t nhã đến giới thiệu ngươi cựu vĩ yêu hồ cũng không có sinh khí l ặ n g lặng chờ đợi lấy lý thừa c h ạ c h bước kế tiếp giải thích trong lòng người thành kiến tựa như là một toàn đ u i lớn đại càng tuy có hộ quốc linh thú nhưng đột nhiên sách thụ yêu tộc làm hậu tư tưởng hay là quá vượt mức quy định bước chân cũng bước quá lớn cựu vĩ yêu hồ trộp lấy cánh tay có chút nhứ mày ngươi đều nói như vậy còn muốn ta làm hoàng hậu lý thừa trạch tự tin nói nhưng đây cũng không phải là không có cách nào chương 452, n ă ư ơ a nghiêm an quốc lập thệ chương 452, n ă ư ơ a nghiêm an quốc lập thệ trong ngự tư phòng lý thừa trạch trước cho cựu vị yêu hồ giảng một cái cố sự một cái rất n g ắ n cố sự ngu công rời núi trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn không sai nhưng chúng ta y nguyên có thể ngu công rời núi lưu cho thời gian cùng kiên trì ban đầu ngươi xác thực chỉ có thể lấy đồ sơn nguyệt nhã cái thân phận này gặp người nhưng cựu vị yêu hồ là tên của ngươi đồ sơn nguyệt nhã đồng dạng là tên của ngươi bao quát giảng ngu công rời núi c ô sự ở bên trong lý thừa trạch nói rất dài một đoạn văn sau đó hắn nhìn chăm chú lên cựu vị yêu hồ con mắt chầm dài nói sự tình luôn luôn muốn tuần tự dần tiến vào một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi đường đường chính chính đứng tại trước mắt người đ ờ i như thế nào nghe tới lý thừa trạch sau khi trả lời cựu vị yêu hồ suy nghĩ trong chốc lát toàn tức nói cho ta một chút thời gian cân nhắc bình thường loại thời điểm này người bình thường đều sẽ theo lời đáp ứng nhưng lý thừa trạch không phải người bình thường lý thừa trạch một bộ đánh rắn bên trên côn bộ dáng truy vấn cần bao lâu cho ta cái minh xác thời gian đi hiển nhiên cựu v i yêu hồ không có dự liệu được lý thừa trạch vấn đề thơi có chút kinh ngạc Chật, tại t cựu v i yêu hồ không tự biết tình hồ g i ớ i một vòng bật cười c h i sắc không tự giác địa tại trên mặt nàng tự nhiên sinh ra cựu v i yêu hồ giơ chén t r à tay dừng lại nàng tức giận nói ngươi không phải ngày mười lăm tháng ba muốn tiến vào thiên ngoại thiên sao ở trước đó ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án của ta từ sau lúc đó cựu v i yêu hồ một mực không có trả lời chắc chắn cùng lý thừa trạch cắt qua cắt lý thừa trạch vốn cho là cựu vị yêu hồ muốn kéo tới một khắc cuối cùng bất quá cuối cùng nàng không có làm như thế tại hôm qua cũng chính là tại mười ba ngày cựu vị yêu hồ chính thức trả lời chắc chắn lý thừa trạch lý thừa trạch đều tuyên bố lập ví phi đồ sơn nguyệt nhã làm hậu đáp án cũng liền không cần nói cũng biết cựu vị yêu hồ cân nhắc qua lý thừa trạch có cái gì ý đồ bất lương một mực tại xoắn suýt nhưng ở lý thừa trạch tìm nàng muốn gặp liệt hỏa hưng đầu lĩnh thời điểm cựu vị yêu hồ đột nhiên phát hiện khi thật lý thừa trạch yêu cầu nàng vẫn đang làm cũng một mực tại đáp ứng không có c ự tuyệt qua một lần nói cách khác lý thừa trạch cho dù không để nàng làm hoàng hậu lý thừa trạch ý nguyên có thể mời nàng hỗ trợ lý thừa trạch cũng rất thản nhiên trả lời cựu vị yêu hồ. Lý thừa trạch là thích nàng. đây mới là lý thừa trạch muốn để nàng làm hoàng hậu nguyên nhân chủ yếu đồ sơn nguyệt nhã được lập làm hoàng hậu bách quan cũng không có phản đối dù sao nàng bản thân liền là quý phi trừ cảm kích ra các lượng cùng hoác quan bọn hắn tại bách quan xem ra mấu chốt nhất chính là đồ sơn nguyệt nhã không có mẫu tộc không cần lo lắng ngoại thích vấn đề bọn hắn coi là lý thừa trạch cũng nghĩ như vậy nhưng thật ra là bách quan cách cuộc tiểu thật tình không biết nàng kỳ thật ngoại thích một đồng lớn đương nhiên chỉ là một lầm kim cương cùng tốn phong bọn hắn ngay tại mười bốn ngày triều hội kết thúc sau đó không lâu trở trinh bắc quân đại cản chiến thuyền cũng bình an địa đến hào phóng bờ sông bên kia. không có vi duệ chu du cùng b ù i hành tiệm đang lo lắng trá hàng vấn đề bởi vì hiện tại đại hoang thật không có cái gì tốt bảo vệ tại đại hoang trong thành bị tịch thu chạm cũng không chỉ nghiêm gia tất cả bảo hậu nghiêm an thế giới đi tướng lĩnh nhà đều bị tịch thu tuy ý bách quan như thế nào k h u y ê n can v i n h khánh đế vẫn như c ũ khư khư cố chấp phải biết những gia tộc k i a bên trong cũng có tướng lĩnh tại nam quân t ổ n g quân bọn hắn cùng nghiêm an quốc đồng dạng có huyết hải thâm c ứ u nghiêm an quốc sớm đã hành động chém xuống hồng diệp thành phủ thành chủ đầu lâu thành chủ là dùng đến chế hành cũng không phải là nghiêm gia tướng đổ bộ về sau nhiều đạo nhân mã trung cũng tiến vào hành quân cấp đùi hành kiệm t r u n g quân phụ trách là từ hồng diệp thành một đường bắc thượng trước mắt đã tại hồng diệp thành ngoại trú quân vi duệ đồng dạng tọa c h ấ n trung quân bất quá hắn hiệp trợ tuân du bọn hắn chủ tính t r u n g điều phối đồng thời giúp đùi hành kiệm chu du cùng dương tái hưng bọn hắn liên hệ tin tức đầu thắt lấy v ả i thô hóa đơn tạm nghiêm an quốc đứng tại hồng diệp thành chỗ cao nhất một đ a o chặt đức đại hoàng quân kỳ đồng thời thay đổi đại cản quân kỳ nghiêm an quốc dơ cao đại cản nghiêm chữ quân kỳ cất cao giọng nói vĩnh khánh đế giết đệ x o á bị tàn bạo bất nhân lấy thông đồng với đị ngụy g i a g i a tộc chém đầu cả nhà nghe tới nghiêm an quốc lời nói hồng diệp thành trên dưới một mảnh xôn xao ai sẽ tin tưởng nghiêm g i a phản quốc ca mà lại đều không có điều tra rõ l i ề n chém đầu cả nhà là cái gì thao tác nghiêm an quốc đếm kỹ đại hoang mấy lời hoàng đế tội ác trắng trận giải trừ quân bị cắt giảm quân phi chi tiêu lại sẽ chỉ dùng để xây dựng hành cung vu c ổ chi h ỏ a khiến kinh kỳ địa khu mấy chục ngàn bách tính vô tội mất mạng càng có mấy trăm ngàn bách tính trôi giạt khắp nơi trở thành lưu dân vĩnh khánh đế vì lùng bắt binh của ta giải nguyên thừa tướng n g i ê m an thế càng là hạ lệnh phong thành đến nay đã là mười ba ngày đại hoa n g n g o à i thành có vô số bách tính không được mà vào ngay sau đó nghiêm an quốc còn nói lên hiện nay đại c à n mấy ngày trước đây bản tướng đáp ứng lời mời v bờ sông xuôi nam đi một chuyến đại c à n bắc châu thiên thủy thành vẹn vẹn cách một đầu hào phong sông song phương bách tính qua thời gian lại là ngày đêm khác biệt nghiêm an quốc có năng lực đi nữa hắn cũng liền chỉ là cái tướng quân hồng diệp thành quản lý là từ nguyên thành chủ đến bỏ mặc thổ địa sát nhập thôn tính bị tư tư thu hối lộ là c h u y ệ n thường nghiêm an quốc cất cao giọng nói đã hắn nói h u n h trưởng ta cùng bản tướng phản quốc vậy bản tướng quân liền phản cho hắn nhị n g h i an quốc ở đây lập n h cùng đại càng trinh bắc quân cùng nhau bắc phạt chu sát bạo quân còn cái này mười một châu thổ địa một mảnh tươi sáng càng khôn để cái này mười một châu bách tính tại người có đức chỉ hạ an cư lạc là nghiệp làm trái này thể trời chu đ ấ t diệt nghiêm gia quân nghe lệnh mở rộng cửa thành nên trinh bắc quân nghe tới nghiêm an quốc mệnh lệnh cửa nam ba cái cửa thành mở rộng bùi hành t i ệ m cùng vương thuần thần bọn hắn xuất lĩnh trinh bắc quân bắt đầu vào thành dân chúng khẩn trương nhìn xem trinh bắc quân bắt đầu vào thành đại c à n quân đội uy danh bọn hắn thế nhưng là có nghe thấy mặc dù bách tính đối với nghiêm an quốc đột nhiên phản quốc trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận nhưng bởi vì nghiêm an quốc uy tín cùng nghiêm g i a quân tín nhiệm hồng diệp thành cũng không có bạo động đây là tối hậu phương cần an ổn một chút cũng vì an ổn dân tâm vi duệ đề nghị để trinh bắc quân lưu lại một p không không cùng nghiêm g i a quân lưu lại hai p không không n g ư ờ i phòng thủ từ vi duệ xuất lĩnh t ỏ a c h ấ n hậu phương đối này nghiêm an quốc vui vẻ tiếp nhận mà bùi hành kiệm cùng nghiêm an quốc một đường bắc thượng kế tiếp theo dựa theo vừa rồi con đường thu phục nam ba châu thành hồ đi theo chu du chính là nghiêm thiếu kiệt mà đi theo dương tái hưng chính là nghiêm thiếu hùng ba huynh đệ bọn hắn cũng đều bắt chức làm theo địa khắp nơi quân coi giữ tướng l i n h trợ giúp hạ thứ trong lúc nhất thời tiếp nhận lấy nam bà châu thành trì có nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng bảo đảm lại giống như nay đại cản bách tính sinh hoạt cỡ nào giàu có t r u y ề n môn lại thêm đại cản quân chưa từng đổ sát bách tính thanh danh tại nam châu thành trì đều không có phát sinh phản loạn vào thành tiếp nhận thay đổi đại cản quân kỳ hết thể ngay ngắn trật tự tiến hành đây chỉ là tạm thời đến nghiêm thiếu kiệt quản hạ h ư n g châu vĩnh châu liền có khả năng sinh biến dù sao nghiêm thiếu kiệt quản hạng châu nhưng có thể không đổ phí một binh một tốt tiếp nhận ba châu mười ba thành chín huyện đ ù i hành kiệm bọn hắn đã rất hài lòng chương 453, lâm châu minh châu tuyết hải bình nguyên chương 453, lâm châu minh châu tuyết hải bình nguyên trinh bắc quân cách gần đó lại khỏi phải tấn công chiến quả rất rất cao ba quân cấp tốc vào thành ngay lập tức tiếp nhận thành trì nhưng an tây quân cùng bình đông quân liền không giống bởi vì thiên ngoại thiên chìa khóa bị bắt niên hiệu nguyên khang tân nhiệm thính tuyết hoàng đế nguyên khang đế tuyết lăng không biết rõ lý thừa trạch n à y mai thế tất sẽ tiến vào thiên ngoại thiên mà đại càn lần này thế tất sẽ tiến vào không ít người có thể nói là đây là đại cản quân yếu kém nhất thời điểm tại thính tuyết b ắ c sáu quân tướng quân khuyến cáo d ư ớ i nguyên khang đế quyết định nam trinh nguyên khang đế không yêu cầu xa v ờ i lớn bao nhiêu chiến quả phản kháng là chết không phản kháng cũng là chết dù sao hắn là không nghĩ lại ngồi chờ chết thính tuyết vốn có chính đạo t á m tông t á m tông tông chủ sẽ kế thừa hầu ra tước vị này chính là thế tập vong thế đến nay cái này tám vị khác họ hầu đã truyền một năm thẳng đến năm ngoái biến cố liên tục xuất hiện bác sáu châu tổng cộng có ngũ đại tông môn mặt khác nam nam châu ba đại tông môn đã vứt bỏ hầu ra lý thừa trạch để bọn hắn làm lựa chọn hoặc là t ú i đầu xưng ơ thần hoặc là thu thập che phủ lăn ra đại càn đối mặt cao sùng gây áp lực bọn hắn lựa chọn bức bỏ hầu dù sao tông môn cơ nghiệp càng quan trọng nhưng vương bắc còn có ngũ đại tông môn càng có huyền vi kiếm tông tư không t h ầ m linh thiếu tự tuệ chân phương trượng hai đại nhập đạo cảnh tư không t h ầ m đáp ứng nguyên khang đế thỉnh cầu nhưng t u ệ chân đại biểu linh thiếu tự cự tuyệt lần này thỉnh cầu đồng thời khuyên nguyên khang đế đừng làm chuyện điên rộ làm sao nguyên khang đế hiện tại đã bị đầy ngập lựa giận làm choáng váng đầu ó c hắn lúc này mới có thể lý giải lúc trước thân nhất nghị vì sao lại tức giận như vậy lúc trước huyền vi kiếm tông thủ đ ồ thân m i ế t nghị nhập đông c u n g cầu hiện tại nguyên khang đế tại thiên hạ luận võ trên đại hội động t ạ i c h â n lúc ấy hắn đáp ứng đem thân m i ế t nghị cùng lý thừa trạch đ i ề u đến một tổ hiện tại nguyên khang đế đã hối hận nếu là lúc trước lòng hiếu kỳ đừng như vậy lớn lên i tốt việc đã đến nước này nguyên khang đế đánh ra thu phục cố thổ dương nước ta h uy cờ hiệu thương sáu châu binh mạng ý muốn xuôi nam thính t u y ế t sáu châu chính sẵn sàng ra trận dự định xuất binh dự định tại lý thừa trạch ngày mười lăm tháng ba tiến vào thiên ngoại thiên về sau xuất trinh giống như là sáu châu nhất phương nam minh châu cùng lâm châu đã tập kết tốt quân đội đóng giữ phương nam bất quá bọn hắn hay là không nghĩ tới dưới loại tình huống này ngược lại là đại cản bên này động thủ trước mà lại bình đông quân tốc độ nhanh như vậy đợi đến hai châu chủ tướng nhận được tin tức thời điểm từ vương tiễn cùng nhạc nghị xuất lĩnh bình đông quân đã qua sông qua đường bên giới hai chi đại quân khoảng cách minh châu cùng lâm châu nhất biên cảnh đồng đều bất quá bốn trăm bên trong thính tuyết nam bắc phương phân giới đều là nhanh sông nước c h ả y cũng không c h ả y xiết không có khói như vậy độ không tính là nơi hiểm yếu s á t minh vương tiễn cùng nhạc nghị r i ê n phần bình xuất lĩnh nhân số về sau minh châu cùng lâm châu chủ tướng cũng không có ngồi chờ chết bác sáu quân một trong lâm t u y ế t quân chủ tướng lâm trường độ cho rằng đại cản những năm này liền chiến liền thắng để bọn hắn quá tự ngạo thực tế là quá xem thường thính t u y ế t bác sáu quân lấy bình đông quân động tác đến xem cũng xác thực như thế dù sao chỉ phái ra chỉ là hai đạo nhân mã tổng cộng sáu mươi h không không không hơn người đến đây tấn công phương bắc lúc trước đã đánh ra h uy danh vương tiễn bất luận khác một quân linh quân không phải tiết nhân quý mà là cái gì nhạc nghị lâm trường độ liền muốn hỏi ca môn nguyên là ai a có phải là quá xem thường ta lâm trường độ xuất lĩnh lâm châu lâm t u y ế t quân tổng cộng có hơn tám mươi ba ngàn người bởi vì vốn sẽ phải nam trinh đã sớm tại lâm trường độ điều hành dưới dần dần đi tới phương nam lâm trường độ nghe tới nhạc nghị cái này chưa từng nghe qua danh tự còn chỉ có ba mươi n g ư ờ i đã cảm thấy cơ hội đến lâm trường độ tự mình dẫn một c h i t i ể u quân đội làm phục b i n h tại bình đông quân phải qua trên đường chặn đánh nhạc nghị từ minh châu c h ủ tướng mạnh yến linh xuất lĩnh là thính tuyết bắt sáu quân một trong minh tuyết quân khoảng t r ư ờ n g chín mươi n g ư ờ i n g ư ờ i trong nhà mấy phương diện c h i ế m hưu vì đánh ra khí thế thất bại v ư ơ n g tiễn mạnh yến linh dự định lưu hai mươi người thủ thành h á n tự mình xuất lĩnh 10,000 k ỵ binh cùng 60,000 bộ tốt ở ngoài thành 50 dặm minh tuyết bình nguyên nên chiến vương tiễn thính tuyết vương triều chiến mã tài nguyên không phải như vậy sung túc mạnh yến l i n h nghiêng một châu chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra 10,000 k ỵ binh còn lại tám vạn người tất cả đều là bộ tốt nhưng 70,000 đối 30,000, mạnh yến l i n h tự nhận là ưu thế tuyệt đối tại hắn minh tuyết quân đang nhanh chóng điều động tin tức vương tiễn cùng nhạc nghị đã biết đại chiến hết sức căng thẳng cái này cần nhờ vào bọn hắn trên bầu trời con mắt liền hòa ư n cùng lúc đó đông hải bên trên từ tô địa phương cam ninh chu thái cùng thái sử từ x u ấ t lĩnh đội tàu từ đông hải bốn châu bí mật xuất phát chính một đường bắc thượng tô định phương dự định là từ đông hải đổ bộ ba vạn nhân mã một đường tây tiến vào thẳng giết thính tuyết thành bất quá cái này chiến lược là có phong hiểm bởi vì thính tuyết thành ở vào bốn châu dãy núi kéo dài tuyết hải bình nguyên bên trên tuyết hải bình nguyên bốn châu dãy núi vân quanh bắc có đem bình nguyên m ặ t phía bắc hoàn toàn vây quanh tuyết mãng núi núi bắc có sông lớn trải qua thính tuyết thành liền dựa vào tuyết mãng sơn nam mặt thành lập thành nội có ba đầu đại lưu xuyên qua tuyết hải bình nguyên từ phía tây lên lịch kim đồng hồ số còn có nhạc đạo sơn xích thủy núi p h ú c ngưu s ơ n mạch tử đ ạ o sơn vạn quyển s ơ n mạch những n à y ngọn núi đem toàn bộ tuyết hải bình nguyên vây quanh ở trong đó không chỉ có như thế tại những n à y dãy núi ở giữa còn có dòng d ã chín cái hiểm yếu quan hải cái này chín cái quan hải phân biệt có thủ quan tướng lĩnh phân công quân đội đóng giữ như thế nào cấp tốc phá quan thẳng tới tính h tuyết thành là tô định phương muốn đối mặt vấn đề lớn nhất chính đây quân tiến độ liền không có nhanh như vậy quét tử nghi vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh ba đường nhân mã còn tại hành quân trên đường chính là lý thừa t r ạ c tiến vào thiên ngoại t i ê n t r í n h tây quân còn tại hành quân trên đường đâu kiến nguyên nguyên niên ngày 15 tháng 3 ngự thư phòng ra c á t lượng vũ văn thành đô cao sủng cùng tiết nhân quý bọn hắn sớm vào cùng đi tới ngự thư phòng lựa bố cũng xuất quan vương tô tố đ ạ m g đài hạm chỉ cùng mộ phi i ê n cũng ở tại chỗ lý kiến nghiệp cũng từ thiên đô thành đi tới dương trạch bọn hắn đều là muốn cùng nhau tiến vào thiên ngoại thiên mặc dù sau khi đi vào vị trí là ngẫu nhiên nhưng vẫn là nên tìm hiểu một chút để tránh đánh tới người một nhà tại lý thừa trạch yêu cầu dưới từ tình báo nhiều nhất hiểu rõ nhất thiên ngoại thiên xuất thân yên vũ lâu mộ phi yên đến cho mọi người kỹ c ả n g giới thiệu thiên ngoại thiên mộ phi yên đứng tại một khối bạch bàn trước tay cầm bút lông tạm thời s u n g làm giảng sư mặc dù nàng khắp nơi trận những người này là tuyệt đối t i ể u bối nhưng nàng cũng không c ầ n trương rất là bình tĩnh mà nói thiên ngoại thiên lối vào là không cố định cái này đã qua mười phẩy không không không không không không không không không không h ô n g không không không không không không không không k n g không k h ô n h ô n g không không không h ô n g k h n g không không k h n g không không không k h ô c g không không không không không không k k h ô n không k h ô n n h g không không không k n h g k h ô g không k h ô n h ô n g không k n g không n h ô n g n g k h h o ặ chương là dùng liệt dùng trong tay t thiên thiên thiên thiên thiên thiên thiên thiên vị bốn trăm năm mươi bốn thiên long rừng rậm thiên ngoại thiên mở ra chương bốn trăm năm mươi bốn thiên long rừng rậm thiên ngoại thiên mở ra thấy mọi người không có nghi vấn mộ phi yên ngay sau đó nói thiên ngoại thiên bên trong rất lớn cũng có rất nhiều trận pháp thậm chí rất nhiều trận pháp chính là dùng để vây k h ố người n cũng không phải là nói hướng phía một chỗ trước tiến vào liền có thể tìm tới lẫn nhau cùng một thế lực muốn tập hợp một chỗ chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất câu thông phương pháp điểm lan yên hoặc là lưu lại chỉ có chính mình người mới có thể nhìn h i ể u ám hiệu khác biệt thế lực kết minh cộng đồng tìm kiếm thiên ngoại thiên là chuyện thường xảy ra dù sao rất nhiều thế lực trên tay chỉ có một đem đến hai đem chìa khóa sau đó mộ phi yên còn căn cứ trong tay nạng sách nhỏ dàng rất nhiều sau đó chính là lao sư của nàng linh nguyệt nga ra hiệu mộ phi yên nói lời mọi người đã tể tụ ở đây đại biểu cho chúng ta là một cái c h í n h thể t i ê n vũ lâu chỉ có hai đem chìa khóa theo thứ tự là ta hòa gia sư mà ta cùng lao sư ước định dùng cái này ký hiệu xác nhận thân phận mộ phi yên vay người tại bạch bản bên trên v i ế t xuống t i ê n vũ lâu phía dưới là nàng cùng linh nguyệt nga ước định ám hiệu đây là một cái rất đơn giản ám hiệu một con một bút vẽ thành hồ điệp có hai cái mũi tên chỉ thị phương hướng một dài một ngắn lao sư cùng ta ước định ngắn một bên chỉ thị phương hướng mới là chính xác phương hướng nếu là thay đổi phương hướng lần sau sẽ đổi thành đảo lại hồ điệp cũng đại biểu cho giải một bên mới là chính xác phương hướng bất quá thiên ngoại tiên thật lớn mười ngày đều không gặp được tình huống vẫn phải có mộ phi yên nhắc nhở hắn lý thừa trạch đột nhiên nói không bằng chúng ta cũng ước định một cái ám hiệu đi nếu như chỉ có một hai người ám hiệu xác thực không trọng yếu nhưng càng nhiều người đi bảo hiển nhiên có ám hiệu chỉ thị phương hướng càng trọng yếu mộ phi yên nhắc lên cái này ám hiệu kỳ thật càng nhiều hơn chính là vì nhắc nhở lý thừa trạch tiên vũ lâu ám hiệu tồn tại ra cắt lượng nhẹ lay đ ộ n lấy quạt lông cười nói tự nhiên là nghe bệ h ạ lý thừa trạch cũng không chối từ hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là bắt quái bất quá hắn nghĩ nghĩ tạm cái phương v ị quá phiền phức khắc cũng phức tạp chỉ thị phương hướng ám hiệu phải giống như yên vũ lâu đơn giản hắn tiếp nhận mộ phi yên trong tay bút lông nâng bút viết xuống một cái ba thêm một bút vì phong chỉ thị nam bắc phương hướng cái này ba còn có thể biến thành dựng thẳng thả biến thành ngang qua quá khứ chỉ thị đông tây phương hướng cùng yên vũ lâu ám hiệu đồng dạng ngắn một bên mới là chính xác phương hướng rất dễ lý giải cho dù là điện vi đều nghe hiểu đ ặ n đài hạm chỉ biểu thị chu tức chân bảo cắt đi vào hai người khác cùng với nàng không tính là thân cận thậm chí là bức bách nàng gả cho quý tinh bắt thủ phạm một trong không cần thiết để ý tới bọn hắn đạm đài hạm chỉ cũng không tính tìm bọn hắn tự nhiên cũng không biết bọn hắn có hay không ước định ám hiệu vương tố tố thì biểu thị vương ra không có liên lạc ám hiệu thời gian đi tới giữa t r ư a mười hai giờ nông bực phương nam thiên long rừng rậm trên bầu trời đột nhiên một tiếng sét đổ vang kinh khủng thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ đại cổ thiên địa linh khí tại thiên long rừng rậm trên bầu trời hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy rất nhanh trên bầu trời linh khí vòng xoáy nháy mắt bao trùn cả tòa thiên long rừng rậm đồng thời không ngừng mở trên bầu trời xuất hiện một cái cỡ lớn p h á t trận bên trên khắp phức tạp trận văn thiên long rừng rậm linh khí cấp tốc biến hóa n g á y mắt gây nên rừng rậm phụ cận thế lực chú ý đóng dự yên vũ lâu giang hồ gió môi cũng bằng nhanh nhất tốc độ giải tin tức này cách thiên long rừng rậm không xa cựu dương quận một đầu tóc bạc lý bạch có chút kinh ngạc ca môn hướng ta đến lý bạch không hiểu ra sao bất quá rất nhanh hắn ngay tại giang hồ gió môi trong miệng đạt được tin tức này đó chính là năm mươi năm vừa mở thiên ngoại thiên bí cảnh cửa vào tương đối đặc thù chính là lần này cửa vào thế mà ở trên trời rất nhanh lý bạch liền nhìn thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. trốn vào giữa bầu trời kia vòng xoáy cái này vòng xoáy sẽ còn cầm tiếp theo một canh giờ tại cái này trong vòng một canh giờ chính là người bình thường cũng có thể đi vào bất quá lần này người bình thường cũng bị đào tải h bởi vì cửa vào tại không t r u n g bọn hắn không biết bay tuyết trắng nhìn xem lý bạch nghi ngờ nói ngươi còn không đi vào sao lý bạch cười lung lay ngồi lô rượu gấp cái gì đi trước mua chút uống rượu tự quỷ cái này lại không phải cái gì tranh tài sớm đi vào muộn đi vào đều giống nhau bằng ta loại cơ duyên này ngụy biện ngay tại lý bạch tại cửu dương quận mua rượu thời điểm có không ít hậu sinh đệ bị trong nhà hoặc là trong tông môn thiên nhân hợp nhất cảnh hoặc là nhập đạo cảnh nắm lấy bay vào thiên ngoại thiên có càng là một tay n h ấ t lấy bốn người xem ra hận không thể bao g i ả i mấy cái tay những người này một cái treo một cái bởi vì nhanh chóng phi hành còn tại không trung cơ còn có người tại tiêu to trang diện rất b u ồ n c ư ờ i thiên ngoại thiên cửa vào mở ra cái này một cách giờ cho dù là người bình thường cũng có thể tiến v à o đây đối với người bình thường là khó được cơ duyên có lẽ đi vào tìm tới cái gì tuyệt thế công pháp gia tộc kia truyền thừa chẳng phải có sao trong lịch sử là xuất hiện qua chuyện như vậy rất nhiều thế g i a thông môn quật khởi đều là nhờ vào cái này năm mươi năm vừa mở thiên ngoại thiên chỉ bất quá lần này cơ hội cho kém chút cửa vào trực tiếp xuất hiện trên bầu trời lý bạch lấy lòng say rượu ngự không mà đi tới đến thiên long bên ngoài rừng rậm lúc này thiên long rừng rậm phía dưới vây quanh không ít thở dài thở ngắn v õ dạ. nhìn thấy lý bạch tới đây bọn hắn thần sắc có chút kích động có người trực tiếp quỳ xuống còn có người trực tiếp trượt quỳ đến lý bạch trước mặt vị tiên bối, bối hay là mang ta đi có người một mực dập đầu tiền bối mang ta đi vào đợi ta cho ngài làm trâu làm ngựa lý bạch chỉ làm một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn tuyết trắng thực tế là nhận không được hô lớn nao h nhao chết rất nhanh có người đoán ra lý bạch thân phận biết nói chuyện bạch hồ không phải phong vân bảng người thứ hai mươi ba bạch hồ kiếm t i ê n sao lý bạch chân đạp thanh liên thăng lên giữa không trùng lắc đầu nói ta sẽ không mang các ngươi các ngươi trở về đi phía dưới những người kia muốn mắng người lại không dám mắng trơ mắt nhìn cơ duyên tại trước mặt chạy đi bọn hắn không có căm lòng lý bạch cũng không để ý đến bọn hắn chầm dại hướng phía trên bầu trời vòng xoáy bay đi tuyết trắng nghiêng đầu nghi ngờ nói vì cái gì ngươi không nguyện ý dẫn bọn hắn nha mang một hai cái không phải có thể sao lý bạch giải thích nói ta không mang bọn hắn là bởi vì loại địa phương này cơ duyên nhiều nhưng càng nhiều hơn chính là hưng hiểm mọi người nhắc lên thiên ngoại thiên luôn nói bên trong cơ duyên như thế nào nhiều ai ai ai tiến vào thiên ngoại thiên sau khi đi ra thì thế nào nhưng lại có ai sẽ đi nói có bao nhiêu thiên tài trôn xương tại thiên ngoại thiên bên trong ai lại sẽ đề cập trong đó hưng hiểm ngươi suy nghĩ một chút giống như ta nắm giữ chìa khóa có phải là đều là có chút lớn phái con cháu cùng t a o thủ đám người này tu vi ngay cả tam hoa tụ đỉnh cảnh đều không phải làm gì để bọn hắn đi vào chịu chết đâu tuyết trắng gật gật đầu bất quá nàng hay là không có cách nào lý giải nhưng ngươi làm sao không cùng bọn hắn giải thích nhà ta nghe thấy bọn hắn đang mắng ngươi đâu lý b ạ c h cười nói một đám khách qua đường làm gì để ý nói cật lý b ạ c h cả người hóa thành lưu quang mang theo tiểu hồ ly trốn vào thiên ngoại thiên cùng lúc đó lý thừa trạch bọn hắn cũng riêng phần mình sử dụng chìa khóa tiến vào thiên ngoại thiên chương bốn t r n m ư ơ ớ i vào thiên ngoại thiên chương bốn t r n mới vào thiên ngoại thiên lần này thiên ngoại thiên phá lệ thụ chú ý bởi vì không ít người xưng đương thời vì võ giả hoàng kim nhân đại bọn hắn phát hiện thế hệ này thiên tài đánh vỡ thiên nhân giảng buộc thời gian thực tế là quá nhanh lấy ba mươi hai tuổi ổn thỏa phong vân bảng thứ hai mươi ba lý bạch có thể xưng kinh động như gặp thiên nhân một trận chiến kinh tế h song song nhập đạo lữ bố cùng trương nguyên trình mà lữ bố đột phá nhập đạo cảnh thời điểm vẫn chưa tới hai mươi tám tuổi đồng dạng trẻ tuổi còn có vũ văn thành đô vương t ố tố tạ linh l uẩn phong ly mấy người bọn hắn đợi、so、trước tiềm lòng bảng thiên tài ít nhất phải gần mười mấy đến hai mươi năm còn có cái kia trong truyền thuyết mười tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh hai mươi tuổi vũ khí t r i ề u nguyên cảnh lý thừa trạch không ít người đang suy đoán lý thừa trạch phải t r ă n g đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh đồng thời chờ mong lý thừa trạch tại thiên ngoại trời bên trong biểu hiện bởi vậy lần này thiên ngoại thiên phá lệ thụ chú ý lý thừa trạch đã từng hỏi c ử u vị yêu hồ liên quan tới thiên ngoại thiên sự t ì n h nàng hiểu rõ cũng không nhiều suy đoán của nàng là thiên ngoại thiên rất có thể là cường giả thời thượng của mượn nhờ vỡ vụn hai đầu thông tin đường chế tạo cũng dựa theo bọn hắn ý nghĩ định giá phát tắc có thể vào tu vi cao nhất là nhập đạo cảnh cựu trọng thiên chính là trong đó một trong một khi vượt qua giới hạn này sẽ bị thiên ngoại thiên quy t ắ t chỗ áp chế phô thiên cái địa thiên địa linh lực sẽ áp chế nhập đạo cảnh cựu trọng thiên trở lên v õ giả tại mười ngày này bên trong cho dù là phản h ư cảnh cũng chỉ có thể đứng tại chỗ đ à n g hoàng phật đứng muốn xây dịch một bước có thể nói là là khó càng thêm khó bởi vậy các đại thế gia tô n môn vương triều cùng hoàng triều nhiều nhất sẽ chỉ chọn lựa nhập đạo cảnh cựu trọng thiên tiến vào thiên ngoại thiên còn có chính là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật một trận hào quang trói sáng che kín lý thừa trạch ánh mắt theo một trận t r ụ c lăn máy g i ặ t trời đất quay c u ồ n g bề sau lý thừa trạch bình ổn rơi xuống đất lý thừa trạch lại vừa mở mắt thế giới đã đại biến l ế n dạng hắn gái này trong lúc nhất thời bông u ra thần thức bốn phía không người hắn vị trí hiện tại là tại trong một mảnh rừng rậm t r u n g quanh đều là cùng ngoại giới không giống thực vật nơi này thực vật cũng khác hẳn với ngoại giới có cùng một căn phòng đồng dạng cây n ấ m bốn phía thật dài có cao vút trong mây cây cối tùy thời vận chuyển thiên tử vọng khí thuật lý thừa trạch để thiên ngoại thiên bên trong giống như thực chất thiên địa linh khí nhận hấp dẫn chủ động tràn vào lý thừa trạch thể nội. lý thừa trạch biết vì cái gì nhiều người như vậy đối thiên ngoại thiên chạy theo như vịn ngoại giới cùng thiên ngoại thiên thiên địa linh khí hàm lượng có thể nói là một trời một vực cho dù mười ngày này bên trong cái gì đều không làm quan tại cái này bên trong tu luyện đều có thể có rất lớn thu hoạch tại lý thừa trạch vị trí ngầm đầu nhìn nơi này thiên địa linh khí đã hình thành một con sông lớn tại không trung chạy xuôi tựa như ngân hà đồng dạo nếu là tại thường nhân xem ra đó chính là sông lớn ở trên bầu trời chạy xuôi không chỉ có như thế trên bầu trời còn lơ lửng từng tòa lơ lửng đảo trên đảo nhỏ còn có thác nước rơi xuống ở trên bầu trời chuyển vào đầu kia chạy sôi sông lớn khó trách mộ phi yên nói đến mình nhìn mới biết được thiên ngoại thiên cùng ngoại giới không có nhiều đồng dạng lý thừa c h ạ c h cũng không biết nơi này là chỗ nào bên trong thiên ngoại thiên là không có địa đồ mộ phi yên nói qua thiên ngoại thiên mỗi năm mươi năm một tiến b à o đều có thể phát giác được trong đó to lớn biến hóa bởi vậy địa đồ tại cái này bên trong không nhiều lắm tắt dụng thiên tử vọng khí thuật điên cuồng vận chuyển lý thừa c h ạ c h quan sát đến m ộ n phía từ thiên tử vọng khí thuật chuyển đến cảm ứng vùng rừng rậm này bắc bộ hẳn là có đồ vật lý thừa t r ạ c dự định đi xem một chút hắn dùng tài vân kiếm tại trên cành cây lưu lại một cái ký hiệu liền hướng phía bắc bộ trước tí bảo cùng lúc đó tay cầm phương thiên họa kích lữ bố tỉnh táo quan sát đến bốn phía bốn phía mặc dù đã bị cỏ dại cùng các loại to lớn thực vật che giấu nhưng còn có tường đồ hắn hiện tại vị trí đã từng không phải cổ đại thành thị hẳn là tông môn di trị chỉ, chỉ bất quá xem ra rất nhiều hẳn là bị chôn sâu ở dưới mặt đất bốn phía không người lữ bố tùy tiện tìm cái phương hướng trước tí bảo lữ bố cũng không để lại ký hiệu hắn đã nói trước hắn không lưu ký hiệu nhưng nếu là nhìn thấy sẽ lần theo người khác ký hiệu đi tìm lý b ạ c h đồng dạng rơi vào trong một mảnh r ừ n g rậm cùng lý b ạ c h khoe khoang đồng dạng vận khí của hắn thật rất tốt hắn chỗ rừng cây d ư ớ i bóng cây trên nhánh cây mọc ra các loại kỳ chân dị quả cũng không cần tiền đồng dạng bốn dai trở xuống đều là nát đường cái từ bốn dai đến sáu dai linh dược cái gì cần có đều có thậm chí hắn còn hái được hai gốc thất truyền linh dược thất truyền linh dược đối với lý b ạ c h không có tác dụng quá lớn nhưng người khác có thể dùng gặp được tiểu hồ ly có thể ăn lý b ạ c h liền đem linh dược linh quả xem như ăn vặt cho tiểu hồ ly ăn hết thân là đạp tuyết ngân hồ tiểu hồ ly là có thể rất tốt điệu tiêu hóa những dược lực này cũng không sợ ăn quá no tuyết trắng hiện tại sớm đã có thể khống chế mình hình thể nàng chân thực hình thể hiện tại cùng một con lớn lên tắt ma a không sai b ư ợ c lắm bất quá nàng hay là duy trì ấu niên bộ dáng chủ yếu là dùng để mê hoặc đối thủ tiểu bạch tuyết có lối rẽ ngươi nói chúng ta đi đầu nào tuyết trắng hì hục hì hục địa gặp quả dành thời gian trả lời một câu tại sao phải hỏi ta nha nếu không chúng ta ném đồng tiền tốt lắm tốt lắm lý bạch thiên ngoại thiên chuyến này chủ đánh một cái đi loạn muốn đi đâu thì đi đó hắn thuần phí là đến d u n loạn triệu vân sách ngược lấy trường thương đi tới phía trước đột nhiên chuyển đến một trận giao thủ thanh em ngay sau đó chính là tiếng nói lần theo thanh âm triệu vân tìm được bọn hắn phía trước tổng cộng có bốn người có một tên nam tử áo trắng tay phải nhẹ lay động lấy con xếp tay trái đứng chắc tay ngăn tại một cái sụp đổ trước cung điện mặt một bên khác là ba người đều chỉ là ngũ khí chiều nguyên cảnh lấy một đi ba nhưng nam tử áo trắng không chút nào hoảng bởi vì tu vi của hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh nơi đây là chúng ta phát hiện ra trước nam tử áo trắng lộ ra nụ cười tự tin thì tính sao t h ư xưa bảo vật người có duyên cư chi ta gặp đó chính là ta người là người phương nào nam tử áo trắng thu hồi quạt xếp ngay sau đó thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi không che giấu chút nào địa triển lộ ra ta là tây vực thương dương sơn âu dương thị âu dương tấn ngươi khẳng định muốn g i à n h với ta sao đang âm thầm quan sát triệu vân rất nhanh biết hắn là người phương nào âu dương tấn cũng coi là cùng trương nguyên trinh cùng vương tố tố một đời võ giả tại tiềm long bảng xếp hạng một mực tại thứ mười một đến hai mươi ở giữa đương nhiên kia là tại lữ bố bọn hắn hoành không xuất thế trước hạng tại kỳ mới nhất tiềm long bảng danh liệt thứ chín tây vực âu dương thị địa vị cũng không nhỏ cùng vương gia tạ gia hoàng phụ gia triệu g i a đồng dạng là một phẩy không không không năm thế ra một trong mà âu dương gia lão tổ mười phẩy không không không dặm cùng xa âu dương thiên sơn danh liệt phong v â n bản g người thứ mười lăm kết bệ kết đảng ba người bất đắc di quay đầu đi đáng ghét chúng ta đi bởi vì bọn hắn xác thực không thể chơi vào thu vi không sánh bằng ra thế không sánh bằng bọn hắn bất quá là thiên long rừng rậm thành trì t r u n g quanh con em thế g i a không phải bằng vào chìa khóa tiến đến thiên ngoại thiên bởi vì vận khí tốt bọn hắn cách cũng không xa lúc đầu coi là rất có triển vọng âu dương tấn cười lạnh nói muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy chương 456, âu dương tấn giáp viễn giả la chương 456, âu dương tấn giáp viễn giả la tại thiên ngoại trời bên trong nguy hiểm nhất nhưng thật ra là người câu nói này mộ phi yên không chỉ cường điệu qua một lần triệu vân trước mắt liền gặp âu dương tấn đối cái này b à cái ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả lên sát â m nguyên nhân cũng rất đơn giản ngươi ngươi có ý tứ gì âu dương tấn cười nói nếu là thả các ngươi rời đi các ngươi gặp được những người khác nói cho bọn hắn ta tại cái này bên trong vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm từ âu dương tấn gặp được bọn hắn một khắc kia trở đi ở trong mắt hắn bọn hắn cũng đã là người chết vừa dứt lời âu dương tấn đột nhiên xuất thủ s ắ t quạt xếp bên trong đột nhiên bắn ra đập tiễn ngay sau đó s ắ t quạt xếp lại dỗi ra lưới dao bị âu dương tấn lấy xảo lực chuyển ra ngoài đồng thời chính âu dương tấn cũng ngự không mà đi tới đến ba người trước mặt một trưởng đánh chết trong đó một vị mặt khác hai cái thì là bị âu dương tấn s ắ t quạt xếp gây thương tích người thụ thương võ giả muốn nói chuyện nhưng đột nhiên khí huyết dâng lên nói không ra lời ba vị này niềm kỵ xem ra đều so âu dương tấn phải lớn tu vi lại không bằng hắn một vị bị độc tiện b ắ n trúng thân trúng c ự c độc một vị bị q u ạ t xếp gây thương tích máu chảy doanh cánh tay âu dương tấn cười nói quên nói cho các người biết ta q u ạ t xếp lưới đao cũng là có độc âu dương tấn cũng là tâm oan thủ lạc h ạ n g người rất nhanh dùng q u ạ t xếp kết quả hai người tính mệnh ba người này đều là ngũ khí chiều nguyên cảnh tại ngoại giới cũng coi là hô phòng hoán vũ tồn tại nhưng đi tới thiên ngoại thiên b ấ t quá ba c a n h giờ liền m ệ n h tang tại chỗ khiến người thổ thức triệu v â n không có dấu giếm mình tồn tại sách ngược lấy t r ư thường từ chỗ bóng tối đi ra nghe tới dẫm tại lá dụng bên trên tiếng bức trần âu dương tấn cũng rất mau đem ánh mắt chuyển rời đến người đến trên thân người nào vừa nhìn thấy triệu vân âu dương tấn lập tức sinh lòng cảnh giác ngân giác ngân thương áo b à o trắng lại rất anh tuấn rất dễ dàng liên tưởng đến một người đã từng tìm long bảng trước mười triệu vân triệu tử long đại càn vương triệu vệ tướng vân triệu vân cứ việc â u dương tấn không phải là đối thủ của triệu vân nhưng hắn cũng không sợ nhẹ lay động lấy quạt xếp cất cao giọng nói ngươi cũng biết ta là người phương nào triệu vân gật gật đầu biết t â y bực â u dương thị âu dương tấn ngạo nghe nói vậy ngươi nhưng biết ta lão tổ chính là phong vân bảng thứ m ư ơ i năm mươi nghìn dặm cùng xa âu dương tiến sơn phong vân bảng vị trí thứ hai mươi hai đều là minh sắc phản hư cảnh âu dương thiên sơn danh liệt thứ mười lăm đại biểu hắn tu bi mà đại càn vương triều bên ngoài là không có phản hư cảnh lý b ạ c h trước mắt hiện ra ở ngoại giới thực lực là nhập đạo cảnh thất trọng tiên đại càn vương triều quật khởi mạnh mẽ về sau có không ít thế lực bắt đầu chú ý cùng điều tra đại càn vương triều cùng lý thừa trạch rất đáng tiếc tây bực âu dương già không ở trong đó bởi vì âu dương tấn xem thường đại càn theo âu dương tấn đại càn vương triều bất quá chỉ là cái nhà giàu mới nội tôi ngay cả phản hư cảnh đều không có thế lực không đáng chú ý âu dương tấn đang đạt hắn cho rằng một cái vừa mới quật khởi đại cản đối với thiên ngoại tiên hiệu do khẳng định vô cùng ít ỏi triệu vân kế tiếp vấn đề để âu dương tấn con ngươi đ ố n g nhiên co r ụ ù lại không phải vào không được sao âu dương tấn cố giả bộ chấn định nói ngươi có ý tứ gì triệu vân c h ậ m dai nói phản hư cảnh tiến đến cũng không động đậy ta biết thấy lạnh cả người bay thẳng âu dương tấn đỉnh đầu hắn biết hắn biết âu dương tấn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ chạy triệu vân là nhập đạo cảnh đã lừa dối không được triệu vân hắn không cần thiết cùng triệu vân lựa mạng còn muốn tại thiên ngoại trời dòng ã đợi mười ngày đây t h là bởi vì thiên ngoại thiên giữa bầu trời địa linh khí tràn đầy thiên địa lực lượng lại càng dễ điều động thường ngày âu dương tấn không có loại này tốc độ xuất thủ một đầu ba triệu ngân long đem triệu vân bao khoả ở trong đó trực tiếp xông vào các đuổi vòi rồng lại gầm thét ba nát n các đuổi vòi rồng từ đó d t ra long gan sang thương nháy mắt phá hủy âu dương tấn hộ thể cơ ư n g khí cũng quán xuyên bộ ngực của hắn máu tươi nhuộm đỏ hắn áo trắng kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết long đảm lượng ngân thương xoay tròn lấy rút ra cơ ư n g khí sớm đã phá hủy âu dương tấn ngũ tạng lục phủ âu dương tấn hai mắt không cam lòng nhìn xem triệu vân sinh cơ dần dần đoạn tuyệt máu tươi nhuộm dần lấy bùn đất triệu vân không có lưu lại cho mình thai họa dự định phượng hoàng l ử a thôn phệ âu dương tấn thi thể âu dương tấn là chết được rất biệt khuất cho dù không thể đạt được cơ duyên nếu là tại thiên ngoại trời hảo hảo tu hành sau khi ra ngoài ba mươi năm chắc đã rất cao năm mươi cái thiên nhân hợp nhất cảnh đều không nhất định có thể ra một cái nhập đạo cảnh cũng chính là hiện tại là bị đương thời võ giả s ư n g là hoàng kim niên đại võ giả đại thế mới lộ ra nhập đạo cảnh rất nhiều nhưng cái này cũng không hề tại triệu vân cân nhắc phạm vi bên trong âu dương tấn tâm tính tàn nhẫn triệu vân đối với giết hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi lau một chút mũi thương máu tươi triệu vân bay người đi tiến vào vừa rồi âu dương tấn cùng ba người kia phát hiện cung điện một bên khác tiết nhân quý đồng dạng gặp xung đột song p ư ơ n g trước mắt vẫn không có độc thủ ngay tại rằng co xung đột song p ư ơ n g bối cảnh đều rất lớn một cái là rất cao lớn cơ bắp võ tăng khởi trần trên thân có thanh long hình xăm tay cầm một cây thép dòng t r ư ờ n g côn bên trên k h ắ c long văn người này chính là thanh long tự giáp viễn trong tay hắn t r ư ờ n g côn chính là chế tạo riêng tám truyện t r ư ờ n g côn cựu luyện liệt không côn một cái khác là từ phát hoa tự bội phản đi ra a tu la giáo già la tay cầm một thanh đ ấ m máu màu đỏ bình khí máu tươi từ trên lưới đao nhỏ xuống già la vũ khí đồng dạng bất p h ả m chính là lấy máu tươi làm dẫn chế tạo tám truyện thị huyết ma đao đao tên mò yến hai người này tại ngoại giới liền đánh cái không ngừng tại cái này bên trong cũng là oan ra ngõ hẹp địa gặp vỡ mà tại hai người một phía ngã mười mấy tên võ giả thi thể lại là một đao p h o n g h ầ u từ thi thể của bọn hắn bên trên vết thương không khó phán đoán người là giả l à g i ế t giả la có thể một đao khiến cho bọn hắn thi cốt hoàn toàn không có nhưng giả la rất thích một sự kiện chính là chậm rãi tra tấn kẻ yếu giả la rất hưởng thụ người sắp chết trên mặt đất vùng vây dây chết đây cũng là giác viễn thống hận nhất một điểm hai người đều đã đột phá đến nhập đạo cảnh lúc này đang điên cuồng thả ra khí thế của mình giống như thực chất thiên địa linh khí hình thành của sáng trực trùng vân tiêu giác viễn trầm giọng nói giả la thả bọn họ đi không là tốt rồi sao vì sao muốn động thụ già la càn rỡ địa cười lớn đừng làm rộn giáp viễn ta là người như thế nào người còn không rõ ràng lắm ta lúc nào hạ thủ lưu tinh qua muốn động thủ liền động thủ không động thủ liền lăn ta không hứng thú tại thiên ngoại trời đấu với ngươi giáp viễn trầm giọng nói hôm nay ta nhất định phải bắt giữ ngươi già la cười lạnh nói xem ra chỉ có thể động thủ nói cật già la ngang nhiên xuất thủ một tôn ma khí cùng huyết khí sen lẫn tám tay tu la giống xuất hiện già la sau lưng đi theo già la động tác hai tay nắm ở ma đào ở vàng chém xuống chương bốn trăm năm mươi bảy già la giáp viễn Tiết t nhân n quý r ư giả 457, g La, Giáp ngoại Viễn, Tiết thiên thiên nhân quý thiên ngoại thiên bí c n bên trong. h Già la một đao này có thể nói là ma diễm n g ậ p trời huyết khí ngọc trời phía sau hắn chính là sát sinh tám tay tu la pháp tướng hắn cái này toàn lực một đao nếu là chém xuống phương v i ê n mấy bên trong có thể nói là chỗ đến không có một mỏ cỏ giả la xuất thân a tu la giáo là một p h ẩ không không không năm t r ư ớ c từ pháp hoa tự phản bội chạy trốn chi nhánh bởi vậy a tu la giáo cũng được xưng là ma giáo mà giáp v i ễ n xuất thân thanh long tự bởi vậy trên thực tế hắn cùng già la không có gì thù mới thù cũ t h u ầ t ú là giáp viễn không quen nhìn già la tùy ý giết người thấy g i ả la ngang nhiên xuất thủ giáp viễn không có kinh ngạc đương nhiên cũng không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i giao thủ nhiều lần như vậy giáp viễn h i ể u rất rõ g i ả la tác phong làm việc giáp viễn tu hành chính là hàng long phục hổ côn cùng phật giáo phật kinh tám bộ thiên long ma hầu la giả trên người hắn hình xăm cũng là ma hầu la giả hắn không cần hô cái gì đại uy thiên long đại la p h á p chú thân cao chừng một m chín năm c ơ bắp mánh nam giáp viễn q u á t lên một tiếng lớn phật môn thần thông sư tử hống sư tử hống lôi cuốn lấy cơm khí chấn động ra đến ảnh hưởng già la một cái trước mắt cho dù là cách rất xa tiết nhân q u đều có chút khí huyết dâng lên cùng lúc đó giáp viễn toàn thân khí huyết chi lực tăng gọn như tinh cương rèn đúc bắp thịt quần c u ộ n thân thể lại lần nữa tăng gọn giáp viễn chân phải rậm một thanh âm bạo thanh â m vang lên tiếp theo một cái trước mắt hắn đã giơ cao trường côn trùng điệp đánh xuống trực chỉ g i á la đầu g i á la kịp phản ứng máu yến đao cùng cựu luyện liệt không côn đụng vào nhau cơ ư n g khí chấn động ra đến ép con t r u n g quanh to lớn thực v ậ t đại thụ nhao n h a u đổ dạng cơ ư n g khí một vòng một vòng chấn động ra hai người một mực rằng co già la sau lưng tám tay sát sinh tu la pháp tướng cùng giáp viễn sau lưng tám bộ thiên long ma hầu la già đồng dạng co biến cố đột nhiên liên tục xuất hiện có một người đột nhiên từ bóng tối bên trong đánh lén mà mục tiêu của hắn là giáp viễn ảnh hiểm giáp viễn ngay lập tức liền nhận ra người này chính là ma môn ẩn ma tông tông chủ ảnh hiểm am hiểu nhất chính là ẩn nấp cùng ám sát đương thời có hai đại siêu cấp ma giáo trích tinh giáo cùng a tu la giáo trích tinh giáo không có thuộc hạ ma đạo tô n g môn chính là mình một cái tô n g môn chân chính cách gọi phải gọi trích tinh tông nhưng a tu la giáo không giống bọn hắn quảng thu ma môn hình thành một cái siêu cấp đại giáo ẩn ma tông chính là a tu la giáo phụ thuộc tô môn một trong ảnh hiểm tu vi chính là nhập đạo cảnh dù không tại phong văn bảng bên trên nhưng hắn cũng là một cái rất nổi danh thích khách nguyên nhân ở chỗ hắn rất âm hiểm luôn luôn chọn người khác không có cách nào hoàn t h ủ hoặc là trọng thương thời điểm mới hạ thủ mà lúc này giáp viễn liền đứng trước loại tình huống này hắn nếu là đi ứng đối ảnh h i ể m liền sẽ nhận già la một đao này trọng thương nếu là không để ý tới ảnh h i ể m lấy ảnh h i ể m hạ thủ chi tàn nhẫn giáp viễn khẳng định cũng là bản thân bị trọng thương già la sắc mặt dữ tợn nói giáp viễn không nghĩ tới đi vì ngươi xen vào việc của người khác mà hối hận đi thôi giáp viễn không có trả lời già la hắn cũng không hối hận già la luôn luôn lạm sát kẻ vô tội g i á c viễn nếu là nhìn thấy lại không ngăn cản hắn tâm bất an nhưng vào lúc này một đạo kim sắc lưu quang l ư ớ t qua ngăn cản ảnh h i ể m đường đi rất nhanh phương thiên họa kích nghiêm cắm ở điện thiết nhân quý ở đây thiết nhân quý quắt to một tiếng tuy không tu hành phật môn thần thông sư tử hống nhưng hắn một tiếng này như mánh hổ gào thét vang vọng sơn lâm nó uy thế không dưới vừa rồi g i á c viễn vừa h ô thiết nhân quý xuất hiện lập tức liền chuyển tình thế ảnh h i ể m thấy tình thế không thành lúc này t r ố n xa rằng có giả la cùng g á p viễn cũng thuận thế kéo ra không nghĩ tới vận khí của ngươi còn rất tốt nhìn thoáng qua xuất hiện tiết nhân quý già la bỏ xuống câu nói này đồng dạng cấp tốc rời đi vừa rồi phương tiên họa kích nghiêng cắm ở địa thời điểm ngay cả già la đều có như vậy một nháy mắt tim đập nhanh bởi vậy hắn rõ ràng tiết nhân quý không phải nhân vật dễ đối phó cơ bắp võ tăng điều chỉnh một chút khí tức thu liễm một chút tự thân cơ ư n g khí chắp tay trước ngực hành lễ thanh long tự giáp viễn gặp qua tiết thí chủ đa tạ vừa rồi xuất thủ tương trợ giáp viễn cũng không làm sao chú ý t i ề m long bảng biến hóa căn bản không có nghe qua tiết nhân quý danh tự thân là thanh long tự võ tăng hắn một mực tại hàng yêu trừ ma trên đường ngẫu nhiên cùng già la lôi kéo lôi kéo vất quá h ắ n cũng biết tiết nhân quý rất lợi hại vừa rồi t i ế t nhân quý kia vừa hô ẩn chứa cực mạnh canh kim chi khí t i ế t nhân quý bản thân khí vũ n h n ngang khí độ bất phàm lại thêm t i ế t nhân quý cái này một thân trang phục xem xét liền rất bất phàm không nói tay cầm phương thiên h o c kích t i ế t nhân quý ngân giáp xem xét cũng không phải phổ thông áo giáp t i ế t nhân quý đáp l ễ lại tự giới thiệu mình đại càn vương triều c h ấ n quân đại tướng quân nói đến đại càn vương triều giáp viễn liền biết cụ thể đến một người nào đó hắn đại khái chỉ có thể biết lữ bố lý bạch vũ văn thành đô cùng lý thừa trạch nhưng là đại càn vương triều là đương thời lôi quân chủ đề cho dù giáp viễn lại không chú ý cũng không có cách nào không biết khi tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm giáp viễn lao sư hiện nay phong vân bảng nổi danh phương t r ư ở n g hư tính đã từng nói nếu là gặp được đại cản vương triều người có thể thử tiếp xúc giáp viễn không hiểu nhưng hư tính chỉ là trả lời hắn tiếp xúc chính là nhưng không nên cưỡng cầu bởi vậy giáp viễn đề nghị t i ế t tướng quân đã có duyên gặp nhau không bằng tạm thời đồng hành thiết nhân quý suy tư trong chốc lát v ố t cảm nói có thể hắn không hiểu rõ giáp viễn nhưng cũng không sợ giáp viễn một bên khác triệu vân đã tiến bảo tọa kia có thể gọi là, là di tích lửa sụp đổ cung điện Cung đại i cái hình tam giác, sau khi đi ệ n còn nửa đang chống như hình cửa có cây cột ra tam sau vào vào một xem đỡ, l có điện ộ n g t n Không gian bên trong khác. i t r so u v â trong tưởng tượng sụt một rất rộng rãi rộng rãi. cho còn hơn, gần nửa nguyên Có một cái một dù đổ y là không đầu pho tượng đứng ở đó bên trong, căn cứ pho trong, tượng bên ở có ă n tượng quần áo suy đoán, càng giống là bây giờ đã bảo. Đại điện không cứ c pho áo bảo. giờ suy bây đã Đại là vật gì triệu vân lần theo thông đạo đi tới hậu viện cò hoang b ú n đất tựa hồ không có vật khác triệu vân đánh ra b ố n phía có một chỗ thành công hấp dẫn hắn lực ý kia là một gốc đại thụ che trời cành lá rầm rạp tại cỏ dại rậm rạp trong sân triệu vân vòng quanh cây to này đi tới một trận gió đột nhiên thổi tới lá cây tiếng xào xạc đồng thời chuyển đến cùng lúc đó trên ngọn cây này chỉ có hai viên đồng dạng là lục sắc quả cũng hấp dẫn triệu vân lực chú ý nếu như không phải cơn gió này đánh tới cùng diệp tử nhan sắc đồng dạng quả là rất khó hấp dẫn đến người lực chú ý vật này nên bất p h ẳ m nhưng triệu vân còn nhận không ra đây là gì quả đi triệu vân không có tùy tiện mình đi lên mà là để mà thật võ ngự kiếm thuật dùng thật võ ngự kiếm thuật ý đồ cắt lấy hai cái này quả lý thừa trạch thật võ ngự kiếm thuật đã giáo không ít người triệu vân ma siêu vi duệ lục bình pham la bội kiếm lý thừa c h ạ c h đều để bọn hắn học ít nhiều không ép thân nha hiện tại thân ở bí cảnh bên trong tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm triệu vân một mực duy trì cảnh giác rất nhanh triệu vân liền may mắn mình cảnh giác là đúng đột nhiên biến cố liên tục xuất hiện chương 458, vân truy n g u y ệ t chương 458, vân truy n g u y ệ t không biết tên gì cung điện hậu viện triệu vân vừa rồi vòng quanh cái này quả đại thụ c h e trời đi một vòng vừa rồi rất là bình tĩnh đại thụ đột nhiên bắt đầu chuyển động thân cảnh mọc ra lục dây leo trùng điệp quất vào thanh hồng kiếm bên trên rực rỡ rơi xuống lá dụng đột nhiên bắt đầu phi tóc xoay tròn giống đầy trời phi tiêu đồng dạng xoay tròn lấy hướng triệu vân bay tới triệu vân phản ứng cũng rất nhanh long đảm lượng ngân thương cấp tốc xoay tròn múa đến kín không kẽ hở đồng thời kế tiếp theo điều khiển thanh hồng kiếm hướng phía trên hướng cây hai viên quả bắn m ạ n h tới thanh hồng kiếm nháy mắt viên hóa thành tám thanh trường kiếm sáu chuôi cùng lục dây leo dây dưa mà đổi thành bên ngoài hai trôi cắt lấy quả ngay tại không biết tên quả bị cắt lấy thời điểm đại thụ c h e trời đột nhiên bạo động cả tòa cung điện bắt đầu lắc lư triệu vân phản ứng cũng rất nhanh thanh hồng kiếm, kiếm nháy mắt bì lớn triệu vân đạp lên thân kiếm hóa thành lưu q u n cấp tốc rời c u n tại nơi này n g o lý thừa trạch là rất cảnh giác hắn tuyệt đối có thể giết nhập đạo cảnh nhưng không cần thiết ngày đầu tiên liền cùng người ta lên xung đột dù sao ra hôn là phải trả tại cái này bên trong muốn đợi mười ngày mà lại ra ngoài liền không có cái gì phản hư cảnh chỉ có thể phạt đứng vi tắc nếu là gây hợp đạo cảnh càng thêm phiền phức lý thừa trạch xác thực có thể để cựu vị yêu hồ xuất thủ nhưng không cần thiết để nàng cưỡng ép xuất thủ nếu có thể lý thừa trạch là không nghĩ để nàng xuất thủ dạng này sẽ để cho lý thừa trạch cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều lý thừa trạch trên thực tế cũng không có vì nàng làm cái gì đơn giản chính là chép chút tiểu thuyết cho nàng nhìn không duyên cớ cho nàng kéo cái hợp đạo cảnh đối thủ tính là gì sự tình đại khái cũng là lý thừa trạch một mực rất có phân tắc cựu vị yêu hồ mới có thể đáp ứng hắn như vậy m ạ o mọi yêu cầu hẳn là vì bảo hộ lý thừa trạch đích đến của chuyến này dừng dập bốn phía có trận pháp những trận pháp này hao phí lý thừa trạch không ít thời gian cũng may mắn là lý thừa trạch cái này mùa hè thêm lệ phạt khu khu tìm ra các lượng tu hành trận pháp thi ê n tử vọng kỹ thuật bên trong vốn là có trận pháp bộ điểm lý thừa trạch tìm ra các lượng học tập cũng là vì kỹ nhiều không ép thân thiên ngoại thiên bên trong cũng có được ngày đêm khái niệm phi thường chuẩn xác địa chia làm riêng phần mình sáu canh giờ lý thừa trạch vừa tới thiên ngoại tiên h thời điểm hay là ban ngày hiện tại đã là đêm kia mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng lý thừa trạch hay là đến hắn đích đến của chuyến này đây là một cái từ màu vàng tấm gạch dựng thành rất giống kim tự tháp cung điện chỉ là không có ngọn tháp không biết bên trong có hay không được già lý thừa trạch có chút ác thú vị đại môn trên cửa có một cái màu đỏ nguyệt nha ân ký cho dù đã nhiều năm như vậy ân ký này vẫn như cũ rất rõ ràng nên là lấy đặc thù vật liệu vẽ mặt khác chính là kiến trúc bản thân đã có chút hướng bên trái nghiêng bất quá nghiêng trình độ không lớn năm độ trái phải tại cung điện ngoài tường lưu lại một cái ký hiệu về sau tay cầm tài vẫn kiếm bên người bay lên một thanh t i ể u con kiếm thiên tử vọng khí thuật điên cuồng vận chuyển lý thừa trạch đã tiến vào tòa này hơi có chút ưu ám cung điện cung điện nội bộ t i sáng rất u ám nhưng ở lý thừa t r ạ c trong mắt không có cái gì ảnh hưởng gạch đá đã vỡ vụn thực vật bộ rễ từ gạch đá khe hở bên trong ruột da treo trống cung điện tráng kiện cột đá có tận mấy cái đã đứt gãy vỡ vụn trên mặt đất đàn ngoại d ư ớ i đây chính là tòa nhà lầu cao muốn bạo phá cái chủng loại kia phiến đá bậc thang vòng quanh cả tòa kim tự tháp bốn phía chỉ hướng trên cùng lý thừa trạch cảm thấy thiên tử vọng khí thuật cho mình dự cảm tuyệt đối tại trên cùng lý thừa trạch dọc theo phiến đá bậc thang từng bước mà lên nơi này phiến đá bậc thang sớm đã không chịu nổi gánh nặng lý thừa trạch kém chút một cước đạo hụt cũng là bởi vì đây vòng quanh cả tòa kim tự tháp phiến đá bậu r lý thừa trạch không có đường đi chỉ có thể ngự kiếm phi hành t o à này n kim tự tháp hình kiến trúc trên cùng có một cái cự đại màu vàng nguyệt nha bình đại cùng c ử a chính màu đỏ ấ n ký đồng dạng màu vàng nguyệt nha phiến đá vây quanh một cái xem ra sâu không thấy đ á y cửa hàng tia sáng nghiêng nghiêng bắn vào cửa h à n g lý thừa trạch thao túng thiểu quan g kiếm bay vào lại thao túng thiểu quan g kiếm bay trở về xác định không có nguy hiểm về sau lý thừa trạch mới đi theo thiểu quan g kiếm tiến vào cái này cửa h à n g cái thông đạo này có chút cùng loại chân bóng bậc thang so lý thừa trạch trong tưởng tượng g i i bình ổn rơi xuống đất lý thừa trạch ngay lập tức đánh giá bốn phía cái này bên trong giống như là sân động trong động có một cái đầm nước nhỏ rất nhanh có một vật hấp dẫn lý thừa trạch l ư ợ c chú ý đó là một loại chất lỏng màu tím số lượng c ũ n g nhiều cũng liền m ấ y dọn chất lỏng màu tím có quan hệ chất lỏng màu tím thiên tài địa bào cấp tốc tại lý thừa trạch trong đầu như đèn kéo quân bên trong hiện lên lại thêm nguyệt nha phiên đá lý thừa trạch rất nhanh nghĩ đến một loại rất nổi danh chất lỏng màu tím thuần âm n g ư dọn vật này đối lý thừa trạch vô dụng đối nữ tử lại là đại bổ nhất là trời sinh thuần âm chi lực mạnh hơn nữ tử bất quá lý thừa trạch trước mắt còn không có gặp được loại cô gái này nhưng lý thừa trạch trước mắt còn không có biện pháp xác định hắn bách khoa toàn thư cựu vi yêu h ồ không tại gái này bên trong lý thừa trạch lập tức dùng đặc thù chất liệu bảo bình thu thập lại vô kinh vô hiểm địa liền thu thập xong thu thập về sau lý thừa trạch cũng hiểu chậm thì sinh biến chạy trốn liền xong việc ngay tại lý thừa trạch rời đi sau đó không lâu cũng có người lần theo trên trời sông lớn tìm được t ò a cung điện này một tên che hát xa m ặ áo nữ tự áo đen cao mày nói tới chậm thế mà bị cướp đi tuy nói thiên ngoại thiên nội bộ tình hình một mực tại biến nhưng vẫn là có một ít mang tính tiêu chí kiến trúc là có thể truy tìm cũng tỉ như trên bầu trời mang tính tiêu chí sông lớn lần theo con sông lớn này tiến lên liền có cơ hội tìm tới tòa này bị vân truy nguyệt sư phụ xưng là nguyệt c h i thần điện cung điện vân truy nguyệt sư phó lúc trước chính là rơi vào cái này lần thứ nhất bị người phát hiện nguyệt c h i thần điện đạt được thuần âm nguyện dọn tại nàng ra ngoài thiên ngoại thiên về sau liền bằng vào thuần âm nguyện dọn bước vào phản h ư cảnh cũng bằng vào nàng tại thiên ngoại trời bên trong cảm nộ cùng kiến thức hoàn thiện công pháp mà lao sư của nàng chính là trí tôn bảng xếp hạng thứ mười hai trích tinh xạng nguyện hoàng phủ hoàng ch trí tôn bảng xếp hạng cũng không phải là dùng tuyệt đối thực lực xếp hạng như yên vũ lâu lâu c h ủ không phải hợp đạo cảnh kỳ thật cũng không có tư cách cho bọn hắn xếp hạng trí tôn bảng trừ trước bốn không có khác nhau quá nhiều cũng tỉ như hoàng phủ hoàn t r â n cùng atola hai người bởi vì bị định tính vì tông môn ma môn mới quất tại cuối cùng hai tịch đương nhiên cũng có nguyên nhân vì hoàng phủ hoàn t r â n là trẻ t u ổ i nhất hợp đạo cảnh nguyên nhân này vân truy n g u y ệ t có chút bất đắc dĩ người thần bí còn k h á m phá thủ hậu nguyện chi thần điện chất pháp hiện nhiên không phải người bình thường hẳn là giống như nàng là đình tiêm thế lực、người. mà thiên ngoại thiên lại như thế lớn n g u y ệ t chi thần điện bốn phương đều có thể thông hành nàng nên đi đâu đ ổ i theo vân truy n g u y ệ t bất đắc dĩ nói thôi được hay là ở đây cảm lộ một phen đi chương bốn trăm năm mươi chín mạnh đ ư ợ c yêu thua yếu cống mạnh hút chương bốn trăm năm mươi chín mạnh đ ư ợ c yêu thua yếu cống mạnh hút vân truy n g u y ệ t lao sư hoàng phụ hoàn chân cũng đã thông báo có thể tại n g u y ệ t chi thần điện cảm lộ một phen dù sao thiên ngoại thiên thời gian đã nhập đêm khuya không bằng đợi đến biến thành ban ngày lại hành động vân truy n g u y ệ t rất nhanh làm quyết định thiên ngoại thiên không gian là rất lớn mà lại lần này cửa vào lần thứ nhất đổi mới trên bầu trời điều này sẽ đưa đến lần này tiến vào thiên ngoại thiên người xa xa ít hơn so với trước đó mỗi một lần tại thiên ngoại trời bên trong có hai loại phong cách hành sự một loại là lấy giả la cùng ảnh h i ể m vì đại biểu ma môn bọn hắn làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào không nhiều nói nhảm một lời không hợp trực tiếp đậu thủ cũng mặc kệ ngư i ra sao thân phận muốn giết cứ giết theo bọn hắn nghĩ chỉ có mạnh được yếu thua cùng nắm đấm lớn mới là chân lý một loại là lấy giáp viễn vương tố tố cùng tạ linh luận vì đại biểu chính đạo làm việc tự có nó quy củ chính đạo đại phái ngầm thừa nhận quy củ chính là trước mấy ngày đầu tiên tìm kiếm thu thập tài nguyên đồng thời bởi vì gia tộc hoặc là tông môn giao hảo trừ phi hai người trước đó kết xuống t h ù hận bình thường mà nói là sẽ không hạ tự thủ thiên ngoại thiên là ngoại giới một cái ảnh thu nhỏ lấy cả hai phong cách hành sự có thể thấy được nó khác nhau lý thừa trạch lập trường rất kiên định hắn là ủng hộ chính đạo một phương này mạnh được yếu thua là g i ã thú phát tắc mà bọn hắn là người nhân loại nhiều nhất chỉ có thể xưng là yếu cống mạnh hút cũng chính là kẻ yếu hướng cường giả thiên cống cường giả từ kẻ yếu trên thân h ú t máu xã hội l o à i người tự có nó phát tắc bởi vì luân lý đạo đức tình cảm các loại nhân tố ảnh hưởng dưới là có một cái văn minh trật tự đây chính là lý thừa trạch có thể thuyết phục cựu vị yêu hồ nguyên nhân cựu vị yêu hồ biết rõ nàng cấu trúc không ra như thế một quốc gia cùng văn minh hệ thống đương nhiên lý thừa trạch lựa chọn đứng tại chính đạo bên này cũng không phải là liền một gậy đem ma môn đánh chết tiêu g i a o cung chính là một ví dụ lục như vân đem tiêu g i a o cung tại kỳ châu phát triển được sinh động bởi vì tiêu g i a o cung vốn là ma môn kỳ thật vương tố tố cùng lục phiến môn ngay từ đầu là rất chú ý tiêu g i a o cung cùng lục như vân động tác về sau vương tố, tố phát hiện tiêu dao cung được xưng ma môn nhưng thật ra là bị thính tuyết hoàng thất cùng chính đạo tám tông đánh lên nhãn hiệu chuyện này vương tố tố cũng có nói rõ với lý thừa trạch cái này chuyện này có thể nói rõ rất nhiều ma môn không nhất định là ma môn hoặc là nói ma môn cũng là có thể cải tạo quy chính cần cho bọn hắn cho cơ hội tại nguyệt nha phiến đá bên trên đà tọa cảm nộ cả đêm vân truy n g u y ệ t vòng quanh n g u y ệ t c h i thần điện bay một vòng phát hiện cửa chính một cái ký hiệu phong bên trên ngắn dưới dài nhìn xem cái này lưu lại không lâu ký hiệu vân truy n g u y ệ t đem nó ghi lại nơi đây lại không phải cái gì sơn động hoặc là lối rẽ sẽ lưu lại ký hiệu liền đại biểu thần bí nhân này hẳn không phải là một mình tiến vào thiên ngoại thiên cùng vân truy nguyệt trước đó phỏng đoán người này xuất thân đ ỉ n h tiêm thế lực suy đoán tương xứng bất quá đây là vân truy nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy cái ký hiệu này cũng không biết cái này phong đại biểu có ý tứ gì hoàng phủ hoàng t r â n liền cùng vân truy nguyệt nói nguyệt c h i thần điện sự tình dù sao vân truy nguyệt cũng không biết nên đi đi đâu nàng quyết định đi theo cái này phong chữ phương hướng đi xem một chút vấn đề liền đến căn cứ vân truy n g u y ệ t suy đoán dôi ra cái này hai đầu mới là phương hướng nhưng không có mũi tên một nam một bắc là rất có thể hoàn toàn trái ngược vân truy nguyện xử xuất lao sư truyền thụ cho cứu cực phát tắc nàng từ trên cây hai xuống một tiểu nhánh bắt đầu số d i t t Hướng Bắc. Đi về phía nam. Hướng bắc, vương ề phía h Nam. tố tố bên này bảo vật không có gặp được bao nhiêu người ngược lại là gặp phải không ít đầu tiên là gặp chính một cánh cửa triệu ngọc lân thời điểm đó hắn đang bị ma môn m y công dù xuất thân hai đại đạo môn một trong nhưng triệu vân lân tương đối trẻ tuổi tu vi vẫn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh bình phong cùng là chính đạo lại tại trung châu từng có gặp mặt một lần vương tố tố liền ra tay giúp hắn bất quá vương tố tố lại gặp lại một vị lao triệu nhà người bắc vượt cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia triệu vô kỵ triệu gia cùng vương ra một phẩy không không không k h ô g thế ra một chòng lại cùng là dùng thường nhưng triệu gia lão tổ không phục thương tiên vương lăng vân quan hệ bất quá thế hệ trước ân đoán là thế hệ trước cùng triệu vô kỵ cùng vương tố tố không quan hệ trọng yếu nhất chính là vương tố tố đã nhập đạo cảnh mà triệu vô kỵ còn không có hắn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành song phương chỉ là đánh cái đối mặt sau đó liền rời đi bởi vì vương tố tố còn tại tìm kiếm nàng cao tổ nói với nàng lăng tiêu tông di tích ngay sau đó vương tố, tố lại gặp một người người quen biết cũng lại miễn cưỡng có thể tính là đồng hương cung thơ ngũ đều là nam b ự c một phẩy không không không k h ô thế ra mặc dù một đông một tây nhưng nói cứng đồng hương cũng không phải không được mấy năm không gặp cung thương vũ thành thục một chút càng lộ vẻ trầm ổ n quần áo cách gan mặc vẫn như cũng là một bộ váy đen t u vi cũng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh nếu để cho vương tố tố dùng một cái từ ngữ hình dung cung thương vũ đó chính là quốc thái dân an cung thương vũ thỉnh cầu vương tố tố mang nàng một đường đợi đến gặp được cung gia cùng nhau tiến vào nhập đạo cảnh là đủ vương tố tố nói nhưng mục đích chuyến này của ta địa là lang tiêu tông ngươi xác định các ngươi cung ra người sẽ đi cung thương vũ cười nói cũng không ai nói không phải dùng thương liền không thể đi lăng tiêu tông trên đường cũng có khả năng gặp nhau không phải sao cung thương vũ là đạm đài hạm chỉ thân thích t i ê m hảo tìm hội lúc trước nàng tại thính viết vương triều thiên hạ luận võ trên đại hội lại không có vạch trần lý thừa c h ạ c h chân thực thân phận về tình về lý vương tố tố đều không có lý do cự tuyệt xét thấy đây vương tố tố đáp ứng dù sao nàng đi tìm lăng tiêu tông di chỉ, đoan chừng còn sẽ có không ít người đi biết lăng tiêu tông không ít người đi người tự nhiên cũng không ít đối một cái cung thương vũ cũng không tính là gì sự tình lăng tiêu tông là mười nghìn năm trước một cái chính đạo đại phái lấy thương nghe tiếng vương lăng vân lúc trước chính là tại lăng tiêu tông bên trong đạt được càn ngộ hoàn thiện thương pháp lĩnh ngộ độc thuộc về hắn thương ý da c á t lượng tại thiên ngoại trời bên trong b ị phong ấn một bộ điểm năng lực hắn không có cách nào xem thiên thời nhưng cũng may hắn y nguyên có thể dùng bọc khí thuật phân biệt bên nào là cát bên nào là hung ở trong mắt g i a c á t lượng cắt viễn lớn hơn hung bởi vì tu vi của hắn đã là nhập đạo cảnh thất trọng tiên tại cái này bên trong cũng có thể đối với hắn có uy hiếp người không có mấy cái da cắt lượng tới đây cũng không phải là cầu cơ duyên hoặc là nói cầu mong gì khác cơ duyên cùng người khác khác biệt khi tiến vào thiên ngoại thiên trước đó bộ phi yên nói qua thiên ngoại thiên bên trong trận pháp rất nhiều như vậy học tập phân tích phá giải những trận pháp này liền trở thành ra các lượng chuyện muốn làm nhất tại bọn hắn tiến vào thiên ngoại thiên trước đó thứ c h ừ hỏi một vấn đề bệ hạ tại thiên ngoại trời bên trong nhưng có gì chỉ thị t h như tìm kiếm bao nhiêu ngày t à i địa bảo hoặc là đạt được bao nhiêu bí tịch lý thừa trạch lúc này liền vui thứ trừ đây là có lại đối đây lý thừa trả lời là hết thể lấy vào toàn tính mệnh làm đầu trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì yêu cầu toàn cần toàn nuôi đi vào t o à n cần t o à n x u i đi ra c h o t a tất cả m ọ i n g ư ờ i đồng dạng. Lý t h ừ a t r ạ c h chỉ họ để bọn lịch à m m m đạn hỏa về phần thiêu mang nãng cốc minh tuyết bình nguyên bên trên vương tiến x u c h lĩnh ba mươi phích lịch đạn hỏa thiêu mang nãng cốc minh tuyết bình nguyên bên trên vương t i ễ n xuất lĩnh ba mươi p h n c ù n g m h lịch đạn hỏa thiêu mang nãng cốc minh tuyết bình nguyên bên trên Tại cái này rộng lớn bảy ì n n h g mươi n đại quân xuất động động tĩnh là rất lớn vương tiễn đã sớm biết vương tiễn không chỉ có phái ra nhiều đường trinh sát dọ xét đồng dạng phái ra liệt hỏa ưng tiến đến điều tra minh tuyết bình nguyên địa hình bằng phẳng lại rộng lớn không có cái gì tốt mai phục bởi vậy chỉ có thể chính diện tác chiến nhưng chính diện tác chiến là vương tiễn nhất có lòng tin hàn trộn h n luyện g a đại kích duệ sĩ năng trinh thiện chiến có thể cưỡi ngựa có thể bộ chiến đấu vô số lần chiến đấu đã sớm chứng minh điểm này đi theo vương tiễn phó tướng là nha lương còn có nguyên kỳ châu quân tần bách luyện phó tướng hùng cương mặt khác hùng cương cũng đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh mặc dù chỉ là đột phá không lâu nhưng n ó chiến lược cũng không thể so sánh nổi vương tiễn đem ba mươi không không không người chia làm ba đường vương tiễn tự mình dẫn một mươi không không không đại kích duệ sĩ bộ tốt còn có năm ngàn kỵ binh chính diện trùng sát nha lương cùng hùng cương bị t r á i phải cánh các lĩnh bộ binh năm phẩy không không cùng kỵ binh hai nghìn năm trăm người các lĩnh bảy p n không không người cách mười dặm s o n ư ơ n g chính thức bắt đầu khởi xướng công kích một trăm l i n người cùng nhau khởi xướng công kích không chỉ có khói bùi lầy trời khoảng cách minh tuyết bình nguyên gần nhất minh tuyết thành thậm chí có thể cảm giác được trấn cảm theo khoảng cách càng ngày càng gần mạnh yến linh vốn cho là là một trận đao thật thật thương thực chiến theo phía trước nhất kỵ binh tướng đại kích đừng ở trên yến ngựa bắt đầu móc ra vật kỳ quái mạnh yến linh liền bắt đầu cảm giác không thích hợp v ư ơ n g t i ễ n ra lệnh một tiếng ném vòng thứ nhất phích lịch đạn cùng nhau bị ném ra đại kích duệ sĩ sử dụng binh khí dài đại kích là từ trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ ra lực lượng vốn là hơn người lại thêm không ngừng mất hung thú thịt gian luyền khí huy tu hành nội công tâm pháp để bọn hắn khí lực tăng v ọ n bọn hắn ném ra phích lịch đạn có thể nhẹ nhõm ném ra trọn vẹn sáu d i m xa nhìn thấy những n à y lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen hình cầu mạnh yến ninh phát giác được có chút không đúng mạnh yến ninh đã ngay lập tức phản ứng rút ra trường đao bay lên không trung ý muốn phá hư phích lịch đạn mấy chục khoả phích lịch đạn bị mạnh yến ninh phá hư ở trên bầu trời nổ t u n g ánh lửa cùng khói bụi nháy mắt thôn vệ mạnh yến ninh mạnh yến ninh chính là thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ cần dùng cơm khí bảo vệ mình phích l ị c đạn là không làm gì được hắn nhưng cái này không đại biểu phích l ị c đạn đối võ giả bình thường vô dụng. phích c l tiếng n kêu thảm thiết yến n n tại trăm khỏa minh tuyết quân trong trận băng lên. lên liên tiếp tựa như mép hơn nạp quân bài đồng dạng loại vật này là không cầm được còn lại là kỵ binh công kích lại thế nào cùng đạp phanh lại cũng là không được hai quân còn chưa đánh giáp lá cả nhưng minh t u y ế t quân quân trận đã loạn mặc dù còn có phích lịch đạn nhưng vương tiễn không có ý định dùng chỉ cần có một cơ hội như vậy sẽ mở một cái lỗ h ổ n g liền đủ vương tiễn rút ra bảo kiếm hết lớn giết nghe tới vương tiễn thanh âm đại kích duệ sĩ nhao nhao gỡ xuống đường ở trên yên ngựa đại kích nhao nhao kêu to lên sau cùng mười phẩy không không không tên đại kích duệ sĩ bên trong bộ tốt đồng dạng một bên gầm thét một bên công kích đại kích cùng huyết n ụ c bắt đầu giao hội vương tiễn nha lương cùng hùng cương tân là ba đường chủ tướng xông lên phía trước nhất nha lương trong tay đại đạo ngưng tụ một đạo to lớn đ o cương hướng phía minh tuyết quân tả quân chém xuống nhan lương dưới một đao này mặc kệ là người chín mã binh khí hay là áo giáp đều đối xử như nhau tất cả đều câu diện cái này tùy ý một đao phía dưới c h í ít hơn trăm người mất mạng vương tiễn lương tựa theo bảo kiếm của hắn ngạnh sinh sinh tại trong loạn quân giết ra một đường máu mục tiêu trực chỉ trung quân mạnh yến linh mà phía sau hắn là tứ tán mở lấy bốn người vì một đội đại kích duệ sĩ si tốt nhóm điên cùng cơ đại kích thu gặt lấy minh viết quân tính mệnh bởi vì đại kích duệ sĩ là binh khí giải binh chủng ở đây bên trên loạn vùng là có khả năng nộ thương một loại là có thuẫn binh ở phía trước cản trở cùng nhau đâm thẳng cùng chém b ả o một loại khác chính là trước hướng loạn trận địa đ ị c h về sau lấy bốn người vì một đội tiểu đội t ắ t chiến minh t u y ế t quân bởi vì chiến mã chấn kinh cùng ngã xuống quân trận đã loạn bởi vậy vương tiến trước mắt dùng chính là loại thứ nhì biện pháp tại đã không còn công kích mà là giao chiến trong vạn quân vương tiến đối mặt hai mắt tinh hồng mạnh yến linh bởi vì tràng diện cùng mạnh yến linh nghĩ hoàn toàn không giống l i ê n cùng một hán khi ngũ hồ đồng d ạ o một cái đại kích duệ sĩ đủ để ngăn chặn năm tên thậm chí càng nhiều minh t u y ế t quân nhất là tại loại này minh t u y ế t quân đã loạn mà đại kích duệ sĩ lại bảo chỉ bốn người trận hình phối hợp với nhau tình một giới trang diện quả thực chính là thiên về một bên hồng cương còn tốt nhưng nhan lương quả thực chính là một cái sát thần nhan lương đại đao mỗi một đao đều mang đi mấy người thậm chí hơn mười người tính danh ngay cả người mang giáp chặt thành hai nửa tay cụt đầu lâu bay lên công t r ú n g máu tươi nhuộm dần nhan lương khôi giáp cùng khuôn mặt để hắn giống như một cái đ ấ m máu ma thần nhan lương mỗi một đao số giới minh tuyết quân m u ố n là còn thừa không có mấy khí thế lại hạ xuống mấy điểm một bên khác lâm châu phương diện tại nhạc nghị xuất lĩnh quân đội đến mang nãng cốc trước đó lâm châu thủ tướng lâm trường độ liền xuất lĩnh một chi vạn người tinh binh mai phục tại mang nãng cốc trên núi hai bên mang nãng cốc chính là tiến quân lâm châu phải qua đường mà lại mang nãng cốc hai bên trên núi mọc đầy tây tối nằm sấp dưới đất lợi cho mai phục trận chiến này không cầu toàn diện nhưng lâm trường độ muốn áp chế một chút bình đ ồ n g quân nguyệt khí đương nhiên đây cũng là vì để tránh cho đánh cỏ độc rắn không phải lâm trường độ vốn đang có thể phái càng nhiều nhân mã mai phục tại mang nãng cốc cửa ra vào hai bên phối hợp trên núi phục binh hình thành ba mặt bao bọc chi thế nhưng nhân mã quá nhiều có thể đưa tới nhạc n h ị cảnh giác bởi vậy lâm trường độ lựa chọn chỉ ở trên núi mai phục binh lâm trường độ sớm có bàn giao lợi cho nhạc nghị xuất l ĩ n h quân đội đi tới mang n ã n g cốc trung đoạn thời điểm nghe tới lâm trường độ ra lệnh một tiếng thời điểm liền có thể hành động tiêu diệt bình đông quân đáng tiếc là lâm trường độ không biết kế hoạch của hắn đã sớm bị nhạc nghị xem xấu không nói trước mang n ã n g cốc loại địa hình này dễ dàng bố trí mai phục nhạc nghị đã sớm n g h ĩ đến còn nữa nhạc nghị ở trên không bên trên có con mắt cho dù tại một nghìn mở trở lên k h n g trùng liền hỏa hưng vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được lâm tuyết quân chỗ đồng thời dùng g ư n g gáy báo cho nhạc nghị đối này nhạc nghị biểu thị muốn tới một cái hỏa thiêu mang nắng cốc bởi vì không có chuẩn bị l ử a châu đốt chiến mã nhạc nghị cũng không nỡ mà lại mang nắng cốc hai bên cũng không có tốt như vậy leo lên cho dù là l ử a châu đoán chừng cũng chỉ sẽ hướng trong cốc công kích bởi vậy nhạc nghị quyết định tự mình xuất động Trường Hát Thác Cao, Tháng Thịnh, Kim Phong Tế Vũ Lâu linh Khê, Trường Hát Thác Cao, Tháng Thịnh, Kim Phong Tế rất tìm Long Phong Linh Long Phong Linh Nhạc Nghị kế hoạch rất đơn giản, 461, 461, Khê Khê hoạch Lâu Lâu Cao, Cao, Kim Kim kế mấy Vũ Vũ nhạc nghị cùng văn sửu phụ trách dẫn theo dầu hỏa thùng rót dầu ma kỷ hổ cùng một vị khắc thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh lý mở cương một người n ắ m lấy bốn cái lửa đem ném liền s o n g kế hoạch tiến triển được rất là thuận lợi ma đổi thành một bên nhìn thấy mang nắng cốc hai bên trên núi rừng cây lửa cháy về sau phía trước ba p h ẩ không không không tinh kỵ dựa theo nhạc nghị nguyên bản yêu cầu bắt đầu phi nước đ ạ i đợi đến ba p h ẩ không không không tinh kỵ đến thời điểm mang nắng cốc hai bên trên núi đã dâng lên quần quần khói đặc tại lửa mạnh dầu chất dẫn cháy dưới mà lại bởi vị binh sĩ trên thân cũng lửa bắt đầu khắp nơi tá mang n ã n g trên núi tất cả đều là tiếng k ê u thảm thiết mấu chốt nhất chính là c h ủ tướng lâm trường đ ộ thủ cấp đã bị nhạc nghị chém xuống nhạc nghị không có hô cái gì người đầu hàng không thiết không nói trước thế lửa đã k h ô n g chế không nổi h u ố n hồ bọn hắn chuyến này không có t i ế t tế không có khả năng tiếp nhận đầu hàng nhưng ba phẩy không không không tinh kỵ cũng không phải đến xem cho vui dựa theo nhạc nghị yêu cầu phía trước nhất hai trăm người nhao nhao móc ra phích lịch đạn lại lần nữa đ ô i rừng cây tiến hành một vòng q u a n h tạc tiếng nổ cùng tiếng k ê u thảm thiết đan vào một chỗ mang nắng cấp hai bên trên núi khó hơn tự nhiên cũng có hạng nhưng vẫn là có chuyện nhờ sinh ý chí tương đối mãnh liệt binh lính sống tiếp được chạy xuống núi oanh tạc xong một vòng về sau ba phẩy không không không tinh kỵ nhao nhao tay cầm trường âu đối với mấy cái này chạy xuống binh lính bung xuống đồ đao nhạc nghị hỏa thiêu mang nắng g ố c chạm chủ tướng lâm trường độ chém đầu tám phẩy không không không h ô cấp còn lại thì là thông qua phương bắt chạy nhưng bọn hắn b ấ t quá là tà n binh hay là chủ tướng chết tà n binh nhạc nghị không có để bình đông con truy nhạc nghị cần những n à y nghe tin đã sợ mất mật binh lính trong quân đội truyền bá tin tức nhớ loạn q u tâm mang nắng cốc đại hỏ đốt suất cả đêm trên núi cây cối bị đốt sạch, tại cái này về sau. đại quân lúc này mới một lần nữa chỉnh quân trước tế bào đồng d ạ n g minh tuyết bình nguyên bên trên chiến đấu cũng cầm tiếp theo suốt cả đêm từ khi c h ủ tướng mạnh yến n i n h bị vương tiễn chém giết về sau đảng sau liền hoàn toàn là đ ổ sát vương tiễn bọn hắn chỉ có ba mươi n g ư ờ i mà đối diện có bảy mươi cho nên không thể tránh khỏi hay là có đào binh đ à o tàu nhưng vương tiễn không để ý đến mà là để giới trướng sĩ tốt bắt đầu quét dọn chiến trường trị liệu thương binh thu thập chiến hữu thi thể mặt khác nhiều như vậy minh tuyết quân thi thể cũng cần một mùi lửa đốt sạch sành xanh vương tiễn để nhan lương dùng cơ khí làm ra một cái n g to đem minh t u y ế t quân thi thể toàn bộ trồng nhập một mùi lửa đốt sạch sẽ vương t i ễ n hay làm mạo s ư n g điểm địa cân nhắc đến khống chế thế lửa để người đem hố to chung quanh cỏ cho diệt trừ nhìn xem thế lửa càng ngày càng v ư ợ n cũng dần dần bao trùm toàn bộ hố to về sau vương t i ễ n rút ra bên hông bảo kiếm toàn quân nghe lệnh kế tiếp theo trước tiến bảo ngày mười sáu tháng ba thiên ngoại thiên mở ra ngày thứ nhì thiên ngoại thiên so lý thừa trạch trong tượng tượng phải lớn hắn đến nay đều không có gặp được bao nhiêu người bất quá hắn vẫn khí coi như không tệ trên đường đi gặp phải đều là chính đạo tông môn môn nhân tại lý thừa trạch lộ ra thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi về sau cũng không có nói gì nhiều dựa theo quy củ lại không có cái gì nhất định phải tranh đoạt đánh cái đối mặt liền đi cho dù lý thừa trạch trẻ tuổi chút cũng không có gì nơi này trẻ tuổi tiên nhân hợp nhất cảnh cường giả nhiều lắm thiên nhân hợp nhất cảnh tại ngoại giới ngưu bức hưng hống nhưng ở thiên ngoại thiên bên trong thật đúng là không tính là gì đời này cùng một đời trước thiên tài tại cái này bên trong hội tụ thiên ngoại thiên có thể đi vào tu vi cao nhất là nhập đạo cảnh c ử u trọng tiên nhập đạo cảnh tranh đoạt cùng đánh nhau mới là lớn nhất xem chút trừ phi lý thừa trạch báo ra tên thật vậy liền thật là nói ra tên ta dọa n h nhảy một cái nô nãi linh lăng t h ừ a tướng thiên ngoại thiên còn có một cái khác tác dụng đó chính là kết bạn bạn bè đáng tiếc lý thừa trạch gặp phải người không nhiều mà lại đều là vương triều hoặc là tương đối tông môn thế lực lý thừa trạch cũng không phải là tận lực tận tảng là thật không gặp được người người trước hiền thánh bất quá rất nhanh lý thừa trạch liền biết cơ hội đến xa xa lý thừa trạch liền trông thấy một cái chừng trăm trượng cao màu đen thác cao kia là thiên ngoại thiên bên trong mang tính tiêu chí công trình kiến trúc hắc long thác cao liên quan tới tòa tháp này truyền thuyết có rất nhiều cũng rất có sắc thái truyền kỳ bởi vì tháp này mà dương danh người có rất nhiều không nói đã chết đi nhân vật gần nhất một vị chính là một phẩy không không không năm thế ra một trong trung châu thương nước doanh thị phong văn bản g vị thứ nhất đêm long thắng thịnh nguyên bản doanh gia dần dần xuống dốc nhưng thắng thịnh đột nhiên hoành không xuất thế dựa vào thắng thịnh thực lực tại cạnh tranh rất kịch liệt trung châu dòng ra chiếm dưới tam châu chi địa phát triển gia tộc k h i thật thắng thịnh hoàn toàn có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn nhưng doanh gia cũng không đủ bộ đội vũ trang lại thắng thịnh không có thành lập vương triều dự định tòa chấn trung ương thắng thịnh đủ để bao trùm bảo hộ cái này tam châu chi địa đương nhiên tam châu chi địa bách tính cũng muốn cung cấp nuôi dưỡng doanh gia doanh gia hiện tại cũng là có người kế t ụ doanh thị con cháu danh o bạch vũ tại kỳ mới nhất tiềm long bảng danh liệt thứ năm hai mươi chín tuổi chính là thiên nhân hợp nhất c á n h chút thành cựu lý thừa trạch suy đoán không có gì bất ngờ xảy ra danh o bạch vũ hẳn là cũng sẽ có thiên ngoại thiên chìa khóa nó mục tiêu cũng rất có thể là hắc long thác cao xạo lý thừa trạch mục tiêu cũng là hắc long thác cao hắn dự định đi xem một chút cho dù không có cơ duyên cũng không quan hệ khi tiến vào thiên ngoại thiên trước lý thừa trạch cùng lữ bốn bọn hắn ước định nếu là nhìn thấy mấy lớn mang tính tiêu chí công trình kiến trúc có thể nếm thử đi kêu bên trong tụ hợp lý thừa trạch không có gặp được người là có nguyên nhân lúc này hắc long tháp cao bên ngoài tụ tập trọn b ẹ n hơn mười người mà cái này hơn mười người bên trong có năm vị nhập đạo cảnh còn lại đều là thiên nhân hợp nhất cảnh có tuổi trẻ một đời cũng có một đời trước trong đó bốn vị nhập đạo cảnh bối cảnh tương đối bởi vì bọn hắn chính mình là bối cảnh phân biệt đến từ đông vực thanh n m vương triều minh châu vương triều cùng tây vực thương lộ vương triều bắc vực la sắt vương triều bọn hắn so sánh mặt khác ba bên bối cảnh liền lộ ra thua t r ị kém em, em. vị cuối cùng nhập đạo cảnh đến từ hai đại ma giáo dưới một đại siêu cấp ma môn cùng đại c ả n cùng thuộc nam vực kim phong tế vũ lâu kim phong tế vũ lâu là một cái môn nhân rất ít toàn bộ lấy rượu vì danh hiệu một tổ chức tất cả mọi người tên thật không rõ có lẽ yên vũ lâu biết một chút nhưng cũng không có công bố bao quát phong v â n bảng xếp hạng thứ hai mươi đ ầ tô mà tiến vào thiên ngoại thiên kim phong tế vũ lâu môn nhân danh hiệu vì linh khê là một nữ tử phong v â n bảng bên trên vô danh nhưng là hàng thật giá thật nhập đạo cảnh mà lại có thể tại kim phong tế vũ lâu bên trong thu hoạch được thiên ngoại thiên chìa khóa tiến vào thiên ngoại thiên hẳn không phải là dễ tới bối mà còn lại mà hỏi ba cảnh trở xuống lấy hai thế lực lớn vì đại biểu hình thành hai thế lực lớn nó nghiêm là lý thừa trạch dự liệu được doanh thị doanh bạch vũ bởi vì thắng thịnh tại phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất lại chiến tích rất ưu hãn tụ tập tại doanh bạch vũ bên người lấy hắn cầm đầu người nhiều nhất hai chính là đông bực hoàng vừa thị hoàng vừa hùng người này tại kỳ mới nhất tiềm long bảng xếp hạng thứ bảy sau lưng cũng không ít người ủng hộ bốn đại vương triều nhập đạo cảnh kim phong tế vũ lâu linh khê doanh thị doanh bạch vũ cùng hoàng vừa thị hoàng vừa hùng hình thành nhiều mặt thế lực còn tại trong lúc rằng co chương bốn trăm sáu mươi hai trích tinh tông vân truy nguyện h long tháp cao bên ngoài vây quanh ở tháp cao bên ngoài người đều rõ ràng chạy tới hắc long tháp cao người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ràng có tiếp nữa tất nhiên chậm thì sinh biến cho dù đến từ khác biệt lục địa bốn tên nhập đạo cảnh đã quyết định liên thủ bọn hắn cùng là không có bối cảnh người liều một phen cơ hội đang ở trước mắt không có khả năng dễ dàng lung tha nếu là cho bọn hắn bắt thành công kia rất có thể chính là kế tiếp vương lăng vân thắng thịnh hoặc là hoàng phủ hoàng chân rất ít có võ giả có thể ngăn cản được loại này r ụ hoặc tiến bảo thiên ngoại tiên hay là thiên nhân hợp nhất cảnh chiếm đa số giống doanh mạch vũ hoàng vừa hùng dạng này thế hệ trẻ tuổi tương đối、ý. phần lớn là trên giang hồ thành danh đã lâu đại khái tại năm mươi tuổi đến tám mươi tuổi ở giữa bình thường tới nói nếu là một cái thiên nhân hợp nhất cảnh tám mươi tuổi đều không có đột phá đến nhập đạo cảnh cơ hội này liền rất xa lời đây là võ giả trạng thái bình thường võ giả đi một chút đường quanh co là rất bình thường nhất là tại không người dạy bảo tình hồ dưới cũng chỉ như lý thừa trạch lao sư các lao lý mạnh châu hắn lúc trước tu hành đại bản m i ế t bàn công bởi vì không người dạy bảo liền đi không ít đường quanh co dẫn đến hắn tu hành c r ầ m không ít nhưng lý mạnh châu đem hắn thành công cùng thất bại kinh nghiệm toàn bộ báo cho lý thừa trạch liền có thể để lý thừa trạch thiếu đi rất nhiều đường quanh co đây chính là chuyển thừa ý nghĩa nói tóm lại sáu tháng bảy năm một không tuổi thậm chí trên trăm tuổi ngẫu nhiên đạt được cơ duyên mới đột phá đến nhập đạo cảnh người chỗ nào cũng có giống lý m ạ c h trương nguyên trinh lữ bố vương t ố tố t ả linh luận loại này trẻ tuổi nhập đạo cảnh mới là cái kia số ít mà lại nếu là có cẩn thận người thêm chút suy nghĩ liền sẽ phát hiện bọn hắn đều là tại nam v ư ợ đột phá những này uy tín lâu năm tiên nhân hợp nhất cảnh cường giả có lẽ bọn hắn tương lai tiềm lực không có khả năng cùng danh o bạch vũ cùng hoàng vừa hùng so nhưng bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy cùng kinh nghiệm cũng không phải giả một hai cái thậm chí bốn năm cái thiên nhân hợp nhất cảnh rất khó cùng nhập đạo cảnh tranh p h o n g nhưng là người một khi nhiều hơn vẫn có thể đánh một trận nhất là bên này còn có danh o bạch vũ cùng hoàng vừa hùng mặc dù cái này bên trong là thiên ngoại thiên nhưng c h u n g quy là muốn đi ra ngoài không nói trước bọn hắn là nhập đạo cảnh đối tiểu đ ố i xuất thủ bốn là có bị mắng lấy mạnh hiếp yếu phong hiểm nếu là thất thủ đem danh bạch vũ cùng hoàng vừa hùng giết kia bốn vị nhập đạo cảnh liền muốn cân nhắc có thể hay không thu nhận danh hoàng phụ gia âm thầm trả thù mà bó tay bó chân nếu không phải là bởi vì doanh gia cùng hoàng phụ gia những này so doanh bạch vũ c ù n g hoàng vừa mạnh mẽ nhiều như vậy uy tín lâu năm thiên nhân hợp nhất cảnh cũng sẽ không c a n nguyện làm phối nhiều loại nhân tố điệp ra phía dưới dù cho dòng da có bốn tên nhập đạo cảnh bọn hắn vẫn như cũng không thể đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh liên thủ phong tỏa xông ra vòng đây mà linh khê liền không có nhiều cố kỵ như vậy kim phong tế vũ lâu vốn là bị chính đạo đánh lên ma môn nhãn hiệu còn nữa kim phong tế vũ lâu bên ngoài căn bản không có cứ điểm doanh gia cùng hoàng phụ gia coi như muốn trả thù linh khê cũng tìm không thấy người bởi vậy nàng xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn lấy hoàng vừa hùng cầm đầu thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ có thể mệnh mỏi t r ố n g đỡ mà lại linh khê rất rõ ràng chính là cái này hơn mười người đến từ khác biệt thế lực chẳng qua là lấy hoàng vừa hùng cầm đầu kết thành năm b ẻ bệ mạng lại tâm hoài quỷ thai bất quá là vì cùng một chỗ tiến vào hắc long tháp cao tôi h muốn nói nhiều tín nhiệm khẳng định không có bởi vậy tại linh khê tàn nhẫn giết chết một tên thiên nhân hợp nhất cảnh về sau cái này cái gọi là liên minh liền không còn tồn tại quả thực là cho linh khê giết ra một con đường máu tại những người này bắt đầu rằng co về sau linh khê cái thứ nhất trốn vào hắc long tháp cao mắt thấy linh khê đã tiến vào kia bốn bị nhập đạo cảnh cũng không còn lưu thủ tìm bọn này thiên nhân hợp nhất cảnh bên trong thực lực nhỏ yếu ngạnh xinh xinh xông ra c h ù n g đây cũng giết vào tháp cao thấy thế doanh bạch vũ hét lớn một tiếng truy Kết minh còn không có vỡ tan thiên nhân hợp nhất cảnh nhóm cũng lựa chọn tạm thời nghe theo doanh bạch vũ cái này lâm thời minh chủ mệnh lệnh hắc long tháp cao nơi đó chiến đấu có thể nói là hôn thiên h ấ p điện lý thừa trạch tự nhiên là chú ý tới vất quá đôi này lý thừa trạch mà nói không phải chuyện quan trọng nhất đầu tiên cũng không phải là đi vào hắc long tháp cao liền có thể đạt được cơ duyên nhiều lần như vậy thiên ngoại thiên có thể từ hắc long trong tháp cao thu hoạch được cơ duyên người có thể đếm được trên đầu ngón tay thật muốn đi vào liền có thể thu hoạch được cơ duyên làm gì tranh chấp mọi người một mạch chen vào thế là được đương nhiên chủ yếu là lý thừa trạch t ỉ n h cảnh trước mắt hắn phát hiện có người sau lưng theo hắn lý thừa trạch dừng bước lại nghiêng đầu nói các hạ cùng ta thật lâu đi sao không đi ra gặp mặt đi theo hắn người cũng không có cất dấu một thân máy đen che hát x a m ặ t áo nữ tử từ, từ lý thừa trạch hẹn bên ngoài một dặm xuất hiện lý thừa t r ạ c quay đầu nhìn về phía nàng hai người dần dần bước gần tóc của nàng là thế này nữ tử rất ít lưu gọn gàng mà linh hoạt tóc đắn vẫn chưa tới bà bay h ắ t xa mặt dưới áo nửa gương mặt b à n g bị ngăn trở nhưng y nguyên nhìn ra được là cái cô gái xinh đẹp hai con ngươi sán lạn như tinh thần mũi cao thẳng sáng màu đen ngai lưng phát họa ra nàng vòng eo mảnh khảnh một bộ váy dài đến mắt cá chân thân hình của nàng giống như là đao khắc dịu đục tỷ lệ vàng rất có mỹ cảm lý thừa trạch đột nhiên cảm thấy nàng hẳn là rất thích hợp mang giày cao gót mà lại giày cao gót loại vật này ở phương thế giới này là không tồn tại ngược lại là một đầu kiếm tiền tốt phương pháp lý thừa trạch lúc này quyết định sau khi rời khỏi đây cùng vương tố, tố đạm đại hạm chỉ thương lượng một chút cùng một chỗ làm lý thừa trạch cùng nữ t ử áo đen đồng đều tại hẹn tại hai mươi bước ngoại chú đủ đánh giá đối phương tại hạ đại càn vương triều người họ chu tên du chữ công cẩn xin hỏi cô nương tính danh lý thừa trạch đối mặt không nhận ra cái nào nữ t ử chắc chắn sẽ không báo ra mình chân thực tính danh liền tạm thời b ư ớ c lên dùng một chút Chu du danh tự dù sao chu du bây giờ tại bên ngoài chỉ huy t á t chiến đấu hắn cái này tiểu hào già không được vấn đề lý thừa trạch có thể báo ra tên thật nhưng sẽ không là hiện tại mà lại nếu là chu du chu công cẩn truyền ra ngoài ra cắt lượng cùng triệu vân bọn hắn lúc này sẽ kịp phản ứng b ư ớ c lên dùng chu du chi dành chơi tiểu hào khẳng định là lý thừa trạch cô gái áo đen này là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tu vi so lý thừa trạch cao hơn nhưng lý thừa trạch cũng không sợ nàng lý thừa trạch tu vi đã sớm lịch một vòng n ế p bản từ nhỏ thành đến đ ỉ n h phong đến chút thành hiệu trước mắt là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành mà lại theo nơi đây nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng tràn vào lý thừa trạch thân thể hạn chẳng mấy chốc sẽ lại lên thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong vân truy nguyện ngược lại là không có phát giác được lý thừa trạch báo chính là giả danh chủ yếu là lý thừa trạch báo thời điểm mặt không đổi sắc nhưng nàng cũng không có báo ra mình chân thực tính danh đồng dạng dùng một cái tiểu hảo trích tinh tông doãn minh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t là vân truy n g u y ệ t nhị sư tỷ đồng dạng là thiên nhân hợp nhất cảnh t ỉ n h phong so với nàng to con mười tuổi nhưng là cả hai bể ngoài nhìn không ra tuổi tác chiến lệ trọng yếu nhất chính là doãn minh n g u y ệ t bởi vì đoạn thời gian trước bị chính đạo truy sát bị thương thương thế còn không có tốt toàn lần này liền không có tiến vào thiên ngoại thiên khiến vân truy n g u y ệ t không nghĩ tới chính là lý thừa trạch chỉ là biểu lộ có như vậy một k i a biến hóa nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại mấu chốt nhất chính là lý thừa trạch ánh mắt bên trong không có chính đạo trong mắt đối với trích tinh tông c h ẳ n ghét chương bốn trăm sáu mươi ba phong linh nguyệt doãn minh nguyệt vân truy n g u y ệ t trường 463, phong linh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t liên quan tới đại cản vương triều vân truy n g u y ệ t không hiểu nhiều đầu tiên trích tinh tông ở xa đông n ự c tiếp theo trích tinh tông là giang hồ thế lực mà không phải vương triều đại càng chính là đem nam vực thác thương hoàng triều thay vào đó cũng cùng trích tinh tông không có liên quan quá nhiều nàng không có nhiều như vậy thời gian dối đi chuyên môn điều tra một cái nam vực vương triều dù là cái này vương triều q u ậ t khởi tốc độ cùng cưới tên lửa đồng giặc nhanh đương nhiên liên quan tới lý mạch lý thừa t r ạ c cùng lữ bố những cái tên này nàng hay là biết đến dù sao thực tế là quá có tiếng vân truy n g u y ệ t tiến về n g u y ệ t chi thần điện trên đường liền thấy vũ văn thành đô đang đại phát thần uy dẫn động lôi đỉnh cùng người tại giao thủ về phần là chính đạo hay là ma môn nàng cũng không biết trích tinh tông mặc dù bị đánh lên đương thời hai đại ma giáo một trong nhãn hiệu nhưng trích tinh tông cùng ma môn quan hệ cũng không có gì đặc biệt ma môn phần lớn đ ủng lập cùng đi theo a tu la giáo bởi vì a tu la giáo không có bất kỳ cái gì hạn chế nó cửa nhiều người là già la loại t i ê n thờ phục mạnh được yếu thua đạo ỵ ỵ tư duy trích tinh tông mặc dù cũng là lấy võ vi tôn nhưng vẫn chưa tới loại trình độ đó c h ít nàng sư tỷ d o a n minh n g u y ệ t thụ thương thời điểm nàng sẽ chỉ nghĩ đến giúp nàng tìm thiên tài địa bào chữa thương mà không phải thừa cơ hạ độc thủ vân truy n g u y ệ t đi n g u y ệ t chi thần điện tìm kiếm thuần âm nguyện dọn trừ mình dùng còn có thể cho nàng sư tỷ d o a n minh n g u y ệ t trợ giúp nàng chữa thương thậm chí có khả năng t r ợ nàng đột phá thiên nhân giàn buộc hiện tại thuần âm nguyện dọn bị người nhanh chân đến trước vân truy n g u y ệ t còn phải nhìn xem thiên ngoại thiên có hay không những bậc khác có thể giúp doãn minh nguyện chữa thương lý thừa trạch n h e tới doãn minh nguyện danh tự sẽ có biến hóa nhưng thật ra là bởi vì phía chức trích tinh tông kia đại biểu một cái b có thể nói là nhân tộc mạnh nhất nữ tử không có một trong dù sao mặt khác mười một vị trí tôn đều là nam tử hoàng phủ hoàn chân hết thệ có ba người đệ tử đại đệ tử phong linh nguyệt nhị đệ tử doan minh nguyệt tam đệ tử vân truy nguyệt phong linh nguyệt nhập môn sớm sớm đã là nhập đạo cảnh năm nay hẳn là có tuổi hơn bốn mươi cụ thể niên kỷ lý thừa trạch không có quá chú ý mặt khác hai người đệ tử đều là thiên nhân hợp nhất cảnh định phong thiên phú tốt nhất nên là tam đệ tử vân truy nguyệt ba mươi mốt tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh định phong danh liệt hiện nay tiềm long bảng thứ ba đầu tiên là pháp hoa tự h u ấ minh thứ hai là chính một cánh cửa triệu ngọc lân đương nhiên nay chủ yếu là bởi vì bên trên một nhóm tiềm long bảng bên trên mấy vị k i a sớm đã đột phá đến nhập đạo cảnh lý thừa trạch đối doãn minh n g u y ệ t thân phận cầm thái độ hoài nghi năm mươi đ ố i năm mươi đã lý thừa trạch có thể chơi t i ể u h ả o cái này doãn minh n g u y ệ t đương nhiên cũng được lý thừa trạch cũng không có xoắn suýt liền coi nàng là làm doãn minh n g u y ệ t nhìn doãn cô nương vì sao đi theo ta vân truy n g u y ệ t mạnh m i ệ n g nói nhiều nhất xem như chúng ta cùng đường vân truy n g u y ệ t chưa nói là chủ yếu là nàng cảm thấy lý thừa trạch tuổi còn rất trẻ lại là thiên nhân hợp nhất ả n h muốn nhìn một chút lý thừa trạch đến tột cùng là ai thôi doãn cô nương đi về nơi đâu lý thừa trạch cố ý không nói hắn mục đích địa vân truy nguyệt một mặt ung dung hỏi ngược lại hắc long t h á p cao người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao lý thừa trạch l u ố t c ầ m nói nếu như thế vậy liền cùng đi đi dù sao đều muốn đi hắc long t h á p cao bỏ mặc nàng đi theo mình còn không bằng để nàng đồng hành vân truy nguyệt kinh ngạc nhìn xem lý thừa trạch hỏi người xác định ta là doan minh nguyệt ma môn trích tinh tông đệ tử lý thừa trạch gật gật đầu xác định lý thừa trạch lại nói do với nàng tiêu giao công lục như vân sự tỉnh cũng coi là cái vì sao hắn không đem ma môn một gậy tre đánh chết nguyên nhân doan minh nguyệt mặc dù có một ít kinh ngạc cũng không có quá mức kỳ quái loại chuyện này là có tiền lệ bất quá trên cơ bản xuất hiện đang muốn x o á n bị cùng thay đổi triều đại thời điểm kinh ngạc chính là đại càn vương t r i ề u một cái như thế như mặt trời ban chưa siêu cấp vương t r i ề u nhưng thật ra là không cần đi quản tiêu giao cung một vậy che coi là ma môn đánh chết thế là được nghe tới lý thừa trạch nói là bệ hạ làm quyết định nghĩ đến cái này bên trong vân truy n g u y ệ t đ ố n g như nói các n g ư ơ i v ị k i a bệ hạ tới sao ta nhưng là rất muốn gặp hắn một chút lý thừa trạch mà không đổi sắp nói bệ hạ tự nhiên cũng tới chỉ là ta còn không có nhìn thấy bệ hạ thấy vân t u y nguyện còn có lời muốn hỏi Lý Thừa Trạch không ngay sau đó nói, việc nói, này không nên đó một trễ, ta trò Thừa Trạch cùng bần truy nguyện bây giờ có thể trông thấy hắc long tháp cao hình dáng, kia thuần túy tháp cao trừng cao trăm trượng, chúng cạnh cạnh chuyện cùng có hắc cao cái cao cao còn muốn chút hay nhìn hình hắn khứ thời bên đường bên Đừng bần nguyện long dáng, này bọn muốn gian. giờ kia bây là Lý là bởi đi đi. quá vì m bên khác dương trạch bên kia đại cản giới thứ nhất k hoa cử cũng b i ế t bảng k hoa cử có rất nhiều chỗ tốt chỗ tốt lớn nhất là cho rất nhiều người bình thường cung cấp một đầu thoát khỏi n g h è o khó bắt đầu đi đến nhân sinh đỉnh phong con đường khoa cử chế độ đối một cái phong kiến vương t r i ề u mà nói một loại tương đối hợp lý nhân tài tuyển chọn chế độ nhất là lý thừa trạch còn đại hưng ơ văn võ học viện tỉnh hồ dưới p h ạ m là thi vào văn võ trung học trở lên học viện học sinh cũng có thể tham dự khoa cử cái này khiến con em thế g i a ưu thế biến ít đi một chút bởi vì đại càn xây dựng văn võ học viện là miễn phí nhất là đối mặt thiên tài học sinh sẽ còn vì đó cung cấp học đồng cùng cái khác trợ giúp thiên tài học sinh cũng chỉ cần hào hào tu hành tương lai đền đáp quốc gia là được đương nhiên lý thừa trạch đề phòng v i linh chứng cứ chính bọn hắn chủ trì xây dựng khoa cử cũng là một loại lung lạc l ò người thu mua nhân tài thủ đoạn nóng lòng công danh lợi lộc người nhưng bằng này xem như nhập s ĩ con đường cho dù bọn hắn nhìn ra khoa cử chế phía sau âm u mặt nhưng bởi vì đối quyền lực cùng công danh nóng lòng bọn hắn y nguyên hiểu ý cam tình nguyện tham gia khoa cử lần này thi đình văn cử cùng vũ cử lựa chọn ra ba vị trí đầu cũng chính là trạng nguyên bảng nhãn cùng thám hoa lý thừa trạch không tại giám quốc t r ư ơ n g cư chính bọn hắn thay mặt đi chức trách trạng nguyên phòng bát phẩm huyện lệnh làm lên bảng nhãn cùng thám hoa thì là chín phẩm huyện lệnh vũ cử trạng nguyên là chính bát phẩm bên trên tuyên tiết gia úy hai vị khắc thì là chính bát phẩm dưới tuyên tiết phòng huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính rất rõ ràng bất kỳ cái gì quan lớn đều là muốn từ cơ sở làm lên dạng n à y bọn hắn mới có cơ hội hiểu rõ dân sinh khó khăn lại cho bọn hắn một đầu minh s á t tấn thăng thông đạo dạng n à y bọn hắn cũng có dục vọng làm ra chiến tích leo lên trên t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh chế định rất rõ ràng tiêu chuẩn nếu là quan viên địa phương có mặt nông thuế thương thuế hộ tịch nhân tài bồi dưỡng trị an quản lý trình độ đều là trọng yếu khảo hạch căn cứ ngay tại đại cản giới thứ nhất hoa cử viên mãn hạ màn kết thúc thời khắc, thính tuyết thành trên bầu trời giống như có tầng một nồng đầm mây đen để cả tòa thính tuyết thành người đều lâm vào cơn sóng nhỏ bởi vì phương nam khẩn cấp quân báo đã chuyển về kinh đô minh tuyết bình nguyên chiến đấu đánh một ngày một đêm minh tuyết quân bảy vạn người chết gần sáu mươi không không không chủ tướng mạnh yến linh chí tử nhạc nghị hỏa thiêu mang n ắ g cốc thiêu chết chín không không không người chủ tướng lâm trường độ bị nhạc nghị một đao chém chết vẹn vẹn ba ngày thời gian minh châu cùng lâm châu cộng lại mất đi năm tòa thành trì mà lại còn lại minh tuyết quân căn bản cũng không phải là đối thủ thế cục căn bản chính là thiên về một bên trước mắt lưu cho nguyên khang đế lựa chọn chỉ có hai cái chương bốn trăm sáu mươi bốn liều chết đánh cược một lần xuyên thẳng nội địa t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi bốn liều chết đánh cược một lần xuyên thẳng nội địa khiến thính tuyết vương triều văn võ bá quan cùng nguyên khang đế tuyết lăng không không nghĩ tới chính là tại lý thừa trạch tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm còn dám khởi xướng quốc chiến nguyên khang đế liền muốn hỏi lý thừa trạch là thật không sợ nội bộ náo động hoặc là ngoại địch xâm lấn sao phải biết đại càng mấy năm này cấp t ố c quyết t r ư ơ n g thật muốn nói nội bộ không có một điểm vấn đề là không có khả năng nhất là những cái kêu bị chèn ép thế ra cùng giang hồ thế lực chèn ép phải càng hư ác khi có cơ hội bọn hắn liền phản kháng phải càng lợi hại mà lại lý thừa trạch cứ như vậy tín nhiệm những tướng lãnh này cùng quan văn sao t u y ế t lăng không tự nhận là tự mình làm không đến t u y ế t lăng không làm sao biết bây giờ đại cản cho dù không ít người tiến vào thiên ngoại thiên ở lại bên ngoài ma siêu h o á t quang bọn hắn ý nguyên có biện pháp ổn định thế cục nói t r ắ n g ra hiện tại lý thừa trạch đi bế quan tu luyện giống như gia tính không để ý tới triều chính vấn đề cũng là không lớn bất quá lý thừa trạch sẽ không làm như thế nguyên khang đế khẩn cấp tổ chức triều hội đã văn võ đại thần chia hai phái một phái chủ trương đầu hàng một phái khát chủ trương cấp tốc tiếp viện song p ư ơ n g vì thế làm cho t ố i đụi Khi thật từ cũng á phái sáu i hai người liền biết gia đại đại đối nói, này thân phận liền có thể biết vì sao bọn hắn sẽ ở Mỹ lên. Không luận bắn chọn hàng hàng cản bọn hắn là mà thể châu thế sao lựa bắt tộc, đều có c vì võ, sẽ ở Mỹ đầu đầu không có tỷ như phong tín h liệt an tiệm hồng cùng minh vân khê vốn là hà n g tướng bọn hắn như cũ tại đại cản trong quân đạt được trọng dụng quan viên địa phương cũng là như thế bọn hắn là có hiểu rõ bị đoạt đi nguyên tính việt nam nam châu đại cản phương diện đối quan viên tiến hành thẩm tra tham ô nhận hối lộ nghiêm trọng độc hại hơn bên t r o n thì cá bách tính trực tiếp chạm chỉ là tham ô nhận hối lộ nhẹ một chút phạt tiền miễn đi chức quan trái lại nam sáu châu có làm tốt quan biên trực tiếp đạt được trọng dụng nói cách khác đầu hàng đại cản bọn hắn hay là có cơ hội làm quan mà đổi thành một phái thì là đơn thuần không nguyện ý hàng bắc quân m u ố n có sáu quân chủ tướng hiện tại chỉ còn lại có bốn cái trong đó tô chiết lưu tuần chu bằng tam tướng vẫn như cũ kiên trì tiếp viện cùng đại cản giao chiến mà bị cuối cùng lý tha phụ thì là tán thành đầu hàng tô chiết ôm vừa nói vậy hạ minh châu mặc dù liên tục bại lùi đó là bởi vì minh châu đã không thể lấy thống lĩnh một quân chủ tướng các binh sĩ giống như năm vẻ bảy mảng t h ầ n nguyện xuất lĩnh bắc minh quân xuôi nam cùng nhau chống lại đại c à n quân chu bằng cũng đứng dậy m ặ tướng t đồng dạng n vượt đi trải qua một phen cãi vác kịch liệt nguyên khang đế quyết định tiến hành sau cùng l i ề u chết đánh cược một lần có tô chết cùng chu bằng xuất lĩnh bắc minh bắc hàn quân hai quân xuôi nam minh châu chống lại vô tiễn từ lưu tuần cùng cấm quân thống lĩnh mụy viễn bằng xuất lĩnh bắc tuyết cùng cấm quân thính tuyết quân hai quân xuôi nam chống lại nhạc n h ị v ậ phần người chống lại lý thả phụ bị trực tiếp chém đầu vì chính là chấn nhiếp phe đầu hàng giết gà dọa khỉ hiệu quả rất rõ rệt quả nhiên không có người lại dễ dàng địa đầu hàng. bắc hàn bắc minh bắc tuyết cùng tính tuyết bốn quân vốn là chuẩn bị kỹ c ả n g đại quân lập tức xuất trinh lần này tính tuyết vương triệu là chân chính hao hết m ộ liếng có thể nói chỉ cần cái này bốn quân tuyên cáo hủy diệt liền đại biểu cho tính tuyết vương triệu triệt để đi hướng diệt vong xuôi nam tư không thẩm tao nộ một người trở ngại là hắn chẳng thể nghĩ tới một người tiêu g i a o cung lục như vân đi theo lục như vân còn có tỉ tỉ của nàng lục như bình còn có tiêu g i a o cung cái khác cao tầng tay cầm lục c h u y n bảo bình tư không thẩm hai con mắt híp lại trầm giọng nói lục như vân ngươi đây là ý gì tư không thẩm so lục như vân đại tướng gần một trăm Bất quá tu quá vi của hai người của chỉ kém lục ư n trọng thiên. g l như vân khẽ cười nói có ý tứ gì không phải rất rõ ràng sao cả ngươi muốn xuôi nam trợ giúp thính t u y ế t hoàng thất không cửa lấy lục như vân đối thính t u y ế t hoàng thất cùng h u y ề n hơi kiếm phái hiểu rõ nàng đoán được tư không thẩm sẽ xuôi nam lý thừa trạch để tiêu g i a o cũng có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn lục như vân không có gì có thể để giúp trợ hắn bởi vậy lựa chọn giúp lý thừa trạch ngăn cản xuôi nam tư không thẩm lục như vân không có cách nào giết tư không thẩm nhưng lục như vân có thể để hắn không có cách nào x u i nam n g a ở trên biển thời điểm tô định vương liền tiếp vào vương tiến cùng nhạc nghị quân báo biết bọn hắn phân biệt lấy được đại thắng thính quyết vương triều sẽ chỉ làm hai loại phản ứng đầu hàng cùng liều chết đánh cược một lần hiển nhiên bọn hắn làm loại thứ nhì 2 4 0 t r ă n g h n đại quân x ô i nam đại biểu cho phương bắc quân coi giữ trên cơ bản còn thừa không có mấy tô định phương liền biết cơ hội đến phía đông tổng cộng có ba cái quan hải trình xếp theo hình tam giác ngăn chở tây tiến vào xuyên thẳng nội địa t h í n h tuyết thành đường đi nhất phương nam cái kia quá xa tô định phương lựa chọn từ bỏ hắn lúc này quyết định chia binh hai đường tấn công mặt khác hai cái quan hải tô định phương lúc này hạ lệnh can đinh thái sử t ứ nghe lệnh hai người cùng nhau ô m g vừa nói có m ặ n tướng tô định p ư ơ n g ra lệnh mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh m ư n g h n nhân mã tấn công bắc t u ế t quan nhớ ký một điểm binh quý thần tốc cầm xuống bắt tuyết quan sau đường vòng thẳng giết thính tuyết thành bắt mặt mà tô định phương cùng chu thái xuất lĩnh mặt khác mười lăm ngàn người tấn công một cái khác quan hải trời núi quan đây là từ phía đông tây tiến vào khó khăn nhất cửa hải nhưng qua cái này liên quan liền có thể nhập tuyết hải bình nguyên đến tận đây một đường thẳng chỉ có kinh kỳ địa khu thành trì cùng quân coi giữ có thể ngăn lại tô định phương bọn hắn đường đi đồng thời thẳng giết thính tuyết thành phía đông tô định phương cùng cam linh bọn hắn thẳng như vậy cắm tuyết hải bình nguyên nội địa là gặp nguy hiểm nếu như xuôi nam quân đội trở về bọc đánh bọn hắn vấn đề này tô định p ư ơ n g cũng cân nhắc đến hắn sớm đã đã phân phó cam linh bọn hắn nếu là thật sự gặp được loại tình huống này liền cự thủ một t ò a thành trì nhiều nhất kiên trì nửa tháng đến một tháng liền có thể đạt được vương tiễn cùng nhạc nghị chi viện đầu tiên xuôi nam tính t u y ế t quân trái lại bọc đánh liền đại biểu cho phương nam minh châu lâm châu bị hoàn toàn từ bỏ vương tiễn cùng nhạc nghị có thể tùy tiện bắc thượng đến lúc đó liền có thể biến thành cự thủ thành trì cam linh cùng thái sử từ bọn hắn cùng mặt phía nam bắc thượng vương tiễn cùng nhạc nghị giáp công tính t u y ế t vương triều quân đội nếu như bọn hắn không biết tình huống dưới xuôi nam vậy thì do vương tiễn cùng nhạc nghị phụ trách ngăn chặn cái này Tô đ ị nhưng ơ cùng c a mấy Ninh bọn hắn phụ trách x u t lĩnh 30, người trực tiếp giết tới Thính người tiếp t Thành, h ự cái hành thủ hành động. Kế hoạch này, vấn đề duy nhất chính là hai lĩnh binh sĩ đều muốn rất lợi hại, không thể、bại. Nhưng này là trạng động. vấn bên tướng cùng muốn rất bại. đề đều Kế c duy mấy lợi sĩ này tên gọi tô địa phương vương t i ễ n cùng nhạc nghị còn có cam linh chu thái thái sử tử hoàn toàn không biết tại sa o thua t r í n h tây quân bên kia trải qua bốn ngày hành quân g ấ p vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh rốt cục vượt qua đường biên giới vệ thanh tin tưởng bảo châu vương triều quân đội rất nhanh sẽ có được tin tức đại cản quân đội tây trinh đ u ô chương bốn trăm sáu mươi lăm hối minh độ ếch chương bốn trăm sáu mươi lăm hối minh độ ếch hôm nay đã là thiên ngoại thiên mở ra ngày thứ ba tại lý thừa trạch cùng dùng tên giả doãn minh n g u y ệ t vân truy n g u y ệ t đến hắc long tháp cao thời điểm cái này bên trong một mảnh hỗn độn bởi vì trước đây không lâu phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu a tu la giáo già la ẩn ma tông ả n h h i ể m còn có ma môn mấy cái thiên nhân hợp nhất cảnh tại cái này bên trong tiến hành một trận đại đ ộ sát chết tại cái này bên trong khoảng chừng mười ba người đều là chính đạo tông môn người có người t ử t r ạ n g tương đương thế thảm hiển nhiên là nhận lăng đục sau mới chết nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này cùng trong không khí nồng đậm mùi máu tươi lý thừa trạch cùng vân truy n g u y ệ t đồng thời nhớ m ả y lý thừa trạch không phải cái gì đ ạ i thiện nhân hắn cũng giết người nhưng hắn xưa nay không tra tấn người nên giết liền một kiếm giết là được chết tại trên tay vân truy n g u y ệ t chính đạo tuấn kiệt cũng không ít vân truy n g u y ệ t thành danh một trận chiến là tại giang hà phía trên một mình nên chiến chính đạo mười mấy vị cường giả trong đó không thiếu uy tín lâu năm cường giả cùng tiềm long bảng bên trên tuấn kiệt trận chiến kia có thể nói là máu nhuộm giang hà bất quá chuyện này cũng không có cái gì liền ngay cả chính đạo cũng nói không nên lời cái gì vân truy nguyện tâm ngoan thủ là thuyết pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản mấy chục người vây g i ế t vân truy nguyện cũng không thể để vân truy nguyện liên thủ đều không trả a chứ lý thừa trạch cùng vân truy nguyện cái này bên trong còn tụ tập mười cái muốn vì những người này lấy lại công đạo người bất quá tạm thời không có hình thành chân chính liên minh bởi vì không có một cái đầy đủ có phân lượng người đến tổ chức chuyện này ngay tại lý thừa trạch cùng vân truy nguyện đến sau đó không lâu chân chính trọng lượng cấp nhân vật lại có thể tổ chức những người này đến hai vị áo trắng tăng nhân chậm rãi đi tới trong đó một vị hết sức trẻ tuổi hai vị đều đã là nhập đạo cảnh mặc dù mặc rộng lớn tăng y n i ư v ậ nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hắn kia tựa như t i n h cương đổ bê tông thân thể còn có nó nồng đậm khí huyết chi lực h á c long tháp cao bên ngoài võ giả bên trong có người hoảng sợ nói là phát hoa từ người vân truy n g u y ệ t lẩm bẩm nói hối minh hắn cũng đột phá đến nhập đạo cảnh vân truy n g u y ệ t trước đó cùng hối minh từng có gặp mặt một lần song phương giao thủ qua một lần hối minh tiến vào thiên ngoại thiên trước đó chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh t ỉ n h phong nghĩ đến hẳn là có c h kỳ ngộ hối minh tu hành chính là p h á p hoa tự hai đại tuyệt thế công pháp bất động minh vương ấn cùng kim cương lưu ly thân năm nay ba mươi tư tuổi là hậu tích bạc phát điển hình đặc biệt là kim cương lưu ly thân p h á p hoa tự đã có đệ tử đợi bà chưa từng tu hành thành công phải biết đây chính là lúc ấy ba đại phật đạo tâm môn có thể thu đến đệ tử đều là thiên tài dưới loại tình huống này đợi thứ ba không người tu hành thành công độ khó có thể nghĩ nguyên bản hắn liền sẽ không xuất hiện tại tiềm long bảng một vị khắc tăng nhân là cái trung niên trên mặt là nồng đậm dâu bài nón đầu báo điểm mắt chính là trận nhịn điểm phát hoa tự la hán viện thủ tọa độ ách tôn giả phát hoa tự có bốn đại võ viện kim cương viện la hán viện đ ặ t ma viện ma ha viện bốn đại võ viện thủ tọa đều là vấn đạo tam cảnh mà la hán viện độ ách tôn giả là trong đó trẻ tuổi nhất một vị nhìn thấy hối minh cùng độ ách tôn giả đến hát long tháp cao bên ngoài đám võ giả rất là kích động phản phất tìm được chủ tâm cốt hối minh cùng độ ách chỉ là nhìn thoáng qua lý thừa trạch cùng vân truy nguyện cũng không có nói thứ gì lý thừa trạch nhìn xem chính là một thân chính khí hẳn là chính đạo người hối minh suy đoán lý thừa trạch không biết vân truy nguyện chân thực thân phận gia la xuất thân a tu la giáo mà a tu la giáo là từ pháp hoa tự phản bội chạy trốn đi ra còn cuốn đi pháp hoa tự không ít trải qua văn hóa công pháp đồ á c h cùng hối minh bọn hắn chuyến này là đến thanh lý môn hộ không cần thiết cho mình thêm hí nghĩ nghĩ hối minh cuối cùng vẫn là ngừng chân quay đầu nhìn về phía lý thừa chạy hỏi thí chủ cũng biết bên cạnh ngươi nữ tử là người phương nào bị hát xa mặt áo che cản lửa điểm khuôn mặt vân truy nguyệt có chút xấu hổ ai bảo nàng trước gặp được người quen nàng nói nàng là trích t i n h tông doãn minh nguyệt cùng chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi khác biệt hối minh nhịn không được cười lên lắc đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa cùng đ ộ ách cùng nhau tiến vào hắc long tháp cao đã lý thừa trạch biết vân truy nguyệt là trích t i n h thông người còn cùng với nàng đi cùng một chỗ kia là chính lý thừa trạch lựa chọn không có quan hệ gì với hắn nhìn thấy hối minh cùng đ ộ ách đi v à o vừa rồi lòng đ ầ y căm phẫn mười mấy tên võ giả nhao nhao đi vào theo rất nhanh cái này bên trong liền chỉ còn lại có lý thừa trạch cùng vân truy n g u y ệ t doán cô nương muốn đi vào hắc long tháp cao, cao sao vân truy n g u y ệ t nhẹ gật đầu kia doán cô nương xin cứ tự nhiên đi vân truy nguyện là rất xinh đẹp không sai bất quá lý thừa trạch không có ý định cùng với nàng đi vào chung hắn dự định đi trước kề bên này nhìn xem có hay không triệu vân bọn hắn lưu lại ký hiệu sẽ cùng nhau đi vào cũng tốt có thể c h i ề u ứng lẫn nhau mấu chốt nhất chính là hối minh cùng độ ách đi vào gây sự với g i ả la bên trong đoán chừng sẽ rất náo nhiệt lý thừa trạch tạm thời không muốn đi vào vân truy nguyện nhẹ gật đầu cũng không nói thứ gì nàng cũng đang muốn vào xem đúng vào lúc này có người đến hai đạo lưu quang t ừ phương x a m à đến một màu đỏ một kim sắc đập xuống đất ném ra hai cái hồ to đỏ lên r i á p một kim r i á p tay cầm song kích cùng song truy hai cái manh nam thần sắc kích động người tới chính là điện vi cùng ngứa trừ điển vi không kịp chờ đợi nói vậy hạ chúng ta có thể tìm được ngươi nhanh đến mức lý thừa trạch đều không có thời gian bàn giao mình đang chơi tiểu hảo bất quá cái này cũng trách lý thừa trạch tiến vào tiên ngoại thiên trước đó không có chuyện trước bàn giao vừa định tiến vào hát long tháp cao vân truy n g u y ệ t ngừng chân trên mặt đất bay đầu nhìn về phía lý thừa trạch cười nói vậy hạ lý thừa trạch khoe miệng nhỏ không thể thấy điệu kéo ra cái này liền rất xấu hổ thân phận của hắn bại lộ lý thừa trạch trước đó nói qua hắn là đại cản vương triều chu du chu công cần bởi vì lý thừa trạch nói đến quá thản nhiên cho nên vân truy nguyện cũng không có hoài nghi nhưng bây giờ điển vi cùng hứa trừ hai cái nhập đạo cảnh hô lý thừa trạch bệ hạ như vậy mơ màng không gian liền rất lớn cái thứ nhất suy đoán là mạo danh chu du lý thừa trạch cũng không phải là đại cản vương triều người cái thứ nhỉ suy đoán chính là cùng với nàng đồng hành một đường người chính là đại cản vương triều đường kim bệ hạ mười tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh lý thừa trạch vân truy n g u y ệ t càng có khuynh hướng cái thứ nhỉ suy đoán nếu thật là lý thừa trạch lời nói bây giờ nên gọi hai mươi hai tuổi tiên nhân hợp nhất cảnh đại thành vân truy nguyện chỉ có thể nói không hợp t h o á thường nhớ ngày đó nàng lúc hai mươi hai tuổi còn không có tam hoa tụ đỉnh cảnh đâu kết quả lý thừa trạch một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đại t h á n h trực tiếp xuất hiện ở trước mắt nàng lý thừa trạch vớt cằm nói t h ự c không dám dầu dếm ta chính là người muốn gặp đại cản vương triều chi chủ lý thừa trạch vì không để cho mình lộ ra như vậy xấu hổ lý thừa trạch tự bạo dù sao vân truy nguyện trước đó cũng đã nói muốn gặp nàng hứa chửi nhìn ra vấn đề vậy h ạ làm sao rồi lý thừa trạch cười xấu hổ cười b ư ớ c lên dùng công c ẩ n danh tự bị vật trần điện vi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vậy h ạ lý thừa trạch ngắt lời hắn khoát tay nào nói không cần chú ý lý thừa trạch biết hứa trừ cùng đ i ệ n vi nhất định là lo lắng một mình hắn gặp nguy hiểm mới b ộ i vã như thế địa tìm kiếm hắn nếu như thế hắn làm sao có thể sinh khí lý thừa trạch lựa chọn c h u y ể n di mục tiêu hắn gợi như không cười nhìn về phía vân truy nguyện ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không phải doan minh người ta